Vốn chỉ là 10 mở không gian tiến hành thời gian gia tốc, hơn nữa tối cao chỉ là đến 10 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua. Hiện tại thế nào? Đây cũng không phải là đơn thuần cụ thể cao thấp không gian, là đối với Diệp Trường Ca cái này ký chủ bất luận cái gì một cái không gian, tiến hành thời gian gia tốc trạng thái. Có ý tứ. Đơn giản mà nói Diệp Trường Ca có thể đem thời không chi lực thời gian gia tốc trạng thái, cả thi hành đến thần thánh thế giới thụ chủ thế giới bên trên. Kể từ đó, hắn là chủ thế giới bao lớn, cái kia thời gian gia tốc không gian là có thể bao lớn. Cái này so với bắt đầu chỉ là khu, khu 10 bạn mở không gian nhưng là không biết tăng lên bao nhiêu. Hơn nữa hiện tại thời gian gia tốc khởi bước chính là bạn lần, tối cao thậm chí có thể đạt được 1000 bạn lần. Đây là khái niệm gì? Ý tứ chính là ngoại giới 1 giây, bị thi hành 1000 bạn lần thời gian gia tốc địa phương, khả năng liền đi qua 1000 bạn giây. Đây chính là tháng 1 năm 1 năm ngày. 1 giây chính là tháng 1 năm 1 năm ngày, đây quả thực khoa trường. Thiên Na chính là 1000 bạn thiên. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Diệp Trường Ca đem thần cấp thiên phú thời không chi lực vận chuyển hết tốc lực dưới, một ngày thì tương đương với hơn 27 năm. Nam Vậy càng là trực tiếp tiêu thăng đến 1000 năm. Cái này quá kinh khủng. Bất quá, sách bằng vào ta tình huống hiện tại, cho dù là đem giữa hầu nguyên tố không gian rót đầy nguyên tố chi lực, chỉ sợ cũng không cách nào chống đỡ 1000 bạn lần thời gian gia tốc ca. Diệp Trương ca khẽ lắc đầu một cái. Đối với tình huống như vậy, hắn chỉ có thể không biết làm gì. 1000 bạn lần thời gian gia tốc tuy là cường đại, thậm chí là khủng bố. Nhưng vấn đề là hiện tại nếu muốn đem thời không chi lực thời gian gia tốc năng lực đem thăng tới cái này một khủng bố trạng thái, cái kia cần tiêu hao tài nguyên, đây chính là tuyệt đối kinh khủng. Cho dù là có thể lấy nguyên tố chi lực thành tiểu tiêu hao, vậy cũng căn bản không đủ. Cũng may hiện tại thời không chi lực đạt được thần cấp phía sau, nếu chỉ là tiến hành một vạn lần thời gian gia tốc trả thái, cái tiêu căn bản không cần bao nhiêu tiêu hao tí như, phía trước Diệp trưởng ca lấy SS cấp thiên phú thời không chi lực năng lực, tiến hành 10 vạn bị thời gian gia tốc cũng là cần nhất định tiêu hao. Nhưng bây giờ nếu như đồng dạng gia chỉ 10 vạn mở không gian, cái kia căn bản không cần tiêu hao bất kỳ năng lượng nào. Hoàn toàn chính là thời không chi lực năng lực của bản thân gia trì. Đương nhiên Hiện tại Diệp Trường Ca đương nhiên sẽ không lấy cụ thể không gian cao thấp, tiến hành thời gian gia tốc gia trị. Kỳ thực lúc này, Diệp Trường Ca dĩ kinh tay đem chủ thế giới cùng mình Hải đảo tiến hành dung hợp. Một ngày dung hợp kết thúc, Diệp Trường Ca tiểu thế giới chính là của hắn Hải đảo. Hải đảo chính là của hắn tiểu thế giới. Vì vậy, Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể trực tiếp đem thần cấp Thiên Phú thời không chi lực thời gian gia tốc trạng thái trực tiếp thi hành đến hắn trên tiểu thế giới. Cái này liền biết tác dụng với toàn bộ Hải Đạo. Dĩ nhiên, lấy Diệp Trường Ca bây giờ Hải Đạo diện tích, cho dù là thấp nhất vạn lần thời gian gia tốc trạng thái, Cái kia khó có thể đạt được không tiêu hao bất luận cái gì nguyên tố chi lực. Quá lớn, không quá thực tế. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng căn bản không có đem chọn cái hài đảo, đều tiến hành thi hành thời gian gia tốc trạng thái ý niệm trong đầu. Hách, được rồi, kỳ thực không phải hắn không muốn, mà là thật lòng làm không được. Phía trước Diệp Trường Ca cũng đã đến thử, đối với thần thánh sinh mệnh chi tụa, thần thánh sinh mệnh chi thụ cùng với thần thánh khôn thiên chiến thần nguồn xuống trở, các loại, những thứ này đặc tú địa điểm tiến hành thời gian gia tốc, nhưng căn bản không khả năng. Chỉ là SS cấp thiên phú thời không chi lực Căn bản không khả năng đối với những địa điểm này tiến hành thêm lên, bởi vì những tồn tại này đều là quá mức thủ. Bây giờ nói, ngược lại là có thể tiến hành thời gian gia tốc thi hành. Nhưng này tiêu hao quá mức khủng bố. Tỷ như Diệp Trường Ca đối với Thần Thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn Suối thi hành thời gian gia tốc, đây chẳng qua là gấp một vạn lần thời gian gia tốc trạng thái, thì tương đương với khu phụ thông nực 100 lần, thậm chí là càng cao thời gian gia tốc tiêu hao. Mà khu phụ thông nực cùng Thần Thánh Khôn Thiên Chiến Thần Muốn Suối đồng dạng lớn nhỏ không gian khủng cực, chỉ là vạn lần thời gian gia tốc lợi nói hoàn toàn có thể làm cho thần cấp tiên phú thời không chi lực kèm theo lực lượng thay thế tiêu hao. Ân, đơn giản mà nói, chính là sẽ không tiêu hao chút nào nguyên tố chi lực. Đây là có khác biệt. Hơn nữa mặc dù là Diệp Trường Ca tiêu hao rộng lượng nguyên tố chi lực, đối với mấy cái này đặc tù địa điểm tiến hành gia trì, vậy cũng khó có thể đạt được hắn nhớ muốn yêu cầu. Tỷ như, đối với thần thánh khôn tiên chiến thần nguồn suối tiến hành gia trì, cái kia đảng sinh ra nữ võ thần có lẽ tiềm lực bên trên, không có tự nhiên thời gian dưới trạng thái cao hơn. Thậm chí thần thánh sinh mệnh chi thụ bên kia, tối đa chỉ có thể gia trì đến thứ 6 7 ngày sinh ra 100 danh nguyên tố tinh linh, lấy thời gian ra tốc trạng thái, không cách nào đạt được 7749 thời gian điểm, không có khả năng tạo ra hoàng tộc nguyên tố tinh linh, cũng không khả năng tạo ra vương tộc nguyên tố tinh linh, thậm chí nguyên bản nhất định sở hữu thuộc tính đặc biệt điều kiện cũng sẽ biến thành tính ngẫu nhiên. Điều này cũng làm cho ý nghĩa biết lần nữa đàn sinh ra phổ thông nguyên tố tinh linh. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng quá đáng chính là, Diệp Trường Ca nếu là đối với nguyên tố chi hổ tiến hành gia trì lời nói, cái kia vô luận gia trì gấp bao nhiêu lần, cho dù là 1000 vạn lần thời gian gia tốc trận thái, Vậy cũng đối với nguyên tố chi hộ sinh ra nguyên tố lực tốc độ, không sinh ra được bất kỳ ảnh hưởng gì. Đơn giản mà nói, tự nhiên một ngày đạn sinh nguyên tố chi lực, vì 100 cái 3.0 đơn vị. Như vậy 1000 bạn lần thời gian ra tốc giới, cho dù là đi qua 1000 bạn thiên nguyên tố chi hộ, cái này đạn sinh ra nguyên tố chi lực cũng vẫn là 100 đơn vị. Dĩ nhiên, cái này cũng sẽ không hoàn toàn không có hiệu quả. Tại dạng này thời gian ra tốc giới, nguyên tố chi hộ bản thân nguyên tố chi lực sẽ phát sinh nhất định biến hóa. Thậm chí tấn thăng làm càng cao càng cường đại nguyên tố chi lực. Đáng tiếc không có gì dùng. Không phải vô hạn xá tha lấy nguyên tố chi hộ nguyên tố chi lực thành tiểu tiêu hao, tiến hành bội số lớn thời gian gia tốc điên cuồng để cao nguyên tố chi lực. Ca. Đây là biết được điểm này phía sau, Diệp Trường Ca trong lòng tiết nói. Bất quá, nói tóm lại, thần cấp tiên phú thời không chi lực cái này thời gian gia tốc năng lực, vẫn là cực kỳ sợ rằng. Chỉ ít theo Diệp Trường Ca, lấy thần cấp trồng trọt không gian chế tạo lòng chiến sĩ môi trường bổ dưỡng, thậm chí là điên cuồng bành trướng căn cứ kế hoạch, khả năng liền triệt để chiến hai. Chương 491, một hơi thở ngàn năm cùng quan sát tương lai. Chương 491, một hơi thở ngàn năm cùng quan sát tương lai. Năng lực 2 Sở hữu đối với hải đảo bất luận cái gì 100 cái mục tiêu, thi hành một cái 100 vạn lần thời gian gia tốc trạng thái. Năng lực này so với phía trước nhưng là tăng lên không ít. Thời không chi lực vẫn là SS cấp thời điểm, chỉ có thể sở hữu 3 cái thi hành mục tiêu quyền hạn. Hiện tại để thăng tới 100 cái. Hơn nữa cùng lúc trước 1 vạn lần thời gian gia tốc so sánh với, thời không chi lực đạt được thần cấp phía sau cái này thời gian gia tốc nhưng là tăng lên tới 100 lần. Như vậy để thăng nhưng là cực đại. Vất quá, cái này dường như đã không có gì chỗ dùng. Diệp Trương ca có chút không nói bởi vì hắn hiện tại nhưng là cũng định đối với toàn bộ hải đảo tiến hành thời gian gia tốc, như vậy trên hải đảo bất kỳ địa phương nào, thậm chí là bất luận cái gì không gian đều có thể bị Diệp Trưởng Ca tự do trường không thời gian gia tốc trạng thái. Sở dĩ, năng lực này xem như là trở thành cây lặng. Năng lực 3, sở hữu một năm bên trong thời không chuyển hoán năng lực. Cái này có thể có, phía trước chỉ là 3 phút, hiện tại trực tiếp một năm bên trong. Chỉ có thể nói, Diệp trường Ca có thủ đoạn càng nhiều hơn. Vất quá, ta bây giờ có thể tùy thời liên tiếp đến giữa hồ nguyên tố không gian bên trên, năng lực này dường như tác dụng cũng không phải rất lớn. Diệp Trường ca nhỏ bé 12 khẽ lắc đầu. Năng lực này lúc trước, đối với Diệp Trường ca mà nói, năng lực lớn nhất đó là có thể khôi phục trạng thái. Tuy nhiên, Tiêu Ngao Sạch sử dụng nói năng lực này, dĩ nhiên chính là trong nháy mắt khôi phục. Trên thực tế, phía trước Diệp Trường ca tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian, liền lấy năng lực này thành tựu một trong những lá bài tẩy. Hơn nữa hắn cũng đã sớm đã nhận ra, trước mắt chính mình tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian, kỳ thực hoàn toàn chính là của hắn bản thể. Chỉ bất quá thực sự bị đánh treo, cái kia đại giới chỉ là trả giá một cái đặc thù hóa thân. Tựa hồ là cái này giới hải tầng thứ 3 không gian có chút hạt thủ, đồng thời hắn là mượn thần cấp nông trường hệ thống tiến nhập tới. Hơn nữa còn là tổn tiền, ăn là năng lượng điểm. Mà lần này 100 điểm năng lượng điểm sau khi đến bảo, Diệp Trường Ca phát hiện mình cư nhiên sở hữu tùy thời rời khỏi giới hải tầng thứ 3 không gian quyền lợi. Đã như vậy, cái kia tự nhiên là trước tiên lựa chọn bản thể tiến nhập. Dù sao lúc này mới có thể đưa hắn tự thân thực lực hoàn toàn bộ phát ra. Được rồi, nhưng thật ra là liên tiếp lên giữa hồ nguyên tố không gian phía sau, Diệp Trường Ca trong lòng có 10 phần sức mạnh. Dĩ nhiên chân chính sức mạnh vẫn là thời không chi lực người thứ tư năng lực, năng lực 4, sở hữu chế tạo thời không hình chiếu năng lực. Thời không hình chiếu a, đây hoàn toàn có thể thay thế mình thừa nhận hẳn phải chết một kích. Hơn nữa thêm lên năng lực 5 lợi nói, cái kia càng phải như vậy. Năng lực 5, sở hữu tiêu ký thời không ấn ký năng lực. Thời không hình chiếu thêm lên thời không ấn ký cái này kết hợp lại, làm cho diệp trưởng ca hoàn toàn có chết thay khôi lỗi giống nhau. Nhất là bây giờ thời không chi lực tiến hóa thành vì thần cấp thiên phú, vậy càng là cường đại rồi. Hai cái này năng lực hoàn toàn lập kiến toàn bộ trí mạng công kích. Bởi vì vô luận dưới tình huống nào Một ngày có chí mạng công kích xuất hiện, này cũng sẽ bị rời đi. Thậm chí bây giờ thời không hình chiếu, còn có thể làm cho Diệp Trưởng Ca có thể ẩn dấu đến trên người mình, hay hoặc là cất đặt nơi nào đó làm cho hắn lấy thời không chi lực tiến hành dợi đi. Từ phương diện nào đó mà nói, thần cấp thiên phú thời không chi lực hai cái này năng lực, nhưng là tương đối vô giải. Sợ rằng chỉ có cùng là có thời gian hệ năng lực tương giả, tài năng mới có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết hai cái này năng lực thủ đoạn. Mà thời không chi lực tiến hóa đến thần cấp phía sau, thức tỉnh rồi bốn cái kỹ năng. Cái này bốn cái năng lực đều là cực kỳ cường hãn. Năng lực 6 sở hữu một hơi thở ngàn năm năng lực. Năng lực này liền là thủ. Đơn giản mà nói, một ngày Diệp Trường Ca đối với mục tiêu thi hành năng lực này, vậy thì tương đương với một hơi thở thời gian liền đi qua 1000 năm thời gian. Loại chiêu thức này, nếu là đối đầu những thứ kia thọ nguyên không nhiều địch nhân, cái kia chỉ sợ sẽ là tuyệt sát. Đương nhiên loại chiêu thức này tiêu hao cũng là cực đại. Thậm chí đối với bên trên viễn siêu Diệp Trường Ca cảnh giới cương địch, cái kia đều sẽ tiêu hao Diệp Trường Ca tự thân bỏ mệnh. không đúng đi. mệnh. Đối với tình huống này, Diệp Trường Ca căn bản cũng không lưu ý nguyên nhân rất đơn giản. Thành tựu thần thánh sinh mệnh chi thụ chủ nhân, Diệp Trường Ca thậm chí đều có thể mượn thần thánh sinh mệnh chi thụ thảo nguyên. Thần thánh thế giới thụ cùng với còn lại đập thủ thần cấp hóa giống loài đều là như vậy. Thậm chí có năng lực này phía sau, Diệp Trường Ca đều dự định tìm kiếm một loại thọ mệnh dài lâu linh vật, sau đó tới tiến hành thần cấp hóa. Không vì còn lại, liền chuyên môn dùng để thay thế năng lực này, thi triển thời điểm cần tiêu hao thọ mệnh. Thậm chí đến lúc đó, Diệp Trường Ca cũng không dự định tiêu hao nguyên tố chi lực, trực tiếp lấy thảo bệnh thành tựu tiêu hao. Bởi vì lấy thảo bệnh tiến hành tiêu hao, mới có thể đem một chiêu này uy lực phát huy đến cực hạn cũng là uy lực mạnh nhất trạng thái. Đây nếu là đổi thành những người khác, cho dù là ủng có năng lực này, vậy cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Đây hoàn toàn chính là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 chiêu thức. Thậm chí không làm tốt chính là một cái đồng quy vu tận hạ trạng, mà Sở Hữu thay thế Thọ mệnh tiêu hao thủ đoạn, cho dù là có đó cũng là cái biết. Không giống Diệp Trường ca cái này dạng, Sở Hữu thần cấp nông trường cái này đặc thủ trợ rút, Thọ mệnh không đủ. Không quan hệ, trực tiếp thần cấp hóa một lớp, làm cho thần cấp linh vật thay thế là được rồi. Ý thức trong này quan trọng nhất là không phải Sở Hữu bằng đại Thọ mạng linh vật, mà là mặc dù có Vậy cũng không cách nào để cho bên ngoài đại biểu chính mình thành tiểu thọ mệnh thi chiến tiêu hao vật thay thế. Diệp Trường Ca cũng là đi qua thần cấp nông trường mới có thể làm được điểm này. Không sai, cho dù là hiện tại cái giai đoạn này, Diệp Trường Ca thọ mệnh đều là tuyệt đối vô cùng vô tận. Thậm chí cho dù là đến rồi đại đế cảnh giới, đối mặt cái kia Niết Bàn Cửu Tiết kiếp, kiếp nạn, Diệp Trường Ca cũng 657 không hoàn hốt, lui một vạn bước mà nói, cho dù là Diệp Trường Ca chỉ không cách nào vượt qua Niết Bàn Cửu Tiết, vậy cũng có thể mượn thần cấp nông trường lượng, lấy chính mình trên hải đảo toàn bộ sinh linh khống lỗ kia sinh lực, tới mạnh mẽ vượt qua Niết Bàn Cửu Dĩ nhiên, theo Diệp Trường Ca, lấy thực lực của chính mình, cái gọi là niết bàn ngẫu tiếp không đáng để lo. Chí ít hắn bây giờ là cho là như vậy. Đáng tiếp năng lực này không cách nào đối với linh vật đưa đến tác dụng. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, ngữ khí hơi tiếp nối nói, nếu là có thể, hắn dùng ở thần cấp linh vật bên trên, cái kia đều có thể dùng thời gian cực ngắn, sắp thành năm được mùa giới hạn đăng kể linh vật trực tiếp để cao thành thủ. Dù sao một hơi thở cũng chính là 3 giây. 3 giây 1000 năm. 30 giây chính là 1 bản năm. Cái này 1 phút đồng hồ xuống tới đều 2 vạn năm đâu. Có đầy đủ thọ ở Diệp Trường Ca đều có thể lâu dài kiên trì, coi như là ức năm thành tựu một lần, cũng đều có thể trong thời gian ngắn để cao đến thành tựu. Đơn giản chính là không ngủ không nghỉ thời gian mấy ngày. Cái này đổi lấy 100 triệu năm thành tựu thần cấp hóa linh vật, nhất định chính là kiếm lần. Đáng tiếc không được a. Sở dĩ, Diệp Trường Ca trong lòng có chút tiếc nuối. Bất quá, vừa nghĩ tới lấy thần cấp thiên phú thời không chi lực như thế nào thời gian ra tốc năng lực, Diệp Trường Ca lại không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Dù sao thần cấp trồng trọt không gian bây giờ tốc độ phát triển đã rất nhanh. Chương 492, triệu hoán tương lai lực lượng chương 492, triệu hoán tương lai lực lượng. năng lực 7, sở hữu 10 giây tương lai thị giác. thời không chi lực tiến hóa thành thần cấp thiên phu thức tỉnh cái thứ hai năng lực. năng lực này có thể đơn giản, từ miêu tả bên trên, cũng đã đó có thể thấy được cái năng lực này tác dụng. Rất đơn giản cũng rất trừ bạch. Chính là Diệp Trường Kha bây giờ có thể quan sát đến một đến 10 giây tương lai. Không phải 10 giây sau, mà là 10 giây bên trong phát sinh mọi chuyện, hắn đều có thể quan sát đến. Lấy Diệp Trường ca cảnh giới bây giờ, đừng nói 10 giây, cho dù là biết được 1 giây sau tương lai, cái kia với hắn mà nói có thể chiếm giữ thượng phong tuyệt đối. 10 giây, đây quả thực là đứng ở thế bất bại. Cho dù là gặp gỡ không cách nào lực địch cương địch, vậy hắn cũng có thể trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa năng lực này có rất mạnh hiệu quả phạm bi. Đơn giản mà nói, trừ phi là gặp gỡ thời không chi lực ngang hàng tầm thứ thiên phú đạt thủ, bằng không cùng không có khả năng chống lại cái này 10 giây quan sát tương lai. Quan sát 10 giây tương lai, hoàn toàn đem Diệp Trường Ca chiến lực trực tiếp ở nguyên hữu trên căn bản, lần nữa kéo cao một cấp bậc. Phải biết rằng hiện tại Diệp Trường Ca thực lực đã hết sức đại, lại kéo cao một cấp bậc, cái kia tự nhiên sẽ là càng thêm qua Năng lực 8 sở hữu ban tặng người khác thời gian năng lực. Đây là thời không chi lực thăng cấp thần cấp thiên phú sở giác tỉnh cái thứ ba năng lực. Nó như thế nào đây? Như vậy một cái năng lực bản thủ, đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng là không có tác dụng gì. Nhưng đối với những người khác mà thôi, đây quả thực là giống như thần kỹ năng. Lấy một ví dụ, nếu là có cái cường giả đã tiến nhập thiên nhân ngũ suy trạng thái, đại nạn kỳ hạn sắp xỉ, còn đối với Diệp Trường Ca mà nói, đừng nói đại nạn kỳ hạn sắp xỉ, cho dù là người một giây đồng hồ phía sau tử vong, hắn đều có thể mượn năng lực này, kéo dài đối phương mệnh. Ban tặng đối phương thời gian 10 năm. Cái kia chính là có thể sống thêm 10 năm. Trong năm thời gian chính là trăm năm và bệnh. Bất quá, năng lực này cũng là không cách nào cải biến mục tiêu trạng thái. Liên giống với nếu như Diệp Trường ca ban tặng thời gian người, hoàn toàn là cái loại này rơi vào trọng thương ngã gục trạng thái hôn mê, vậy hắn ban tặng đối phương bao nhiêu thời gian, cũng chỉ là làm cho đối phương bảo trì loại này trạng thái hôn mê. Thậm chí ban tặng thời gian không có đạt được hạn mức cao nhất, hoặc là Diệp Trưởng ca chủ động bỏ phía trước, loại trạng thái này không cách nào đẩy nữa. Trọng thương ngã gục trạng thái chính là trọng thương ngã gục trạng thái, không thể tiến hành trị liệu. Vì vậy Năng lực này đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng không biết phải hình dung như thế nào. Ngược lại là có thể đem người khác trạng thái tốt cùng, lấy phương thức như vậy để trụ, vẫn sở hữu trạng thái tốt cùng xuống phía dưới. Bất quá, đối với Diệp Trường Ca mà nói thi hành mục tiêu, nếu như càng thêm cường đại, cái kia tiêu hao cũng càng thêm khổng lồ. Tiêu hao như thế cũng sẽ dính đến hắn tự thân phẩm mệnh. Hơn nữa mặc dù là bảo trì trạng thái tốt cùng, cái này cũng không đại biểu sẽ không tụ thương, sẽ không chết. Một ngày gặp gỡ đầy đủ cường đại lực lượng, vẫn như cũng sẽ chết. Nói tóm lại, đây là một cái cực kỳ cường đại, đồng thời cũng là hạn chế không ít năng lực. Diệp Trường Ca cũng không tính sử dụng. Chí ít không có tình huống đặc biệt dưới, hắn cũng không tính sử dụng năng lực này. Năng lực 9, sở hữu triệu hoán tương lai lực lượng năng lực. Năng lực này khả năng liền cường hãn. Từ mặt chữ bên trên là có thể lý giải, đây là một loại có thể cho Diệp Trường Ca triệu hoán tương lai mình lực lượng năng lực. Lấy Diệp Trường Ca tình huống, tương lai của hắn tự nhiên là không gì sánh được cường đại. Thậm chí Diệp Trường Ca đều tuyệt đối, nếu là mình có thể triệu hoán mấy nghìn năm thậm chí là trên vạn năm phía sau, hắn tự thân một bộ phạt lực lượng, cái kia đều có lẽ đều có thể vô địch. É e rằng ngắn hơn, trăm năm phía sau là được. Dù sao thực lực của hắn tăng lên biên độ, nhưng là quá lớn. Sa không nói, liền nói mấy canh giờ phía trước, hắn còn là thiên vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, sử dụng cái năng lực này nói, vậy thì tương đương với trước giờ sở hữu bất hộ trí tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi. Thậm chí năng lực này vận dụng đến, nhưng là có thể thu được cực đại tiện lợi. Có thể năng lực này cũng là tồn tại hạn chế. Nay chủng loại giống như Triệu Hoán mượn lực sau đó, thời gian tồn tại ở trên hạn chế, Triệu Hoán càng thêm xa tương lai, duy trì trạng thái càng tiên thiếu. Hơn nữa đại giới cũng là tồn tại. Đại giới một trong chính là sử dụng sau đó. Diệp Trường Ca tự thân biết rơi vào trạng thái suy yếu. Đồng thời cái này trạng thái suy yếu là tuyệt đối. Nói cách khác, Diệp Trường Ca không cách nào đi qua thời không chuyển hóa năng lực để cho mình khôi phục. Ngoài ra còn có một cái đại giới, đó chính là triệu hoán đến lực lượng là nhất định phải tồn tại. Không phải cái loại này hư vô tương lai, mà là tương lai Diệp Trường Ca nhất định phải có lực lượng. Đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca hiện tại triệu hoán một tháng sau chính mình, nếu như sở hữu đế quân cảnh giới lực lượng, vậy hắn nhất định phải ở trong một tháng thăng cấp đế quân. Nếu không hắn tự thân sẽ chịu đến thời không ở trên phản vệ. Còn như như vậy phản vệ sẽ phát sinh cái gì? Diệp trường cao hiện tại vẫn chưa biết được nhưng nhất định là không thế nào tuyệt vời sự tình hơn nữa loại này triệu hoán sau đó bởi vì là tương lai nhất định tồn tại lực lượng bởi thế là tương lai chính mình trả giá cao lấy một thí dụ đến thuyết minh nếu như Diệp trường cao hiện tại triệu hoán một tháng sau chính mình lực lượng là đế quân tam trọng cảnh giới lực lượng như vậy hắn ngược lại là có thể duy trì 2-3 canh giờ thành công vậy hắn tương lai 2-3 tháng nhất định phải đạt được đế quân tam trọng cảnh giới đồng thời còn được chú ý một điểm đó chính là triệu hoán tương lai ngày nào đó chính mình lực lượng như vậy chờ các loại một tháng sau thời gian này điểm Diệp Trường Ca sẽ rơi vào đặc thủ vô lực trạng thái, không có tu vi. Đơn giản mà nói, chính là bị đi qua chính mình đem lực lượng đều triệu hoán quá khứ, đưa tới làm cho Diệp Trường Ca tự thân xuất hiện loại này vô lực trạng thái. Triệu hoán thời gian duy trì có lẽ tự thân 3 canh giờ, nhưng đối với một tháng sau Diệp Trường Ca mà nói, hắn có lẽ sẽ duy trì 3 ngày thậm chí càng lâu loại này vô lực trạng thái. Dĩ nhiên, đối với lần này Diệp Trường Ca cũng không thèm để ý bởi vì nằm ở loại này vô lực trạng thái dưới hắn, chỉ là mất đi chính mình tu vi cảnh giới lực lượng tới. Hắn hoàn toàn có thể mượn tự thân thần cấp Thiên Phú Hải Đạo chi chủ lực lượng gia chỉ chính mình trên hải đảo những cường giả kia lực lượng. gia chỉ Helena hoặc là Sophia, hay hoặc giả là gia chỉ hai người trạng thái. Hắn mất đi chỉ là tu vi của mình, cũng không phải là toàn bộ năng lực. Sở dĩ như vậy tác dụng phụ đối với Diệp Trường ca mà nói, căn bản cũng không tính vấn đề gì. Duy nhất cần phải cân nhắc chính là nhất định phải hoàn thành triệu hoán tương lai thời gian điểm, chính mình cần đạt tới tu vi cảnh giới. Đây cũng là cũng không khó. Chỉ cần có thể thu hoạch mới càng thêm cường đại linh vật, trực tiếp thần cấp hóa thậm chí là tới một cái siêu thần cấp biến hóa, cái kia tăng cao tu vi gì gì đó. Đối với Diệp trưởng ca mà nói căn bản không gọi sự tình. chương 493, đế quân cảnh giới quái vật xuất hiện. chương 493, đế quân cảnh giới quái vật xuất hiện. Triệu hoán tương lai mình lực lượng, năng lực này thật là không tệ. Nhưng hạn chế vẫn còn có chút nhiều. Diệp Trường ca cũng không tính đơn giản sử dụng một chiêu này. Thậm chí nếu như tình huống cho phép, hắn đều không tính sử dụng một chiêu này. Tương lai biến số nhiều lắm. Rất khó trưởng khống. Tóm lại là cần phải trả giá thật lớn. Mặc dù mình có thể bằng vào Hải đảo chi chủ có được chính mình Hải đảo bất luận cái gì con dân cảnh giới cùng chiến lực, nhưng Diệp Trường Ca từ đầu đến cuối đều cảm thấy vẫn còn có chút không ổn thỏa. Dĩ nhiên, nếu là thật đến rồi bất ngoặt nguy hiểm, Diệp Trường Ca cũng sẽ không do dự cái gì, nên vận dụng vẫn phải là sử dụng. Đến rồi nguy hiểm con đầu, còn đem năng lực lựcất giấu, đây không phải là ngốc sao? Bất quá trước đó, được làm một ít đặc thủ khôi phục thần cấp linh vật. Diệp Trường Ca sờ lên cầm rơi vào trầm tư. Bất quá, rất nhanh hắn cũng không để ý dù sao hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm, lập tức phải xuất hiện làn sóng tiếp theo quái vật. Trước giải quyết bên này, Sau đó chờ, các loại, trở về lại đi cân nhắc chuyện này. Mình cũng không thể hiện tại sẽ sử dụng mượn tương lai lực lượng một chiêu này a." Diệp Trường Ca trong lòng thầm đủ. Hiện tại trước giải quyết cái này một quái vật, chờ các loại thu mạch thật nhiều năng lượng điểm, đến lúc đó đem mình thần cấp Thiên Phú Hải Đạo chi chủ cái này chủ Thiên Phú cường hóa thăng cấp một lớp, 627 thần cấp bên trên Thiên Phú, Diệp Trường Ca nhưng là rất chờ mong. Hoặc là đến lúc đó có thể, chỉ cần năng lượng điểm đầy đủ, chưa chắc không thể đem hiện tại đã thần cấp đến thần cấp Thiên Phú thời không chí lực, cũng lần thứ hai cường hóa để thăng một cấp vậy. Thần cấp bên trên a. Đối với đẳng cấp này, Diệp Trường Ca nhưng là rất trở mong. Ân cũng không kém xuất hiện làn sóng tiếp theo quái vật. Diệp Trường Ca nghĩ lấy, thậm chí động linh cơ một cái, hắn liền vận dụng thời không chi lực mới thức tỉnh năng lực. Đã thức tỉnh rồi, cái kia tự nhiên là trước thử một chút nha. Mà lúc này đây có thể động dụng năng lực, dĩ nhiên chính là tương lai thị giác năng lực. Quan sát đến cách mình một đến 10 giây tương lai. Nhưng rất nhanh Diệp Trường Ca sắc mặt liền trở nên có chút kinh ngạc. Bởi vì ngay một khắc này, hắn quan sát được tương lai đệ 10 giây, vừa vận xuất hiện làn sóng tiếp theo quái vật, nhưng mà Lần song tiếp theo xuất hiện quái vật, làm cho Diệp Trường Ca nhưng là vạn vạn không nghĩ tới đích thực. Một chỉ. 10 giây phía sau xuất hiện quái vật, cư nhiên chỉ có một chỉ. Thế nhưng, cái này mặc dù chỉ là một con quái vật, nhưng đối phương khí tức cũng là dị thường công bố. Rất cường đại. Diệp Trường Ca rõ ràng cảm nhận được, trên người đối phương tán phát khí tức là vượt qua xa chuẩn đế tầng thứ. Thậm chí vẹn vẹn là đối phương thả ra khí tức, sợ rằng cũng đủ để cho chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới những quái vật kia không cách nào bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Mẹn mẹn là khí tức cũng đủ để trấn áp Sở hữu như vậy sợ rằng khí tức quái vật, là Cảnh Giới gì cái này đã hô trì dục suất, đế quân cảnh giới. Quả nhiên, ở thời gian lại qua một giây phía sau, Diệp Trường ca quan chắc đến đó một con quái vật xuất hiện một giây đồng hồ sau tương lai. Điều này cũng làm cho hắn triệt để xác nhận đối phương thật là thứ thiệt đế quân cảnh giới, hơn nữa thực lực rất cường đại. Bất quá, Diệp Trường ca cũng là phát hiện một cái hết sức là thú, hoặc là phải nói là thú vị tình huống. Đó chính là hắn quan trắc đến rồi tương lai, chính mình cư nhiên bị cái kia đế quân cấp quái vật cho một trong nháy mắt liền đả thương, thậm chí chỉ là ngắn 3 năm giây liền bị đánh bại. Có ý tứ, cảm giác như vậy có điểm giống tôi Diễn A." Diệp Trường Ca hai mắt khẽ híp một cái, dường như hắn quan sát đến rồi tương lai chính mình, cũng không có đầy đủ chính mình rất nhiều thủ đoạn. Như vậy con kia đế quân cảnh giới quái vật đâu? Cái này quan sát tương lai, rốt cuộc là một cái tình huống gì? Diệp Trường Ca bắt đầu có chút để ý bất quá, cái này quan sát tương lai nhanh nhất dưới tình huống, 3 giây có thể một lần phát động, hoàn toàn có thể tự hành lần nữa phát động. Có ý tứ, đó cũng không phải nói, cái này quan sát tương lai năng lực, Diệp Trường Ca chỉ có thể phát động mấy lần. Trên thực tế, Năng lực này chỉ cần Diệp Trường Ca tự thân có thể duy trì được, vậy hắn là có thể vẫn quan sát xuống phía dưới, vẫn quan sát 10 giây bên trong tương lai. Bất quá, chính như Diệp Trường Ca mới vừa quan sát cái tương lai kia, cảm giác giống như là thôi diễn giống nhau. Nhưng Diệp Trường Ca cũng là có thể tiến hành một lần nữa thiết lập. Đơn giản mà nói, hắn dường như có thể quan sát rất nhiều tương lai. Phía trước quan sát tương lai mình bị đế quân cảnh giới quấy bận, thoáng cái liền đạt hương. Dựa theo cái loại này nhiều điệu, đồng thời bởi vì dường như quan sát được tương lai chính mình, thủ đoạn không có bản thân mình nhiều như vậy, thậm chí liền thực lực cũng kém không ít thậm chí cho Diệp Trường Ca cảm giác rất khó lấy lực địch lại con kia đế quân cảnh giới quái vật. Sở hữu, Diệp Trường Ca thử một cái, lại một lần nữa quan sát một cái tương lai. Quả nhiên, lần này quan sát tương lai cùng lúc trước quan sát không giống nhau. 6 giây phía sau, đế quân cảnh giới quái vật xuất hiện, nhưng lúc này đây quan sát tương lai chính mình, Diệp Trường Ca phát hiện mình dường như đã biết được xuất hiện là đế quân cảnh giới quái vật. Vì vậy, ở đế quân cảnh giới quái vật mới vừa xuất hiện, hắn liền dẫn đầu xuất thủ. Thậm chí vừa ra tay chính là toàn lực bạo phát, võ thần cửu thức. Đệ tử thức tiệm cũng đánh Quái vật kia cho dù là đế quân cảnh giới cũng bị đánh một cái trở tay không kịp, trực tiếp bị đánh bị thương rồi. Nhưng Diệp Trường Ca cũng là thấy được, quái vật kia mặc dù chỉ là bị vết thương nhẹ, có chút khó tin. Chính mình một kích toàn lực công kích, hơn nữa còn là võ thần cửu thức đệ tứ thức tiệm không đánh cường đại như vậy chiêu thức, làm sao có khả năng chỉ là chiếm được một cái vết thương nhẹ mục tiêu kết quả? Dù cho đối phương là đế quân tu vi cảnh giới, có thể chính mình là sớm chuẩn bị một kích toàn lực a. Quả nhiên, cái này quan chắc được tương lai, không thể đại biểu ta tự thân toàn bộ thực lực. Diệp Trường Ca hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. Cái này tương lai Diệp Trường Ca cũng không tiếp tục quan sát xuống phía dưới. Hắn chỉ là lần nữa mở ra năng lực, lần thứ hai quan sát một cái mới tương lai. 4 giây sau, đế quân cảnh giới quái vật xuất hiện, Diệp Trường Ca mang theo mảnh liệt chủ quan ý niệm trong đầu, điều này làm cho trực tiếp vận dụng đại chiêu. Không sai, chính là triệu hoán rồi tương lai mình vượt lượn. Tóm lại là muốn thử một lần một chiêu này. Diệp Trường Ca mới vừa đọc linh cơ một cái, trực tiếp dự định mượn quan sát tương lai, nhìn một cái năng lực này mà yếu, làm cho Diệ Trường Ca thật bất ngờ, cư nhiên thành công. Không sai, hắn vốn cho là cái này không nhất định sẽ thành công. Kết quả xuất hồi y liêu, thành công. Nhưng lại rất nhanh thì đem cái kia đế quân cảnh giới quái vật đánh chết. Thậm chí Diệp Trường Ca còn đã nhận ra, chính mình quan sát được tương lai bên trong, chính mình triệu hoán tương lai lực lượng thì tương đương với cho mình ra chỉ một cái siêu cường trạng thái. Khối thở kia so với cái kia đế quân đều cường đại hơn nhiều. Ma có ý tứ là, ở Diệp Trường Ca chủ quan cường liệt dưới tình huống, hắn triệu hoán chỉ là một tháng sau tương lai của mình. Sở dĩ, đây hoàn toàn liền có thể xác định, tại hắn mới vừa quan sát được tương lai bên trong, một tháng sau hắn đã là đế quân cảnh giới cường giả. Chương 494 Dường như thăng cấp đứng lên cũng không khó. Chương 494, dường như thăng cấp đứng lên cũng không khó. Chính mình một tháng sau là có thể thăng cấp đế quân sao? Không phải, có thể biết càng tăng nhanh hơn. Diệp Trường Ca sở lên cảm, ánh mắt lấp loé không chừng. Có thể triệu hồi ra đế quân cảnh giới tương lai, cái này liền nói do hắn trệ nhất được một tháng sau có đầy đủ đế quân cảnh giới tu vi. Bằng không, chính mình sẽ gặp phạt lệ. Hách, chờ, các loại cũng không đúng. Dù sao ta mình cũng không có sử dụng triệu hoán tương lai năng lực này. Trong lúc bất chợt Diệp Trường Ca nghĩ tới điểm này, sau đó hắn liền cảm ứng một cái Thần cấp thiên phú thời không chi lực cũng chưa từng xuất hiện triệu hoán tương lai chính mình lực lượng di chứng. Sở dĩ để xem chắc tương lai năng lực, tiến hành nơi như vậy là hoàn toàn đi thông. Hơn nữa như vậy còn chắc hoàn toàn có thể dẫn vào chính mình chủ quan ý thức, hoặc là tiến hành một loại đặc thù nào đó tương lai thao túng. Đơn giản mà nói, chính là chủ quan ở trên chủ động thôi diễn. Như vậy vấn đề tới, đây rốt cuộc là thôi diễn tương lai, vẫn là quan sát tương lai. Diệp Trường Ca rơi vào quân quỹ. Hắn ngược lại là có thể xác định một việc, đó chính là quan được tương lai, tuyệt đối không phải hoàn toàn bộ thực lực. Dường như quan bên trong tương lai chính mình cũng không có đầy đủ lực lượng gia trì. Phải nói là không cách nào can thiệp hoặc giả nói là dính đến thần cấp nông trường tầng thứ lực lượng, vì vậy thực lực của hắn có chút chênh lệch. Đồng thời còn có một chút, dường như nguyên do bởi vì cái này năng lực là chết bởi thần cấp tiên phú thời không chi lực năng lực, đồng dạng nằm ở thần cấp tiên phú phạm vi, thậm chí còn muốn viễn siêu đại bộ phận thần cấp tiên phú hải đạo chi chủ. Cũng là thời không chi lực năng lực này không cách nào tiến hành quan chắc. Còn có tựa hồ là giữa hồ nguyên tố không gian, hay hoặc là nói chắc là thần thánh sinh mệnh chi thụ cũng vô pháp bao hàm ở bên trong. Chắc là cùng thần cấp nông trường chói chặt cũng không tính là ở bên trong. Vì vậy, quan sát được tương lai, chính mình cũng không có giữa hồ nguyên tố không gian cái kia liên tục không ngừng nguyên tố chí lực, thành cựu tiêu hao trợ giúp hậu thuần thực lực này tự nhiên là có chút chênh lệch. Đây cũng chính là nói, vượt lên trước thời không tri lực máy dầy cũng không cách nào liên quan đến phạm vi lực lượng, cũng không thể xuất hiện ở tương lai của mình bên trên. Ân, cái kia quan sát tương lai. Diệp Trường Ca trong lòng hiểu rõ, lấy loại năng lực này quan sát được tương lai, ký thực cũng là thuộc về tương lai phát triển tình trạng, cũng đều là chân thật. Chỉ bất quá ở trên lực lượng, ngược lại là hạn chế bản thân hắn. Bất quá Diệp Trường Ca luôn cảm giác còn có cái gì chỗ không đúng, nhưng bây giờ hắn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hai giây phía sau, con kia đế quân cảnh giới quái vật thật có thể biết phụ xuống, một lần cuối cùng quan chắc. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, lần nữa quan chắc đến rồi một cái tương lai. Hai giây đi qua rất nhanh, nhưng Diệp Trường Ca khỏe miệng cũng là hơi nhếch lên. Hụt, xoát. Liên tại Diệp Trường Ca trong lòng vừa vững trong nháy mắt, trước mắt không gian run lên, một đạo thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện, nhưng mà vẫn không thể hắn thân ảnh triệt để hiện lộ ra, Diệp Trường Ca liền độc rồi. Thiệp cũng đánh đông dạng là võ thần cựu thức đệ tử tứ tức tiệm không đánh, nhưng cùng quan chắc tương lai không giờ mới, lúc này Diệp Trường Ca nhưng là bản thể bạo phát, tuy là đều là giống nhau toàn lực bạo phát, nhưng so với quan chắc bên trong tương lai chính mình so sánh với, thời khắc này Diệp Trường Ca nhưng là liên tiếp lên giữa hộ nguyên tố không gian. Vì vậy, hắn bộ phát ra tiệm không đánh uy lực tự nhiên là muốn càng cường đại hơn. Vô ngôn công kích trong nháy mắt bạo phát, không gian đều chấn động. Toàn lực bạo phát cùng đem tiệm không đánh lực lượng bạo phát đến tối cường, đây tuyệt đối là hai khái niệm. Võ thần cựu thức tuy là Diệp Trường Ca rất sớm liền được, có thể trên thực tế Cho tới bây giờ Diệp Trường Ca đều không thể đem uy lực triệt để bày ra. Quan chắc bên trong tương lai, hắn liền giữa hồ nguyên tố không gian đều không có liên tiếp lên. Điều này sao có thể đem tiệm không đánh uy lực hoàn toàn bộc phát ra? Cái này liền cùng đồng dạng kiểm tra 100 điểm giống nhau, một cái đem hết toàn lực mới chỉ có thi được 100 điểm. Mà Diệp Trường Ca chính là cái loại này cho nên ta kiểm tra 100 điểm, đây là bởi vì làm đề thi chỉ có 100 điểm nhân. Cái này căn bản không thể sánh bằng. Vì vậy, lúc này Diệp Trường Ca một kích này bạn phát dưới, cái kia tiềm không đánh uy lực nhưng là thứ thiệt đế cấp uy lực. Nói không khoa trương chút nào một câu, một kích này uy lực đều đầy đủ giết chết Diệp Trưởng ca quan chắc được chính hắn. Còn con này một chỉ đế quân nhất trọng cảnh giới quái vật tự nhiên là gánh không được. Không sai, mặc dù là đế quân cảnh giới tu vi, nhưng cái này một con quái vật chỉ là đế quân nhất trọng cảnh giới tu vi. Cái này đối với Diệp Trường ca mà nói, không coi vào đâu. Có giữa hộ nguyên tố không gian cái kia liên tục không ngừng nguyên tố trí lực, sử dụng cường đại chiêu thức giới. mặc dù là đế quân nhất trọng cảnh giới quái vật bị Diệp Trưởng Kha miểu sát, đó cũng là không có có gì ngoài ý muốn. Ngươi thu được 100 điểm thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. Một. Ừ, 100 điểm năng lượng điểm. Đoạn này gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, làm cho Diệp Trường Ca hai mắt sáng lên. Cái này năng lượng điểm có chút nhiều a. Thậm chí liền thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm cũng không tính là ít. Không một đâu. Cứ như vậy, tích sát 100 con đế quân nhất trọng cảnh giới quái vật, ta là có thể góp đủ hại đạo chi chủ cường hóa thăng cấp năng lượng điểm. Diệp Trường Ca trong lòng có chút tiểu kích động. Như vậy một lần tu hoạch năng lượng điểm, quả thực không muốn quá nhanh. Tuy là thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm đối lập nhau không có nhiều như vậy, có thể một chỉ đế quân nhất trọng cảnh giới quái vật cũng đáng không. Một thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm đâu? Cái này dạng kế toán, 1000 đế quân nhất trọng cảnh giới quái vật liền có thể để cho mình thần cấp nông trường, mắt chỉ số thăng cấp 8 cấp để một cái điểm kinh nghiệm thăng cấp yêu cầu. Quan trọng nhất là đây vẫn chỉ là đế quân nhất trọng cảnh giới quái vật. Nếu như đế quân nhị trọng cảnh giới đâu? Diệp Trường Ca phỏng đoán đây nếu là kích sát đế quân nhị trọng cảnh giới quái vật, sợ rằng một chỉ là có thể thu được 200 điểm năng lượng điểm. Cùng với không? Hai thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm Cái này dạng muốn đạt tới thần cấp nông trường thăng cấp, cùng với cường hóa hải đảo chi chủ thần cấp thiên phú đẳng cấp, cái này có thể thì tương đương với giảm thiếu mất một nửa độ khó. Tiến thêm một bước vậy đế quân tầm trọng, đế quân tứ trọng. Hách không thể đang nghĩ đến. Diệp Trường Ca hơi dừng lại một chút, hắn cảm thấy sợ rằng mình có thể kích sát đế quân nhất trọng cảnh giới quái vật, có lẽ đế quân nhị trọng cảnh giới quái vật cũng không tính là vấn đề lớn là gì. Nhưng hắn trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, đế quân cảnh giới quái vật sợ rằng mỗi nhiều nhất cảnh giới tu vi, thực lực kia sự chênh lệch đều là tuyệt đối. Hắn xác có thể vượt cấp kích sát quân tầng thứ quái vật. Nhưng này cũng là hắn lần đầu tiên tiếp xúc được loại này cường đại tầng thứ đối thủ, còn không có hoàn toàn hiểu rõ ràng. Đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca đối với đế quân cảnh giới nhất trọng tu vi để thằng, đến cùng có thể tăng cường bao nhiêu thực lực, đây là không rõ rõ. Bất quá, hiện tại cái này ngược lại là một lần cơ hội khó được. Cái này giới hải tầng thứ 3 xuất hiện quái vật, vô luận là bất hủ trí tôn vẫn là chuẩn đế cảnh giới quái vật, thực lực của bọn họ trên cơ bản đều là viễn siêu một dạng tiêu chuẩn. Sở dĩ, Diệp Trường Ca cho rằng nơi đây xuất hiện đế quân cảnh giới quái vật, thực lực mặc dù không thể nói là viễn siêu một dạng đồng cảnh giới tiêu chuẩn nhưng khẳng định cũng là so với bình thường đế quân cảnh giới chiến lực, hoặc nhiều hoặc ít là muốn mạnh lên một chút một. Chương 495, thiên tài đẳng cấp. Chương 495, thiên tài đẳng cấp. Diệp Trường Ca cũng không có suy nghĩ nhiều còn lại, bởi vì hắn càng nhiều hơn lực chú ý đặt tiền cuộc ở quan sát bên trên. Ở đánh chết con kia đế quân nhất trọng cảnh giới quái vật phía sau, Diệp Trường Ca cũng đã nằm ở quan sát dưới trạng thái, vẫn quan sát tương lai 10 giây. Một nguyên nhân là hắn muốn nhìn một cái, quái vật xuất hiện đến đế quân cảnh giới tầng tứ phía sau, có phải hay không vẫn là 5 phút đồng hồ xuất hiện một lớp. Cái nguyên nhân thứ hai dĩ nhiên chính là muốn xem một cái, làn sóng tiếp theo quái vật xuất hiện số lượng. Bây giờ là một con đế quân nhất trọng cảnh giới quái vật, Diệp Trường Ca đã đem bên ngoài trọng tần định nghĩa. Đây là đợt thứ nhất quái vật. Ân, đế quân cảnh giới tầng thứ đợt thứ nhất quái vật. Đợt thứ nhất chỉ là một chỉ, cái này đợt thứ hai nói. Số lượng còn không rõ ràng lắm. Nhưng rất nhanh, Diệp Trường Ca liền rõ ràng. Tựa hồn là bởi vì đã đạt đến đế quân cảnh giới tầng thứ quái vật, vì vậy lần này thời gian nghỉ ngơi là 10 phút. Gấp bội. Khoảng cách 10 phút sau cùng 10 giây, Diệp Trường Ca liền quan đến rồi đợt thứ quái vật đều là đế quân cảnh giới quái vật. Cảnh giới như trước chỉ là đế quân nhất trọng cảnh giới, hơn nữa số lượng cũng không phải Diệp Trưởng ca nghĩ như vậy, trực tiếp xuất hiện ba con, thậm chí là xuất hiện mười con. Hai con. Lần này xuất hiện bãi vật số lượng chỉ là hai con mà thôi. Không nhiều lắm. Thậm chí đối với Diệp Trường ca mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì hắn tại hắn quan chắc tương lai bên trong, cùng lúc trước quan chắc tình huống không sai biệt lắm. Tuy là số lượng biến thành hai con, nhưng lập tức chính là quan chắc bên trong tương lai chính mình đều không có gặp gỡ phiền phức gì. Bản thân của hắn thì càng thêm không cần nói. Quan sát được tương lai cái loại này bạn phát giới, vẫn như cũ triệu hoán tương lai mình lực lượng, ngược lại là rất dễ dàng liền đem cái kia hai con quái vật giải quyết hết. Tuy là không phải là mình thực lực chân chính, cho dù là triệu hoán tương lai chính mình, cũng không phải là mình thực lực chân chính. Nhưng này cũng là đế quân cảnh giới tu vi. Hơn nữa dù cho không phải Diệp Trường Ca bạn thể toàn bộ thực lực, đó cũng là Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca sử dụng thời không chi lực quan sát được tương lai, cũng là lấy bản thân hắn làm chủ. Cho dù là rất nhiều năng lực cùng kỹ năng đều không thể sử dụng, có thể chỉ bằng vào Diệp Trường Ca hiện nay tự thân tư chất, cái kia cũng đã đầy đủ cường đại rồi tuyệt đối thiên tri tiêu tử, thậm chí trên một điểm này, Diệp Trường Ca đã xác định qua. Đó chính là từ phía trước gặp phải cái kia phủ đồ thánh địa tiểu mập mạp. Cái kia tiểu mập mạp mặc dù không là phù đồ thánh địa cái gì thần tử thánh tử thân phận, nhưng hắn bản thân cũng không đơn giản, không nói tổ tiên là phù đồ thánh địa chân chính cây trụ một trong, mèn mèn là nói lên tổ phụ, đó cũng là phủ đồ thánh địa trưởng lão một trong. Phù đồ thánh địa trưởng lão cái kia cũng không phải bình thường trưởng lão, thực lực không đủ căn bản không khả năng đạm nhập được. Thấp nhất đều là đế tôn hậu kỳ cảnh giới tu vi. Cái gọi là đế tôn hậu kỳ Kỳ thực cũng chính là đem đế tôn cửu trọng cảnh giới xem thành ba cái đại cảnh giới, tam trọng cảnh giới vì một cái đại cảnh giới, nhất đến tam trọng vì sơ kỳ, bốn đến lục trọng vì trung kỳ, 7 đến cửu trọng dĩ nhiên chính là hậu kỳ. Đế tôn hậu kỳ cảnh giới, vậy ít nhất là đế tôn thất trọng cảnh giới. Kỳ thực không chỉ có là đế tôn cảnh giới, đế quân cùng với cổ hoàng cũng đều là như vậy phân chia. Cũng chính bởi vì điểm này, có người sau lưng. Cái này liền tự nhiên làm cho cái kia tiểu mập mạp giải khai rất nhiều chuyện. Dựa theo tiểu mập mạp cho ra tin tức, Diệp Trường Ca biết được thiên tài phân chia mấy cái đẳng cấp. Bình thường thiên tài Xuất sắc thiên tài, thiên tài ngàn năm chưa gặp, vạn năm không gặp thiên tài, trăm vạn năm không gặp thiên tài. Nơi này một dạng thiên tài, có thể không phải thật chỉ là bình thường. Dù tiểu lời của mập mạp mà nói, thiên nguyên đại lục ở trên một dạng thiên tài, vậy cũng là sở hữu bán bọn đế quân tư chất. Không có đế quân tiềm lực mấy ngày liền mới, chỉ có, cũng không tính. Xuất sát thiên tài trên cơ bản đều có 7-8 thành tỷ lệ, cuối cùng tu luyện tới đế quân cảnh giới. Thiên tài ngàn năm chưa gặp trên cơ bản có thể bước vào đế quân, có chủng tích cảnh giới tiềm lực. Vạn năm không gặp cái kia trên cơ bản đều là có thể tu luyện tới đế tôn cảnh giới. Có đầy đủ chủng kích của hoàn cảnh giới tiềm lực. mà cái gọi là trăm vạn năm không gặp thiên tài, vậy cũng là sở hữu bắn bọn đại đế tiềm lực thiên tài. Bất quá đây chỉ là có đầy đủ tiềm lực, hy vọng cũng không phải là rất đại, không hơn. Ở cơ sở này bên trên, đó là chân chính sở hữu trở thành đại đế cảnh giới thiên tài, đó mới là từng cái thánh địa thiên tri tiêu tử. Nhân vật như vậy, thông thường bị xưng là tuyệt thế thiên kiêu. Bất quá, tuyệt thế thiên tiêu tuy là sở hữu trở thành đại đế tiềm lực, nhưng cũng không phải là tự tin 100%, mà là trên cái thế giới này luôn là tồn tại một ít đặc biệt thiên tài tiềm lực của bọn hắn cùng tứ chất, đều là không có gì sẽ kịp. Thậm chí chỉ cần không phải nửa lộ thiên gãy, tương lai đều là bước vào đại đế cảnh giới. Thiên tại như vậy bị xưng là đại đế hạt giống, mà những thứ kia thánh địa thần tử cùng thánh tử, hay hoặc giả là thần nữ cùng thánh nữ chính là đại đế hạt giống. Chúng ta phù đồ thánh địa mỗi một thời đại thần tử cùng thánh tử, cùng với thần nữ cùng thánh nữ, chỉ phải xuất hiện cái kia đều có thể trở thành đại đế. Đây là tiểu mập mạp nguyên thoại. Mà như vậy đại đế hạt giống cũng có cổ hoàng cảnh giới hộ đạo dạ. Thậm chí một ít cực kỳ cá biệt nhân vật đặc biệt, phú siêu nhiên gì gì đó Bên ngoài hộ đạo giả chưa chắc không phải có thể sẽ không xuất hiện đại đế. Liên quan tới điểm này, tiểu mập mạp cũng không phải rõ ràng, rốt cuộc là cái gì tầng thứ thiên tài, tài năng mới có thể sở hữu đại đế cảnh giới hộ đạo giả. Bất quá, Diệp Trường ca ngược lại là suy đoán, nếu như có đầy đủ lấy tiểu thế giới bắn gọn đại đế cảnh giới thiên tài, cái kia bên ngoài hộ đạo giả là đại đế cấp đến cường giả, cũng không phải làm sao thật kỳ. Về phần hắn tự thân thiên tài đẳng cấp, Diệp Trường ca cho rằng nếu như đại đế hạt giống bên trên, vẫn tồn tại một cấp bậc vậy khẳng định là thuộc về mình. Những người khác mặc dù là cái loại này sở hữu lấy tiểu thế giới trở thành đại đế cảnh giới đại đế hẳn giống, cái kia cũng không khả năng là trăm tỷ lệ. Nhưng mà hắn Diệp Trường Ca đâu, đây tuyệt đối là trăm tỷ lệ. Thậm chí đều là sở hữu tiểu thế giới đại đế, Diệp Trường Ca cũng dám tự tin, chính mình có tiểu thế giới tuyệt đối là khởi bước mạnh nhất, càng thậm chí hơn chờ hắn thăng cấp đại 4. Bốn đế cảnh giới thời điểm, hắn có tiểu thế giới sợ rằng một ít đồng dạng sở hữu tiểu thế giới, đồng thời đã tại đại đế cảnh giới tu luyện rất nhiều năm những thứ kia các đại đế, bọn họ tiểu thế giới đều kém xa hắn Diệp Trường Ca tiểu thế giới. Diệp Trường Ca đều cảm thấy thiên tài đã không đủ để hình dung hắn tư chất cùng tiềm lực. Thậm chí liền hắn lúc này lấy thần cấp thiên phú thời không chi lực, sở quan chắc được loại trạng thái kia tương lai chính mình, cái kia bên ngoài tiền tư cũng đều là đại đế hạt giống tầng thứ. Loại này cường đại đối mặt hai con đế quân nhất trọng cảnh giới quái vật, quả thực không muốn quá ung dung. Hướng chi đây là mượn quan chắc bên trong tương lai tương lai tự thân lực lượng, cái này đương nhiên sẽ không sai. Cũng không khả năng sai cái gì. Vì vậy, cho dù là quan bên trong không cụ bị thần cấp nâng trưởng, cùng với rất nhiều thủ đoạn trạng thái chính mình, như chướng thực lực đi người. Chương 496 Diệp Trường Ca kế hoạch. Chương 496, Diệp Trường Ca kế hoạch. Ngươi thu được 100 năng lượng điểm. Thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. 1. Ngươi thu được 100 năng lượng điểm. Thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. 1. Cái này lưỡng đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, đã là đợt thứ 2 đế quân cảnh giới quái vật xuất hiện một giây phía sau. Không sai, lần này đối mặt hai con đế quân nhất trọng cảnh giới quái vật, Diệp Trường Ca như trước làm xong rồi miểu sát bọn họ trình độ. Hơn nữa vẫn như cũ cái loại này rất nhẹ nhàng. Thậm chí chiêu thức vẫn là không đáng. Đồng thời đó cũng không phải Diệp Trường Ca thi triển hai lần điểm công đánh, mà là lấy một cái toàn lực điểm công đánh, đánh chết cái kia hai con đế quân nhất chọp lại giới kiên vật. Cái này không từ làm cho Diệp Trường Ca cảm thấy đế quân cảnh giới quái vật đã không coi vào đâu. Điều này làm cho Diệp Trường Ca không khỏi bắt đầu suy nghĩ, nếu không mình hiện tại liền thăng cấp đế quân cảnh giới, sau đó, hách kích sát đế tôn tầng thứ quái vật. Diệp Trường Ca sở lên cầm trầm tư. Cái kia không sáu sao trong nháy mắt, hắn liền buông tha. Đùa gì thế? Hắn cũng sẽ không bởi vì này điểm thắng lợi sẽ rơi vào tự đại cuồng trạng thái. Diệp Trường Ca cũng không có Đế quân cùng chuẩn đế giữa sai biệt, có thể là tuyệt đối. Mà đế tôn cùng đế quân sự chiến lệnh, chẳng những là tuyệt đối, hơn nữa so với đế quân cùng chuẩn đế giữa thực lực sai biệt, vậy càng là muốn sợ rằng nhiều lắm. Đế quân cảnh giới nói, Diệp Trường ca ngược lại là có thể bằng vào giữa hộ nguyên tố không gian cái kia liên tục không ngừng nguyên tố chi lực, đem vo thần cựu thức uy lực triệt để bộc phát ra. Trên thực tế, cũng chính bởi vì như vậy mà phát, mới để cho Diệp Trưởng ca ở chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, liền có đầy đủ kích sát đế quân nhất trọng cảnh giới quái vật chi lực. Không sai, nếu như hắn bước vào đế quân cảnh giới phía sau, Dù cho chỉ là đế quân nhất trọng cảnh giới tu vi, cái kia lần nữa bạo phát tiềm không đánh, quy lực cũng tuyệt đối có thể để thắng. Cái này liền tồn tại một cái thượng hạn tình huống. Tỉ Tì như, lấy Diệp Trường Ca hiện tại chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới tu vi, đem tiềm không đánh nổ phát đến cực hạn, cái kia cường độ công kích có thể xem thành là mười điểm. Mà mượn giữa hồ nguyên tố không gian, cái kia thậm chí có thể phá trăm. Chỉ khi nào Diệp Trường Ca bước vào đế quân cảnh giới, mặc dù chỉ là đế quân nhất trọng cảnh giới, cũng có thể có ở đây không mượn giữa nguyên tố không gian dưới tình huống, đem không đánh nổ phát sinh phá trăm cường độ công kích. Thậm chí ở cơ sở này bên trên, mượn nơi trợ giữa hồ nguyên tố không gian, cái kia cường độ công kích thậm chí đều có thể đạt được mấy trăm điểm. Mà bây giờ Diệp Trường Ca cho dù là có giữa hồ nguyên tố không gian thành tựu tiêu hao, chính mình không cần bất kỳ tiêu hao nào dưới tình huống, cái kia tối đa cũng đó là có thể bạo phát phá trăm cường độ công kích. Cường thịnh trở lại liền không khả năng. Tuy là thăng cấp đế quân cảnh giới phía sau, Diệp Trường Ca thực lực có thể để thăng cấp ít, cường độ công kích cũng có thể để thăng rất nhiều. Có thể đế quân cùng đế tôn cảnh giới sai biệt quá lớn. Sở dĩ Diệp Trường Ca cũng không định thăng cấp đế quân cảnh giới Cái gì mặc dù là Diệp Trường Ca nghĩ thăng cấp, vậy cũng không nhất định có thể lập tức thăng cấp đế quân cảnh giới. A, nếu như thả lúc trước nói, điều này cũng đúng. Nhưng bây giờ không giống nhau. Thần cấp nông trường thăng cấp, cùng thần cấp nông trường trói chặt những thứ kia đặc thù vật, cũng đều dồn dập thăng cấp. Dưới tình huống như vậy, thêm lên thời không chi lực thăng cấp làm thần cấp thiên phú, các loại năng lực đều được tăng lên. Trong đó chủ yếu nhất là, Diệp Trường Ca bây giờ có thể ở cái địa phương này, làm ra một cái thần cấp trồng trọ không gian, sau đó lấy thời không chi lực năng lực tiến hành điên cuồng gia tốc, cuối cùng có thể để cho hắn thu được một ít đặc thù linh vật. Không có đặc thù thăng cấp đế quân tầm thứ linh vật, không thể thăng cấp đế quân. A, đó là đối với những người khác mà thôi. Đối với Diệp Trường Ca mà nói, chỉ cần số lượng đầy đủ siêu thần cấp bất hủ linh thảo hắn nắt có niềm tin trùng kích đế quân cảnh giới. Thậm chí nếu như chồng chọn ra một gốc chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hủ linh thảo, cái kia cũng đã đủ rồi. Chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hủ linh thảo, 1 triệu năm thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể đem chuẩn đế cự trọng đỉnh phong cảnh giới để thăng tới chuẩn đế đại viên mãn, đồng thời đáp nạn làm xong đẹp cảnh giới bất hộ chi thể, thu được một lần trùng kích đế quân cảnh giới cơ hội. Chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hủ linh thảo tuy là cần trăm năm, tài năng mới có thể thành thục, nhưng hiệu quả nhưng là đối với Diệp Trưởng ca hiện giai đoạn thích hợp nhất. Bởi vì này nếu để cho hắn dùng một gốc chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hủ linh thảo, vậy có thể trực tiếp thu hoạch sở hữu trùng kích đế quân cảnh giới cơ hội. Cơ hội này nhưng là trực tiếp có đầy đủ nội tình, tới trùng kích đế quân cảnh giới. Mà lấy Diệp Trường ca tự thân tình huống, cái tỷ lệ này trên căn bản là trăm Coi như 1 triệu năm thành thời gian, cái này đối với Diệp Trưởng ca mà nói, căn bản cũng không gọi chuyện này. Siêu thần cấp bất hộ linh thảo so với thần cấp bất hộ linh thảo mà nói, cứ việc thành thuộc niên hạn tăng lên, có thể tại diệp trường ca thần cấp trồng trọt không gian tốc độ phát triển cũng có thể là tăng lên. Thần cấp bất hộ linh thảo, đặc thụ thần cấp thánh linh vật, 100 năm có thể thành quân thuộc, đồng thời mỗi trưởng thành 100 ngày, niên hạn có thể gia tăng 1 năm, trưởng thành niên hạn càng cao, hiệu quả càng mạnh. Siêu thần cấp bất hộ linh thảo, siêu thần cấp đặc thụ thần thánh linh vật, 100 năm có thể thành quân thuộc, đồng thời mỗi trưởng thành 1 ngày, hạn có thể gia tăng 1 năm, trưởng thành niên hạn càng cao, hiệu quả mạnh. Tốc độ này đã không phải là cấp bậc Nhất phẩm thần cấp bất hủ linh bảo, trong năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, bất hủ trí tôn bên trong có thể tăng lên một cái tiến cấp, tối cao có thể tăng lên đến bất hủ trí tôn nhị tinh. Đồng dạng là nhất phẩm thần cấp bất hủ linh bảo, cũng đều là giống nhau trăm năm thành thục. Chỉ là thần cấp hóa dưới tình huống, 100 ngày trưởng thành một năm, năm 10 năm, 10.000 thiên tài có thể thành thục 257, đạt được nhất phẩm thần cấp bất hủ linh hảo. Mà siêu thần cấp biến hóa phía sau, đồng dạng là 100 năm thành thục, nhưng đây cũng là một ngày trưởng thành là có thể đạt được năm trình độ. Vì vậy, hiện tại Diệp Trường Ca bổ dưỡng được nhất phẩm thần cấp bất hộ linh bảo cũng chỉ là cần ngắn ngủn 100 ngày, cái kia cũng đã đủ rồi. Đây cũng tính là tăng lên trăm lần. Mà cần một triệu năm, tài năng mới có thể thành thục chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hủ linh thảo, đối với Diệp Trưởng Ca mà nói lại chỉ cần ở thần cấp trồng trọt không gian trồng trọt bồi dưỡng một vài năm, vậy đã có thể bồi dưỡng được. Một gốc chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hủ linh thảo chỉ cần một thời gian vài năm. Dường như một vạn năm cũng rất nhiều, nhưng này chỉ là thời gian thường lệ trong phạm vi trồng trọt. Sở hữu thần cấp thiên phú thời không chi lực Diệp Trưởng Ca, hiện tại hơi sử dụng thời không chi lực thời gian gia tốc năng lực vậy ít nhất gấp một vạn lần thời gian gia tốc, nhưng mà này còn phải không cần bất kỳ tiêu hao nào, chỉ thuộc về thời không chi lực trụ cột nhất năng lực. Vạn lần thời gian ra gia tốc một cái, một vạn năm cũng chỉ là một năm là được rồi. Có thể Diệp Trường Ca thời không chi lực ở thời gian gia tốc hạn mức cao nhất, cái này vạn lần thời gian gia tốc chỉ là khởi bắt điểm. Ở vạn lần thời gian gia tốc bên trên, nhưng là còn có 10 vạn lần, trăm vạn lần, thậm chí là 1000 vạn lần thời gian ra gia tốc. Như vậy dưới tình huống, một gốc chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hộ linh thảo đối với Diệp Trường Ca mà nói, căn bản cũng không cần thời gian bao lâu. Chương 497 Đế quân nhị trọng cảnh giới quái vật. Chương 497, đế quân nhị trọng cảnh giới quái vật. Bồi dưỡng một gốc chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hủ linh hảo, vấn đề căn bản không lớn. Diệp Trường Ca trong lòng bình tĩnh. Khi thực dù cho chỉ là thông thường cựu phẩm thực phẩm siêu thần cấp bất hộ linh hảo, không cần chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hủ linh thảo như vậy nâng cấp, Diệp Trường Ca cũng có nắm chặt thành công trùng kích đế quân cảnh giới. Vì vậy, với hắn mà nói, thăng cấp đế quân cảnh giới, đây chính là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là quyết định bởi cho hắn có nghĩ là mà thôi. Trên thực tế, Diệp Trường Ca sở dĩ có ở quan sát tương lai bên trong, Sử dụng triệu hoán tương lai chính mình lực lượng năng lực này ý tưởng, cũng là hắn cho rằng có chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hủ linh thảo ở, chính mình thăng cấp đế quân cảnh giới khẳng định không coi vào đâu việc khó. Từ phương diện nào đó mà nói, đây cũng tính là dự đoán chính mình thăng cấp đế quân có thành công hay không một loại biện pháp. Còn như hiện tại thăng cấp không phải thăng cấp đế quân, đối với Diệp Trường Ca mà nói cũng là tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được sự tình. Nhưng này đến cùng muốn hay không thăng cấp, Diệp Trường cao ngược lại là còn không có triệt để xác định. Bất quá, chỉ cần tiếp tục nữa, lấy chính mình quan sát thủ đoạn tới tiến hành tương lai ở trên quan sát. Diệp Trường ca ngược lại là có thể xem tình huống có phải hay không thăng cấp đế quân. Tỷ như, 10 giây bên trong thăng cấp đế quân là có thể quan sát đến thăng cấp đế quân cảnh giới phía sau, cái kia xuất hiện quái vật có phải hay không liền trực tiếp xuất hiện đế tôn cảnh giới. Đương nhiên, cái biện pháp này điều kiện tiên quyết, đó chính là được đổi dưỡng được một gốc chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hộ linh thảo trước. Đến lúc đó Diệp Trường ca có thể tùy trạch đem nó luyện hóa, sau đó đem luyện hóa dược hiệu niệm phong ở trong cơ thể mình, để cho mình đạt được con kia tùy thời có thể đột phá thăng cấp đế quân nhất trọng cảnh giới trạng thái đạt những người khác tự nhiên không được, nhưng đối với Diệp Trường ca mà nói, cái này đơn giản. Dâu gì cũng có thể trực tiếp mở mang một cái thần cấp trồng trọt không gian, trở thành tu luyện không gian ở 10 giây đối với Diệp Trưởng ca mà nói, lấy thời không chi lực thời gian ra tốc năng lực, thời gian này thật có thể thì thôi đi. Cho dù là chính mình như thế nào đi nữa chậm, một gốc chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hủ linh thảo luyện hóa tổng không đến mức cần thật lâu a. Thậm chí Diệp Trường ca đều cho rằng chỉ cần thời gian mấy ngày, cái kia cũng đã đủ rồi. Vì vậy, chỉ cần hắn nhớ vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng Diệp Trưởng ca còn có một cái biện pháp Đó chính là quan chắc đến đế quân cựu trọng thậm chí là đế quân định phong cảnh giới quái vật, đến cùng sở hữu thực lực rất mạnh. Không đúng, không chỉ có là quan chắc đây là thứ thiệt tự thể nghiệm một cái, nếu là có thể, đế quân định phong cảnh giới quái vật với hắn mà nói, không, coi vào đâu cũng định, vẫn như cũ rất nhẹ nhàng đánh chết tình huống. Cái kia, hắn có lẽ là có thể đến thử khiêu chiến đế tôn cảnh giới quái vật. Đây mới là diệp trường ca trong lòng nhất ý tưởng chân thật cùng kế hoạch. Cái này không gấp, từ từ sẽ đến. Bao nhiêu cũng để cho hắn trước sót một ít năng lượng điểm a. Rất nhanh, 10 phút đến cuối cùng. Lần này Diệp Trường Ca quan sát được 10 giây phía sau xuất hiện quái vật, vẫn như cũ đế quân nhất trọng cảnh giới liền. Số lượng nói, ngược lại là cũng lần nữa gia tăng rồi. "Ân, bà con. Đế quân cảnh giới tầng thứ quái vật, đợt thứ nhất là một chỉ, đợt thứ hai là hai con. Hiện tại cái này đợt thứ ba lại là ba con. Chẳng lẽ là một lớp tăng thêm một chỉ?" Diệp Trường Ca sờ lên cầm suy tư bể. nhưng động tác trên tay của hắn cũng là không có chậm lại, công kích đã chuẩn bị xong. Cả người hoàn toàn chính là xúc thế đợi phát trạng thái. Thời gian vừa đến, Ba con đế quân nhất trọng cảnh giới quái vật vừa mới ló đầu, liền tiến lên đón Diệp Trường Ca chuẩn bị 10 phần công kích. Ùng ùn, từng tiếng nổ vang, thế tiến công cường đại, uy lực kinh người. chiến đấu trong nháy mắt liền bùng phát ra, đồng thời cũng là trong nháy mắt liền kết thúc. Diệp Trường Ca chiếm được ba đạo gợi ý của hệ thống tiếng. Ngươi thu được 100 năng lượng điểm. Thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. 1. Ngươi thu được 100 năng lượng điểm. Thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. 1. Ngươi thu được 100 năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng công. 1 lại tăng lên 300 điểm năng lượng điểm, cùng với không, ba thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Diệp Trường Ca rất là thỏa mãn. Dựa theo tốc độ như vậy xuống phía dưới, chính mình có lẽ rất nhanh thì có thể góp đủ thăng cấp thần cấp Thiên Phú Hải Đảo chi chủ năng lượng điểm. Nhưng mà, rất nhanh Diệp Trường Ca liền phát hiện không hợp lý. Nói thật, nếu như vẫn đánh loại này đế quân nhất trọng cảnh giới quái vật, với hắn mà nói ngược lại là thoải mái nhất, cũng là mạnh nhất, không có nhất áp lực. Nhưng lại là 10 phút sắp trôi qua, đợt thứ tư quái vật lập tức phải xuất hiện thời điểm, Diệp Trường Ca sắc mặt hơi kinh ngạc một cái. Bởi vì này một lần hắn quan sát được đợ thứ tư đế quân cảnh giới quái vật xuất hiện lần nữa biến hóa, cảnh giới tăng lên, không còn là đế quân nhất trọng cảnh giới, mà là đế quân nhị trọng cảnh giới quái vật. Y thực cái này cũng không có cái gì gây bẩm. Đế quân nhất trọng cùng đế quân nhị trọng cảnh giới, đối với Diệp Trưởng ca mà nói, chẳng lẽ cũng không có tăng bao nhiêu. Nhưng vấn đề là, cái này đợ thứ tư xuất hiện đế quân nhị trọng cảnh giới quái vật, chỉ có chính là một chỉ. Cảnh giới tăng lên, nhưng số lượng cũng là thấp xuống. Diệp Trưởng Kha mày, trong lòng xuất hiện một loại dự cảm xấu rất nhanh, một cái này đế quân nhị trọng cảnh giới quái vật xuất hiện ở diệp trường ca trước mặt, nhưng đối với sớm có chuẩn bị diệp trường ca mà nói, đối phương căn bản không đủ xem. Thậm chí diệp trường ca một trận bạo phát giới, cái này đế quân nhị trọng cảnh giới quái vật cùng đế quân nhất trọng cảnh giới quái vật, hoàn toàn chính là không có gì khác nhau. Đều là cái loại này trong nháy mắt đã bị hắn đánh giết hết nhân vật. Người thu được 200 năng lượng điểm, thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để tăng không. 2. Ân, lấy được năng lượng điểm cùng thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm, cùng chính mình dự liệu giống nhau, đều tăng lên 100 điểm cùng không. Hai trình độ Diệp Trường ca trong lòng đặc nhiên, cái này nên tính là một cái tí tốt. Thậm chí lúc này, Diệp Trường ca trong lòng cũng có một cái suy đoán. Đó chính là làn sóng tiếp theo quái vật phải là hai con đế quân nhị trọng cảnh giới quái vật. Quả nhiên, 10 phút sau, hai con đế quân nhị trọng cảnh giới quái vật xuất hiện. Đương nhiên, cái này đối với Diệp Trường ca mà nói, cũng là trong nháy mắt chiến đấu kết thúc. Ngươi thu được 200 năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. 2. Ngươi thu được 200 năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. Như vậy làn sóng tiếp theo chính là ba con đế quân nhị trọng cảnh giới quái vật. A. Đạt được cái này lưỡng đạo gợi ý của hệ thống tiếng phía sau, Diệp Trường Ca ánh mắt tinh quang lóe lên. Trên thực tế, Diệp Trường Ca đã đoán đúng, bởi vì 10 phút sau xuất hiện quái vật, đích thật là ba con đế quân nhị trọng cảnh giới. Đương nhiên cái này cũng trước sau như một, đối với Diệp Trường Ca không có tạo thành bất luận cái gì độ khó. Trực tiếp bạo khởi phía sau, trong nháy mắt liền kích sát thành công. Ba đạo gợi ý của hệ thống tiếng cũng là trước tiên vang lên. Ngươi thu được 200 năng lượng điểm. Lục thân cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thang không. 2 Ngươi thu được 200 năng lượng điểm. thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. 2. Ngươi thu được 200 năng lượng điểm. thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. 2. Chương 498, đánh không lại liền đồng vi vô tận. Chương 498, đánh không lại liền đồng vi vô tận. Ba con a. Đế quân nhị trọng cảnh giới quái vật đâu. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng không thèm để ý hắn hiện tại tương đối để ý là tiếp được tình huống có phải hay không với hắn đoàn giống nhau. Không sai, Diệp Trường Ca suy đoán tiếp được xuất hiện quái vật, chỉ sợ sẽ là đế quân tam trọng cảnh giới quái vật. Hơn nữa cũng nhất định là một chỉ. Mỗi một trọng cảnh giới đều là ba đợt quái vật. Lần đầu tiên một chỉ, lần thứ hai hai con, Tầng thứ ba lại là ba con. Đây chính là Diệp Trường Ca suy đoán. Đến nơi này đế quân tầng thứ quái vật, vậy cũng chỉ có ba đợt. Ba đợt sau đó thì càng cao một trọng cảnh giới quái vật. Rốt cuộc là có phải hay không, rất nhanh thì có thể chứng thực. Rất nhanh, 10 phút thời gian nghỉ ngơi đi đến cuối cùng, Diệp Trường Ca sử dụng thời không chi lực trực tiếp quan sát đến rồi 10 giây sau hình ảnh. Xuất hiện quái vật thật chỉ là một chỉ. Hơn nữa liền cùng Diệp Trường Ca đoán giống nhau đã không phải là đế quân nhị trọng cảnh giới tu vi, mà là tăng lên một trọng cảnh giới đế quân tam trọng. Không dây sau, một cái này đế quân tam trọng cảnh giới quái vật xuất hiện ở Diệp Trường Ca trước mắt. Diệp Trường Ca một trận bạ phát. Một đạo gợi ý của hệ thống tiếng theo tới. Ngươi thu được 300 năng lượng điểm. Thần cấp nông trường trải qua 283 nghiệm giá trị để thăng công. 3. Cái này dường như cũng không khó. Diệp Trường Ca sở lên cằm, vẻ mặt tung dung. Mặc dù là tăng lên tới đế quân tam trọng cảnh giới tu nhưng thực lực so với đế quân nhị trọng cảnh giới quái vật, đối với Diệp Trưởng Ca mà nói không có khác nhau mấy. Nhưng trên thực tế đâu, cũng không phải như vậy. Những quái vật này thực lực từng cái cũng đều không kém. Đế quân nhị trọng cảnh giới quái vật, thực lực so với đế quân nhất trọng cảnh giới, nhưng là phải cường lên không ít. Chiến lược tuyệt đối là tăng lên mấy lần. Mà đế quân tam trọng cảnh giới quái vật, so với đế quân nhị trọng cảnh giới mà nói, thực lực cũng là tăng lên gấp mấy lần. Chỉ bất quá, như vậy để thăng đối với Diệp Trường Ca mà nói, vấn đề không lớn. Điều này cũng làm cho Diệp Trường Ca càng thêm tin chắc. Lấy hắn hiện tại chuẩn đế phong cảnh giới tu là có thể ung dung tiếp sát đế quân tam trọng cảnh giới quái vật. Lấy những vãi vật này thực lực mà nói, cái này liền đã nói rõ, bây giờ Diệp Trường Ca đã cụ bị ung dung kích sát đại bộ Phật Đế quân tam trọng cảnh giới cường giả thực lực. Không phải, không chỉ có là Đế quân tam trọng cảnh giới. Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên một tia tia sáng, hiện tại đã là Đế quân tam trọng cảnh giới quái vật. Vậy về tiếp sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện Đế quân tứ trọng cảnh giới quái vật. 10 phút sau, lưỡng nạo gợi ý của hệ thống tiếng lên, Diệp Trường Ca năng lượng điểm lần thứ 2 gia tăng rồi 600 điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm tăng lên 0.6. Ngươi thu được 300 năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không 3. Ngươi thu được 300 năng lượng điểm, thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không? 3. Không thể không nói, từ hướng này mà nói, như vậy để thăng ngược lại là có thể làm cho mình thu được không ít năng lượng điểm cùng với thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Chí ít Diệp Trường Ca là ý nghĩ như vậy. Bởi vì hiện tại một chỉ đế quân trang trọng cảnh giới quái vật, có thể thì tương đương với phía trước 3 con đế quân nhất trọng quái vật, sở cống hiến ra tới năng lượng điểm cùng với thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Hai con thì tương đương với 6 con. Tiếp tục như vậy, dường như cũng không có cái gì không tốt. Diệp Trường Ca trong lòng hơi đắc rất nhanh, lại là một cái 10 phút sau khi nghỉ ngơi, xuất hiện ở diệp trường ca trước mắt lại là ba con đế quân tam trọng cảnh giới quái vật. Cái này đã không cần nhiều lời. Chết để thức truy truy, ngươi thu được 300 năng lượng điểm. Thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. 3. Ngươi thu được 300 năng lượng điểm. Thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. 3. Ngươi thu được 300 năng lượng điểm. Thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. 3. Tiếp được chính là đế quân tứ trọng cảnh giới quái vật a. Lần nữa đạt được ba đạo gợi ý của hệ thống tiếng phía sau. Diệp Trường Ca không có để ý lần này đánh chết Đế quân Tam trọng cảnh giới quái vật. Kế tiếp chính mình liền phải đối mặt là Đế quân tứ trọng cảnh giới quái vật. Ân, cũng chính là Đế quân trung kỳ cảnh giới tu vi. Phía trước cái này Đế quân nhất trọng đến Đế quân Tam trọng cảnh giới, cũng chỉ là thuộc về Đế quân cựu trọng cảnh giới tiền Tam trọng cảnh giới, xem như là toàn bộ Đế quân cảnh giới sơ kỳ cảnh giới. Cảnh giới này bên trên, kỳ thực sơ kỳ cùng trung kỳ cùng với hậu kỳ giữa thực lực là tồn tại chênh lệch nhất định. Nhưng theo Diệp Trường Ca, chênh lệch này cũng không phải là rất lớn. Sở dĩ hắn rất tối tinh. Nhưng mà, kế tiếp chuyện xảy ra Để Diệp Trường Ca cảm giác không được bình thường, bởi vì ở Đế Quân tứ trọng cảnh giới quái vật cuối cùng xuất hiện 10 giây đồng hồ, Diệp Trường Ca quan sát được tương lai làm cho hắn vẻ mặt ngoài ý lớn. Tại hắn quan sát tương lai bên trong, cái kia tương lai cư nhiên không có rất màu đem cái kia Đế Quân tứ trọng cảnh giới quái vật kích sát. Chính như Diệp Trường Ca sở ý đoán giống nhau, Đế Quân tam trọng cảnh giới quái vật đợt thứ 3, xuất hiện 3 con Đế Quân tam trọng cảnh giới quái vật phía sau, tiếp được một lớp quái vật chính là Đế Quân tứ trọng cảnh giới. Ân, trước sau như một chỉ, là một chỉ, nhưng vấn đề là tương lai hắn Tự nhiên không có một cách đem cái kia đế quân tứ trọng cảnh giới quái vật đánh chết. Phải biết rằng ở Diệp Trường Ca cố tình làm dưới, hắn quan chắc được tương lai cũng đều là triệu hắn quan chắc bên trong tương lai mình lựa lượng. Vì vậy, đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca quan chắc được tương lai là không có thần cấp nông trường cùng với rất nhiều đặc thù thần cấp hóa vật gia chỉ phía sau, nhưng là sở hữu đế quân nhất trọng cảnh giới tu vi chính mình. Cho dù là loại trạng thái kia hắn, cũng tuyệt đối là thuộc về đại đế hạt giống tầng thứ tuyệt đối thiên diêu. Thần lực tự nhiên là cường đại. Lấy đế quân nhất trọng cảnh giới tu vi đừng nói miểu sát đế quân nhất trọng cảnh giới những quái vật kia. Cho dù là đế quân nhị trọng cùng với đế quân tam trọng cảnh giới quái vật, cũng trên cơ bản đều là nhất chiêu liền có thể giải quyết. Nhưng lần này đối mặt bên trên đế quân tứ trọng cảnh giới quái vật, quan trắc bên trong chính mình cũng là không có nhất chiêu miệu sát đối phương. Tuy là xem như là làm đó bị thương nặng chỉ đế quân tứ trọng cảnh giới quái vật, có thể bên ngoài vẫn là có phản kháng lực lượng. Kế tiếp làm cho Diệp Trường ca quan trắc tình huống, càng làm cho hắn khỏe miệu giật một cái. Bởi vì bị quan trắc bên trong hắn một kích trọng thương sau đó, con kia quân tứ trọng cảnh giới quái vật thậm chí ngay cả giọ dự đều không có, trực tiếp liền tự bạo. Khá lắm. Cái này tờ mợ giờ là đánh không lại, liền tới Đồng Quy vô tận. Hoàn toàn xuất hổ ý liêu, hơn nữa cái kia tự bảo uy lực còn không yếu, Diệp Trường ca quan chắc được chính mình tại như vậy tự bảo dưới, trực tiếp bị thương rồi. Mặc dù không nói hết sức nghiêm trọng, có thể cái loại này thương thế trình độ đã ảnh hưởng thực lực hắn phát huy. Phòng trường loại trạng thái kia, thực lực tổng hợp sợ rằng chỉ có thể phát huy ra 6 7 thành. Đương nhiên nằm ở quan chắc bên trong tương lai chính mình, mặc dù không có đầy đủ hắn chân chính toàn bộ lực lượng, rất nhiều năng lực đều không thể sử dụng. Nhưng bởi vì loại này quan chắc tương lai thủ đoạn, nhưng là đến từ chính mình thần cấp thiên phú thời không chi lực. Vì vậy thời không chi lực năng lực ngược lại là có thể sử dụng không ít. sử dụng thời không chuyển hóa tự nhiên có thể khôi phục thương thế chỉnh thể lần nữa trở lại trạng thái vào cùng chương 499í mạng Phạm vi đề Thăng chương 499 trí mạng phạm vi đề thăng cho dù là quan sát chính mình cũng có thể ứng phó đế quân Tứ trọng cảnh giới quái vật Diệương ca trong lòng hiểu rõ Tuy là bị thương rồi nhưng đây cũng tính là ngoài ý muốn hơn nữa có thời không chuyển hóa năng lực hoàn toàn có thể đem mình cái kia bị thương trạng thái trực tiếp chuyển drờ đến khôi phục trạng thái vì vậy đây cũng chính là nói Mặc dù là nằm ở quan trắc bên trong chính mình, cũng không cần lưu ý cái này để quân tứ trọng cảnh giới quái vật thực lực. Cái này liền càng thêm đừng nói lấy hắn cái này hoàn chỉnh trạng thái. Bất quá, làm con kia đế quân tứ trọng cảnh giới quái vật sau khi xuất hiện, Diệp Trường Ca cũng không có trước tiên kích sát đối phương. Thật muốn làm được đánh giết trong chấp mắt trước mắt cái này chỉ đế quân tứ trọng cảnh giới quái vật, đối với Diệp Trường Ca mà nói vẫn là làm được. Nhưng hắn vẫn là muốn biết một chút, cái này chỉ đế quân tứ trọng quái vật thực lực. Cũng là tốt đối với đế quân sơ kỳ cảnh giới, cùng với đế quân kỳ cảnh giới giữa thực lực sai biệt. Bất quá làm cho Diệp Trường Ca không biết nói gì là, hắn chẳng qua là cho cái này chỉ Đế quân tứ trọng cảnh giới quái vật đánh không đến một phút đồng hồ, cái kia chiến đấu liền kết thúc. Bởi vì con kia Đế quân tứ trọng cảnh giới quái vật, thật lòng làm cho Diệp Trường Ca ngoài ý muốn, dường như bởi vì đánh không lại hắn, liền trực tiếp đến tự bạo. Cái này thật là tâm là một cái ngoài ý muốn. Diệp Trường Ca đều có chút ngột. Vốn cho là quan chắc bên trong quái vật, là bởi vì bị thua rồi, lúc này mới lựa chọn tự bạo. Có thể hiện tại xem ra thật sự là đánh không lại, sau đó liền tự bạo bắt đầu. Cái này thao tác, thật lòng có thể a. Bất quá Cái này tự bạo chiêu thức, ngược lại là cũng ở Diệp Trường Ca muốn biết trong phạm vi. Hắn nhớ thử một chút, cái này tự bạo có thể làm bị thương hắn. Quả nhiên, ở có giữa hộ nguyên tố không gian cái kia liên tục không ngừng nguyên tố chi lực dưới sự ủng hộ, Diệp Trường Ca đem phòng ngự triệt để triển khai phía sau, cho dù là cái này chỉ đế quân tứ trọng cảnh giới quái vật, cũng không có thể tổn thương hắn mấy may. Tự bạo sau đó, ngoại trừ đạt được một đạo gợi ý của hệ thống tiếng, Diệp Trường Ca không phát hiện chút tồn hao nào. Điều này cũng làm cho Diệp Trường Ca minh bạch rồi. Đế quân trọng cảnh giới quái vật tự bạo ý lực, là không đả thương được hắn ngược lại là cái này tự bạo uy lực cường độ, đã là cái này chỉ đế quân tứ trọng cái vật tối cường công kích gấp 10 lần uy lực. Đây là rất uy lực khủng bố. Thậm chí nếu để cho Diệp Trường Ca không mượn giữa hồn nguyên tố không gian cái kia liên tục không ngừng nguyên tố chí lực, chỉ là bằng vào hắn tự thân lực lượng, cái kia ngăn cản cái này một lớp tự bạo khủng bố công kích phía sau, hắn sợ là sẽ phải bị tiêu hao 7, 8 phần. Chiến lược tự nhiên cũng sẽ giảm xuống không ít. Thậm chí nếu như lần này không phải thần cấp nông trường thăng cấp, Diệp Trường Ca cũng đều sẽ không giới tính như vậy, truyền tiếp tục nữa. Không đúng thì có dự định rời khỏi cái này giới hải tầng thứ 3 không gian nhập đầu. Những thứ này tạm thời không đề cập tới, ngược lại là lần này xuất hiện một đạo gợi ý của hệ thống tiếng tình huống, làm cho Diệp Trưởng Ca rất là ngoài ý muốn. Ngươi thu được 400 điểm năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. Nam, Ân, 40C điểm năng lượng điểm. Cái này là nằm trong dữ liệu, dù sao cũng là đế quân tứ trọng cảnh giới quái vật. Đế quân nhất trọng cảnh giới bạo ra 100 điểm năng lượng điểm, nhị trọng 200 điểm, tam trọng chính là 300 điểm. Như vậy đế quân tứ trọng cảnh giới quái vật, tự nhiên có thể mang đến cho mình 400 điểm năng lượng điểm có thể nhường cho Diệp Trường Ca ngoại ý muốn lại là thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Nằm trong dự đoán của hắn, một cái này đế quân tứ trọng cảnh giới quái vật, nên cho hắn không. Bốn thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm mới đúng. Thật không nghi đến, lại là không. Nam thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Đây là bởi vì đế quân tứ trọng cảnh giới đã thuộc về đế quân trung kỳ cảnh giới, xem như là nói ra một cái tiểu đẳng cấp sao? Diệp Trường Ca suy nghĩ. Trong lòng cũng nghĩ lấy đại khái chính là như vậy một cái tình huống. Đế quân tứ trọng là không. Năm thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Như vậy quân ngũ trọng cảnh giới đâu? Lần thứ 2 tăng thêm 0. Hai điểm kinh nghiệm. Bất quá, trước đó, Diệp Trường Ca vẫn tương đối lưu ý, quái vật này đạt được đế quân tứ trọng cảnh giới phía sau, xem như là tiến nhập khác một cái tầng thứ. Đế quân trung kỳ cảnh giới tầng thứ, như vậy về số lượng có thể hay không cũng sẽ để thăng. Tỉ như, làn sóng tiếp theo xuất hiện đế quân tứ trọng cảnh giới quái vật, biết trực tiếp xuất hiện bà con, hoặc là càng nhiều hơn. Diệp Trường Ca không biết, nhưng cái này rất nhanh cũng sẽ đã biết. 10 phút sau, ngươi thu được 400 điểm năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không? Nam, ngươi thu được 400 điểm năng lượng điểm thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. Nam. Lưỡng đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, làm cho Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên một tia tiến mới. Đáng tiếc, số lượng hay là như thế điểm a? Diệp Trường Ca gương mặt bất mãn, xem ra cái này hình thức đã cố định trụ. Hắn nguyên bản còn chờ mong có thể xuất hiện số lượng nhiều một chút quái vật, cứ như vậy kích sắt đứng lên, vô luận là năng lượng điểm vẫn là thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm, đều có thể lấy được càng nhiều hơn. Có thể hiện tại xem ra cái này tiểu trở mong rơi vào khoảng không. Cho dù là từ đế quân sơ kỳ để thăng tới đế quân trung kỳ, nhưng như vậy để thăng dường như ảnh hưởng không lớn. Cái này vẫn như cũ thuộc về Đế quân phạm vi, không có khả năng lần thứ hai làm cho quái vật xuất hiện tần suất xuất hiện biến hóa. Cứ như vậy, hơn phân nửa là ta bản thân tu vi cảnh giới ra, tài năng mới có thể sở hữu như vậy ảnh hưởng. Diệp Trường Ca sở lên cầm rơi vào trầm tư. Tình huống như vậy, trừ phi hắn từ chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới để thăng tới đế quân cảnh giới, nếu không, cái này căn bản sẽ không xuất hiện biến hóa gì. Chỉ ít như vậy quái vật xuất hiện hình thức, chắc là không quá sẽ xuất hiện biến hóa gì. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng không có lập tức liền quyết định để thăng tới đế quân cảnh giới, bởi vì hắn còn phải nhìn một cái phía trước không phải xuất hiện trạng huống. Đế quân nhất trọng cảnh giới đến đế quân tam trọng cảnh giới, cái này mỗi tăng lên một trọng tu vi cảnh giới, những quái vật kia thực lực tuy là đều sẽ đạt được không thấp đề thăng. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng liền như vậy. Nhưng mà, từ đế quân tam trọng cảnh giới đề thăng tới đế quân tứ trọng cảnh giới, trong này gia tăng thực lực khả năng liền mạnh. Nói như thế, đế quân nhị trọng cảnh giới quái vật thực lực tuy là mạnh hơn đế quân nhất trọng cảnh giới quái vật, có thể cái kia tối đa cũng đó là có thể đánh bại. Giữa hai người thực lực chênh lệch, nếu muốn kích sát cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thậm chí cho dù là đánh bại cũng không phải rất dễ dàng. Hơn nữa mặc dù là đế quân Tam Trọng cảnh giới quái vật, nếu muốn kích sát một chỉ đế quân nhất Trọng cảnh giới quái vật, đó cũng là không quá có thể chuyển xanh, quá khó khăn. Tuy là thực lực có chút chiến lệnh, có thể kém như vậy cách chỉ là trên thực lực mạnh yếu, cũng không phải là cái loại này đạt được trí mạng chiến lệnh. Đánh bại không thành vấn đề, cần phải nghĩ kích sát vậy hầu như không quá có thể. Nhưng mà, đế quân tứ Trọng cảnh giới chẳng những có thể đánh bại dễ dàng đế quân Tam Trọng cảnh giới quái vật, thậm chí đế quân tứ Trọng cảnh giới quái vật cũng bị thực lực đều có thể kích sát quân Tam Trọng cảnh giới quái vật đồng dạng là nhất trọng tu vi cảnh giới trên lệnh cùng đề thăng, nhưng mang đến thực lực cũng là trí mạng trên lệnh. Chương 500, đế quân ngũ trọng, cũng liền như vậy. Chương 500, đế quân ngũ trọng, cũng liền như vậy. Rất hiển nhiên, cảnh giới đạt được đế quân tứ trọng cảnh giới phía sau, thực lực này nhưng là đề thăng không ít. Điều này cũng làm cho Diệp Trường ca minh mà rồi, đế quân cảnh giới trong phạm vi, sơ kỳ cảnh giới cùng trung kỳ cảnh giới là tồn tại tuyệt đối trên lệnh. Kể từ đó, cái này quân cảnh giới bên trong hậu kỳ cảnh giới, sợ rằng thực lực tăng lên biết càng cường đại hơn. Dĩ nhiên Đối với Diệp Trường Ca mà nói, mặc dù là để thăng nhiều hơn nữa đế quân hậu kỳ cảnh giới quái vật, hắn chính là căn bản không cần quá nhiều lưu ý bởi vì không thể nào biết là đối thủ của hắn. Nhưng vấn đề là dựa theo như vậy để thăng, một ngày đạt được đế tôn cảnh giới, không cần rất cao, chỉ là đế tôn nhất trọng cảnh giới tu vi, vậy đầy đủ cường hãn, thực lực tuyệt đối cường đại. Tuy là Diệp Trường Ca cho rằng lấy chính mình thực lực hôm nay, dù cho chính là gặp gỡ đế quân cự trọng cảnh giới quái vật, vậy cũng đều có thể đánh chết. Dù sao có nguyên tố chi lực liên tục không ngừng giữa nguyên tố không gian, thành hữu tiêu hao hầu vẫn Diệp Trường Ca có thể không cố kỵ chút nào bạo phát, nhưng này dạng bạo phát tuy là có thể để cho Sở Hữu cường đại công kích lên giới hạn, nhưng cũng là tồn tại cực hạn. Tổng không phải có thể làm cho mình có đầy đủ đế tôn cảnh giới, thậm chí là cổ hoàng cảnh giới tầng thứ lực công kích ta. Sở dĩ, Diệp Trường Ca cũng không tính thăng cấp đế quân cảnh giới. Mặc dù không là trăm xác định, có thể Diệp Trường Ca cảm giác mình một ngày thăng cấp đế quân cảnh giới, cái kia gặp hơn phân nửa chính là đế tôn tầng thứ quái vật. Quá khó khăn. Cái này giới hải tầng thứ 3 không gian chính là như vậy lộ quái vật ẩn hiện hình thức. Hiện tại Diệp Trường Ca cũng không tính thăng cấp đế quân cảnh giới. Ít nhất phải hắn đối với đế quân cựu trọng cảnh giới quái vật, cụ bị thực lực giải một phen sau đó, mới có thể suy nghĩ thăng cấp đế quân cảnh giới sự tình. Đương nhiên, mặc dù chỉ là suy nghĩ, có thể Diệp Trường Ca cũng là đã bắt đầu chuẩn bị. Thậm chí vì thế hắn đã mở ra mấy cái thần cấp trọng chợt không gian. Mấy cái này thần cấp trọng chợt không gian chỉ là có tính cách tạm thời, chỉ cần tiêu hao theo kịp, chẳng những có thể rời đi, thậm chí còn có thể thủ tiêu toàn bộ không gian. Làm cho Diệp Trường Ca trên tay trở về mấy cái này thần cấp trọng không gian mở mang danh lạch. Mà Diệp Trường Ca sở dĩ mở ra mấy cái này thần cấp trọng chọn không gian, đây cũng là một chuyện rất đơn giản, đó chính là đem chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hộ linh thảo chi ít bồi dưỡng trồng trọt ra một gốc. Nếu muốn đột phá thăng cấp đế quân cảnh giới, cái kia tự nhiên là sở hữu cái năng lực kia. Không có một gốc chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hộ linh thảo nói gì tùy thời đột phá. Cho dù là Diệp Trường Ca tình huống hiện tại, nếu để cho hắn tự mình tu luyện, đó cũng là cần không ít cuộc sống. Dĩ nhiên, có thần cấp trọng chọn không gian ở, đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng chính là để thăng một lớp thời gian gia tốc tình huống vậy có thể dựa vào tự thân đi tu luyện đột phá đến đế quân cảnh giới nhưng có tiện lợi chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hủ linh hảo vì sao chính mình đi tu luyện Diệp trường ca tự nhiên là tuyển Trạch bồi dưỡng được một gốc thành thục chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hủ linh hảo cái này đơn giản hơn nữa cũng dễ dàng quan trọng nhất là không phải cần kinh nghiệm cái kia tu luyện khô khan giai đoạn Bất quá đây cũng chỉ là chuẩn bị đến cùng muốn hay không đột phá thăng cấp đế quân cảnh giới cái kia nhìn thấy thưởng thức đế quân cựu trọng cảnh giới quái bật cụ bị thực lực phía sau Diệ trưởng ca mới có thể làm ra quyết định Rất nhanh, đế quân tứ trọng cảnh giới đợt thứ ba quái vật xuất hiện. Diệp Trường Ca rất nhẹ nhàng liền đem kỳ giải quyết. Ba đạo thu hoạch năng lượng điểm cùng với tăng thêm thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm gợi ý của hệ thống tiếng, lần nữa vang lên. Ngươi thu được 400 điểm năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. Nam. Ngươi thu được 400 điểm năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. Nam. Ngươi thu được 400 điểm năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. Nam. Hiện tại sẽ nhìn một chút đế quân ngũ trọng cảnh giới quái vật, có thể đạt được bao nhiêu thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm? Diệp Trường Ca nghiền lặng nói: "Đế Quân Tam trọng là không, ba thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm, mà đế quân tứ trọng cảnh giới cũng là không. Năm thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm, như vậy đế quân ngũ trọng đâu? Hy vọng cao hơn một chút." Hôm lấy ý niệm như vậy, Diệp Trường Ca trở, các loại, đến cuối cùng 10 giây, vẫn là quan sát đi đầu. Tuy là Diệp Trường Ca cũng không cảm thấy đế quân ngũ trọng cảnh giới quái vật, thực lực tương ngộ đối với đế quân tứ trọng cảnh giới quái vật tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn là quan sát một cái, phòng ngừa ngoài ý muốn. Quan sát kết quả, cùng Diệp Trường Ca dự liệu giống nhau. Tuy là đế quân tứ trọng cảnh giới quái vật Tương đối cùng đế quân tăng trọng cảnh giới quái vật, thực lực tăng lên cực đại. Nhưng đối với tương đối đế quân ngũ trọng cảnh giới quái vật, thực lực này tuy là cũng tăng lên không ít. Nhưng loại trình độ này để thăng, kỳ thực liền cùng đế quân nhất trọng đề thăng tới đế quân nhị trọng, cùng với đế quân nhị trọng đề thăng tới đế quân tam trọng cảnh giới lên thăng, đều là không sai biệt lắm đơn giản mà nói chính là cái kia hình thức trong phạm vi. Hiện tại sẽ nhìn một chút cái này đế quân ngũ trọng cảnh giới quái vật, có thể mang đến cho mình bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Trong lòng yên ổn phía sau diệp Ca, ngược lại có chút mong đợi. Đáng tiếc, thằng cái này chờ mong đã định trước không có bao nhiêu phản ứng. Đế quân Vũ Trọng Cảnh giới quái vật, thực lực so với Đế quân Tam Trọng Cảnh giới quái vật, cái kia tự nhiên là cường đại rồi rất nhiều. Thậm chí xuất hiện ở Diệp Trường Ca trước mắt Đế quân ngũ Trọng Cảnh giới quái vật, nó là triển hiện ra chiến lực, tuy là cũng làm không được miểu sát Đế quân Tam Trọng Cảnh giới quái vật. Thật là chiến đấu, phòng trừng cũng chính là 10 chiêu bên trong là có thể kết thúc chiến đấu. Cái loại này có thể lấy kích sắt vì kết quả kết thúc. Nhưng loại này tầng thứ thực lực, đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng là không có gì khác nhau. Thậm chí đối với Diệp Trường Ca mà nói Vô luận là đế quân tứ trọng cảnh giới vẫn là đế quân ngũ trọng cảnh giới quái vật, bọn họ đều không có cho Diệp Trưởng Ca mang đến phiền phải gì. Càng thậm chí hơn đều là giống nhau không hề huý hiếp. Muốn nói gì chỗ bất đồng, đó chính là kích sát đế quân ngũ trọng cảnh giới quái vật, so với kích sát đế quân tam trọng cảnh giới quái vật sẽ để cho Diệp Trưởng Ca tiêu hao nhiều hơn chút nguyên tố chi lực. Cũng liền chỉ lần này 5.1 mà thôi. Uy hiếp gì gì đó căn bản lại không tồn tại. Thậm chí đối với làm sao có thể khắc cùng giữa hồ nguyên tố không gian liên tiếp Diệp Trưởng Ca mà nói, loại trình độ này quái vật cũng không có đầy đủ bất cứ uy hiếp gì đến tính mạng hắn nữa lự. Đừng nói một con, cho dù là xuất hiện mười mấy con, thậm chí là mấy trăm con đế quân ngũ trọng cảnh giới quái vật, vậy cũng đều không thể uy hiếp được Diệp Trưởng Ca tính mệnh. Vô luận là phòng ngự cái giới, vẫn là phòng ngự kỹ năng gì gì đó, bởi vì lấy cảnh giới bây giờ của hắn, mượn giữa hồ nguyên tố không gian cái kia liên tục không ngừng nguyên tố chi lực, nhưng là có thể vẫn duy trì đem thủ đoạn phòng ngự duy trì ở cái này một ngày thi triển ra, căn bản cũng không phải là những thứ kia đế quân ngũ trọng cảnh giới quái vật có khả năng phá bỡ. Phá phòng đều không được, chơi thân thương tổn. Cái này liền càng thêm không muốn nói nguy cơ tính mạng của hắn An -Nui. Chương 501, một lần không đủ là hơn tới mấy lần. Chương 501, một lần không đủ là hơn tới mấy lần. Ngươi thu được 500 điểm năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 0.7. Một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Đối với Diệp Trường Ca mà nói, đế quân ngũ trọng cảnh giới quái vật cùng đế quân tứ trọng, thậm chí là đế quân nhất trọng cảnh giới quái vật, không, có khác nhau mấy. Vì vậy, cái này cũng tự nhiên là miểu sát rồi đối phương. Ân, tối đa cũng là hơn dùng một ít nguyên tố chi lực, còn lại không có gì khác nhau. Không phải, vẫn có phân biệt. Chỉ ít cái này năng lượng điểm nhiều 100 điểm. Đế quân ngũ trọng cảnh giới quái vật đã bị hắn cống hiến 500 điểm năng lượng điểm. Quả nhiên là nhiều nhất trọng cảnh giới, cái này liền nhiều 100 điểm năng lượng điểm. Ngược lại là thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm lần này, trực tiếp gia tăng rồi không? Hai đạt đến cho tới bây giờ 0.7. Điều này làm cho Diệp Trường Ca có chút nhỏ thất vọng. Nói thật, hắn phía trước còn tưởng rằng sẽ trực tiếp tăng thêm đến một thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm đâu. Đáng tiếc chỉ là đến rồi 0.7. Bất quá, cái này cũng không tệ. Đế quân tứ trọng không. Nam thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Sau đó cái này quân ngũ trọng cảnh giới chính là 0.7. Cái này liền ra tăng rồi không? Hai kinh nghiệm không sáu giá trị. Vậy cái tiếp đế quân lục trọng cảnh giới quái vật phải là một chỉ không? 9 thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Như vậy đế quân thất trọng cảnh giới đâu? Đế quân thất trọng cảnh giới hẳn là sẽ nhiều hơn một chút, dù sao đế quân thất trọng cảnh giới đã thuộc về đế quân hậu kỳ cảnh giới. Diệp Trường Ca trong lòng bàn tính lấy, đệ cứ theo đà này, cuối cùng mình có thể đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm? Còn không có tính toán bao lâu, hắn liền phát hiện sự tình không được bình thường. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái tình huống, đó chính là đệ cứ theo đà này, dường như cũng không có bao nhiêu quái vật làm cho hắn giết. Nhất trọng cảnh giới cũng chính là 6 con mà thôi. Cho dù là hiện tại không chấm 7 thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm một chỉ, cái kia ba con cũng chỉ là 4, 2 thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Chờ một chút xuất hiện đế quân lục trọng cảnh giới quái vật, có lẽ cũng chỉ là không. 9 thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm một chỉ, mặc dù là một giới tình huống, nhất trọng cảnh giới 6 con đế quân lục quái vật, cũng liền chỉ là mang đến cho mình 6 điểm kinh nghiệm. Cộng lại ngược lại là có cái 10 điểm kinh nghiệm. Có thể đây đã là đế quân lục trọng cảnh giới. Phía sau cũng liền còn lại đế quân thất trọng cảnh giới cùng với đế quân bắt trọng cảnh giới còn có đế quân cựu trọng cảnh giới ba đợt quái vật. Số lượng hay là quá ít. Cho dù là Diệp Trường Ca cho rằng cuối cùng này ba đợt quái vật, về mặt cảnh giới thuộc về đế quân hậu kỳ cảnh giới, vô luận là năng lượng điểm vẫn là thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm, đều sẽ để thăng không ít. Ách, năng lượng điểm lời nói phòng trường chính là 700 điểm cùng với 800 điểm cùng sau cùng 900 điểm. Còn như thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm, Diệp Trường Ca cảm thấy đến lúc đó có thể có một năm thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm một con tình huống, vậy đã rất tốt. Có thể cho dù là thả ra tính toán Cái kia 18 con quái vật dựa theo hai thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm một chỉ, cũng chính là 36 thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Khoảng cách này thần cấp nông trường thăng cấp 8 cấp điểm kinh nghiệm, còn kém không ít. Đừng xem cái này dạng tính toán dường như 2 3 con quái vật là có thể để thăng không ít điểm kinh nghiệm, nhưng vấn đề là phía trước làm cho Diệp Trường Ca lấy được điểm kinh nghiệm cũng không nhiều. Thậm chí cho dù là dựa theo Diệp Trường Ca như vậy tính toán, vậy hắn lấy được thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm liền một nửa năm đều còn thiếu một chút. Phải biết rằng hiện tại thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm, nếu muốn thu hoạch đến đầy đủ thăng cấp đầy điểm kinh nghiệm trạng thái, nhưng là tương đối khó. Dựa theo Diệp Trường Ca tính toán, cho dù là lấy hắn bây giờ mười vạn cái thần cấp trồng trọt không gian, sau đó đưa lên toàn thể 10 vạn lần thời gian ra tốc dưới tình huống, cái này cũng phải cần 3 thời gian 50 năm, tài năng mới có thể góp đủ điểm kinh nghiệm. Đối với chính là thời gian lâu như vậy, góp đủ thần cấp nông trường thăng cấp 8 cấp điểm kinh nghiệm. Dĩ nhiên, nếu như Diệp Trường Ca có thể thu hoạch càng cao tốt linh vật, thì như vương phẩm linh vật hoặc là hoàng phẩm linh vật nói, cái kia dĩ nhiên là dễ dàng thu được càng nhiều hơn điểm kinh nghiệm, có thể cho dù là đạt được những thứ kia phẩm cấp linh vật, sau đó còn tiến hành rồi thần cấp hóa thậm chí là siêu thần cấp biến hóa tiến hành trồng trọt phía sau, có thể thu hoạch thập phần khả quan điểm kinh nghiệm, nhưng này cùng hiện tại là có thể đem thần cấp nông trường thăng cấp điểm kinh nghiệm, trực tiếp chất đầy so sánh mới, đây chính là muốn kém quá xa. Sở dĩ có thể cầm xuống 100 thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm, cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Khi thực Diệp Trường Ca cũng biết, cầm xuống thần cấp nông trường mát trị số điểm kinh nghiệm, có chút không có khả năng. Chỉ ít hắn không biết lấy trạng thái của hắn bây giờ, có thể hay không đối phó Đế Tôn cảnh giới quái vật. Tính rồi, có thể cầm bao nhiêu tính bao nhiêu, tối đa phía sau có thể thử một chút. Diệp ương ca sở lên cầm chậm tư khi thực hắn cũng nghĩ tới một cái tình huống đó chính là chờ các loại đánh tới đế quân điều trọng cuối cùng một lớp quái vật thời điểm tự lựa chọn rời khỏi cái này giới hải tầng thứ ba không gian lần đầu tiên tiến nhập là tùy ý hơn nữa cái này giới hải tầng thứ ba không gian cũng chỉ có thể tiến vào một lần Diệp Diiệpương ca Mặc dù có thể lần thứ hai tiến nhập cái này giới hải tầng thứ ba không gian đây cũng là bởi vì mượn thần cấp ý chàng hệ thống lực lượng không phải miễn phí thân theo tốn 10 điểm năng lượng điểm lần thứ ba tiếng nhập cũng chính là lần này tiến vào cái này giới hại tầng thứ ba gian cũng là mượn phần cấp nông trường hệ thống lực lượng, nhưng tốn hao năng lượng điểm cũng là cao tới 100 điểm. Kể từ đó, mình còn có thể vào một lần. Đây là Diệp Trường cao ý tưởng, bởi vì lại đến một lần lời nói, vậy hơn phân nửa chính là 1000 điểm năng lượng điểm. Cái này, hắn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Còn như sau đó mới tiến vào, nếu như hoa 183 phí 10000 điểm năng lượng giả tình huống như vậy, Diệp Trường Ca căn bản không mang suy tính. Quá mắc. Bất quá, cái này tỉ mỉ tính toán một chút, một lần tiến nhập dù cho chỉ là đánh những thứ này đế quân cảnh giới quái vật, cái đều có thể thu được không ít năng lượng điểm. Một hai bạn nhất định là có. Đây nếu là một lần lấy được năng lượng điểm hơn hai bạn, xuất ra một vạn điểm làm vé vào cửa, đây cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Diệp Trường ca sở lên cầm chấm tư, tính toán. Dù sao cái này cũng có thể nhiều hơn hơn một vạn điểm năng lượng điểm, nếu được kiếm dưới tình huống đây hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì, có thể nếm thử. Hoa một vạn đổi lấy hai bạn, cái này tương đương với buôn bán lợi một bạn. Hơn nữa chân chính tiến hành đứng lên, sợ rằng còn không ngừng cái này một ít. Sở dĩ kế tiếp lần thứ ba cùng với lần thứ 4 tiến nhập cái này giới hải tầng thứ 3 không gian cũng không phải là không thể. Cứ như vậy, đem thần cấp nông trường trước mặt đăng cấp điểm kinh nghiệm chất đẩy, đã không thành vấn đề. Diệp Trường Ca khỏe miệng hơi bật lên. Một lần không đủ vậy nhiều tới mấy lần. Thậm chí không chỉ có như vậy, hắn đều có thể đem thần cấp Thiên Phú Hải Đảo chi chủ đều tiến hành một lần cường hóa. Ký thức lúc này, Diệp Trường Ca có năng lượng điểm đã cách một vạn không phải rất xa. Chí ít đã qua nửa, hơn nữa đừng xem còn kém 3, 4000, nhưng trên thực tế hiện tại cái này 3, 4000 năng lượng điểm đối với Diệp Trường Ca mà nói, đã tương đối dễ dàng. Chương 502, Siêu giai đạo chủ Chương 502, siêu giai đạo chủ. Đang nghiêm túc tính toán một phen sau đó, Diệp Trường Ca liền hiểu, chỉ cần mình cam lòng cho năng lượng điểm, cái kia đem thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm kéo đến mát chỉ số trạng thái, cái kia là chuyện dễ dàng. Thậm chí dựa theo như vậy tính toán, chờ hắn lại tiến vào một lần giới hải tầng thứ 3 không gian, vậy có thể thu được đầy đủ thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Dưới tình huống như vậy, rất nhanh đế quân ngũ trọng cảnh giới quái vật sẽ đến cuối cùng một lớp. Ngươi thu được 500 điểm năng lượng điểm, thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 0.7. Ngươi thu được 500 điểm năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 0.7. Người thu được 500 điểm năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 0.7. Kế tiếp chính là đế quân lục trọng cảnh giới quái vật. Thời không chi lực cái này thần cấp tiên vũ, tuy là có thể để cho Diệp Trưởng ca quan sát đến tương lai hình ảnh. Có thể cái kia chỉ là một cái tương tự với thôi diễn tương lai, cũng không có đầy đủ thần cấp nông trường hệ thống tương lai. Vì vậy, Diệp trường ca quan sát không đến có thể đạt được bao nhiêu năng lượng điểm cùng với thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Hoặc có lẽ là, quan sát được tương lai kỷ thực chính là lấy thời không chi lực lực lượng tiến hành thôi diễn. Nhưng đây cũng là tương lai chân thực sẽ phát sinh. Chỉ bất quá cũng không phải là rất hoàn chỉnh mà thôi. Đế quân lục trọng cảnh giới quái vật, thực lực so với đế quân ngũ trọng cảnh giới cũng tăng lên không ít. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, vẫn không có bất cứ phiền phức gì. Ngược lại là quan chắc bên trong tương lai, tựa hồ có hơi tao ngộ tiểu khó khăn. Chỉ ít Diệp Trường Ca quan sát tình huống, cái tương lai kia chính mình cho dù là chuẩn bị mười phần, triệu hoán ra tương lai chính mình đế quân nhất trọng cảnh giới tu vi, vậy cũng không có ở 10 giây bên trong kết thúc chiến đấu. Điều này làm cho Diệp Trường Ca rất là không hài lòng. Bởi vì căn cứ phân tích của hắn quan chấp tương lai chính mình cụ bị thực lực, ngược lại là cũng đích xác là có thể kích sát cảnh giới kia đạt được đế quân lục trọng cảnh giới quái vật. Cũng đừng nói 10 giây, sợ rằng phải đạt được đánh chết trình độ, vậy ít nhất được tiêu tốn tốt mấy phút. Đối với tốt mấy phút kích sát một chỉ đế quân lục trọng cảnh giới quái vật. Nhưng này nếu như làm cho còn lại người biết được, sợ rằng sẽ phun chết hắn. Phải biết rằng cái này giới hải tầng thứ 3 không gian xuất hiện quái vật, thực lực nhưng là đồng cảnh giới người nổi bật. Viễn siêu một dạng tiêu chuẩn. Lấy đế quân nhất trọng cảnh giới tu vi, vừa cấp sát. Chỉ là mấy phút, cái này đã đầy đủ tốt Những người khác đừng nói đánh chết, thực lực không đủ dưới tình huống, có thể lấy đế quân nhất trọng cảnh giới đối kháng cái này, đế quân lục trọng cảnh giới quái vật, vậy đã rất giỏi rồi. Không phải, phải nói, có thể chu toàn một phen mà không bị thua thụ thường, cái này liền đã rất tốt. Giống như Diệp Trường Ca cái này, dạng căn bản cũng không phải là bình thường. Không phải, đây cũng không phải là bình thường không bình thường. Lấy chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới đơn giản kích sát đế quân lục trọng cảnh giới, hơn nữa còn là thực lực viễn siêu một dạng đế quân lục trọng cảnh giới quái vận. Đây quả thực khoa trương. Thậm chí là hắn chính mình quan sát được tương lai trạng thái, đó cũng là thuộc về tuyệt đối tiên thiên. Thiêu. Hơn nữa còn là đại đế hạt giống tầng thứ, cũng chính là Diệp Trường Ca chính mình không rất hài lòng. Dường như cũng chính bởi vì điểm này, đưa tới Diệp Trường Ca đối mặt cái này, chỉ đế quân lục trọng cảnh giới quái vật, ở đối phương vừa xuất hiện liền trực tiếp bạo phát một cái. Ân, bạn phát dây đối phương, ngươi thu được 600 điểm năng lượng điểm, Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng không. 9. Một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, Diệp Trường Ca lông mày nhíu lên. Như hắn sở liệu, đế quân lục trọng cảnh giới quái vật một chỉ chính là 600 điểm năng lượng điểm, cùng với không, 9 thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Ân Diệp Trường Ca rất tiến ổn, bởi vì dựa theo giới tình huống như thế, liền cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Nếu như Đế Quân cự trọng cảnh giới quái vật sau đó, xuất hiện là Đế Tôn tầm thứ quái vật, ta đây liền tuyển trạch trực tiếp rời khỏi tốt lắm, Diệp Trường Ca đã có tính toán như vậy. Cứ như vậy, có lẽ lại vào một lần, chính mình cái này thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm đó là có thể đạt được đầy điểm kinh nghiệm trạng thái, nhưng lại có thể kiếm lấy không ít năng lượng điểm. Đến lúc đó đừng nói đem thần cấp Thiên Phú Hải Đảo chi chủ thăng cấp, chỉ sợ sẽ là mới vừa thăng cấp đến thần cấp Thiên Phú thời không chi lực, cũng có thể lần nữa để thăng một cấp bậc. Có lẽ ta còn có thể đem những thiên phú khác cũng đều để đề thăng đi lên." Diệp Trường Ca hai mắt hơi sáng lên, trước tiên mở ra thuộc tính của mình giao diện kiểm tra bắt đầu những tiên phú khác. Nhân vật: Diệp Trường Ca, Trúc Nghiệp, Siêu giai đảo chủ tiến hóa trung tiên phú, Hải đạo chi chủ thần cấp thời không chi lực thần cấp long huyết chi thể SSS cấp nguyên tố chi thể SSS cấp đẳng cấp, chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới kỹ năng, tinh linh hệ chuyển tự ma pháp, hoang tộc chiến kỹ, không gian ma pháp, thiên hải bí thuật, võ thần đế kinh, thần thánh điện, cửu thải qua, thần vực thần chiến điện. Trang bị: Mây bộ châu, võ thần chiến giáp. Tích phân, 6.787 ức 3.079 vạn 5.000 hải đảo con đơn dân, 7 8.653 vạn 996 ba phụ thuộc hải đảo, phù hà đảo, thiên hoang đảo, thần dực hoàng triều phân hóa hòn đảo, phù hà đảo số 01 hòn đảo, phù hà đảo không số 2 hòn đảo. Thiên hoang đảo số 01 hòn đảo, thiên hoang đảo không số 2 hòn đảo. Cái này tình huống gì? Không nhìn không biết, cái này nhìn một cái diệp trường tan giật này mình. Chính mình cái này hải đảo thuộc tính xuất hiện biến hóa không nhỏ. Trước tiên chính mình từ cao giai đảo chủ trực tiếp thăng giai siêu đảo chủ đó là một gì Siêu giai đảo chủ lại là một cái đẳng cấp gì, chính mình có thể hoàn toàn chưa có nghe nói qua. Hơn nữa cái này tựa hồ vẫn là nằm ở tiến hóa bên trong trạng thái, nói cách khác còn chưa kết thúc. Chờ, các loại, chẳng lẽ bởi vì ta thần cấp nông trường thăng cấp, sau đó đồng thời bởi vì ta phía trước đem thần thánh thế giới thụ chủ thế giới cùng hải đảo dung hợp, cuối cùng sinh ra biến hóa như vậy? Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, sau đó bắt đầu lần xem phía trước đi chép. Bởi vì tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian, Diệp Trường Ca sẽ rất nói thêm thị đều dự tính tạm thời che đậy trạng thái, đây cũng là hắn vì sao cũng không biết. Chính mình đảo chủ giao diện xuất hiện lớn như thế biến hóa nguyên nhân bởi vì dung nhập chủ thế giới làm cho hải đảo từ nguyên bản đại lục trạng thái trực tiếp tấn thăng làm thế giới cứu có thể cùng cái này so sánh với chân chính làm cho ngoại ý muốn còn là của mình hải đảo con dân số lượng tăng gọn đó cũng không phải diệp trường ca trong kế hoạch Long chiến sĩ đại lượng sinh sôi này nởa kế hoạch thậm chí cái này kế hoạch cũng còn không có chính thức mở ra đâu cái này rất rõ ràng không thích hợp hơn nữa lần này tăng thêm nhiều người như vậy cho dù là vận dụng chính mình kế hoạch cũng không khả năng ở thời gian ngắn như vậy liền tăng thêm nhiều người như vậyệ A khách cũng không nhất định Nếu như đem thời không chi lực năng lực để thăng tới trình độ nhất định, cũng chưa chắc không có như vậy khả năng. Bất quá, lần này chính mình hải đảo hải đảo con dân sở dĩ sở hữu biến hóa như thế, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Chương 503, thân dược hoàng triều cư nhiên trở thành ta phụ thuộc hải đạo rồi hả? Chương 503, thần dược hoàng triều cư nhiên trở thành ta phụ thuộc hại đạo rồi hả? Cái này trực tiếp gia tăng rồi 7 ước người, cái này rất hiển nhiên thì không đúng kỉnh. Mà khi Diệp Trường Ca xem đến phần sau chính mình phụ thuộc hải đảo một cột thuộc tính phía sau, hắn có thể hiểu. Bởi vì hắn phụ thuộc hại đạo bên trong lần nữa nhiều một cái Hải Đạo, Thần Dực Hoàng Triều. Chứng kiến tên này phía sau, Diệp Trường Ca là vẻ mặt ngột. "Tình huống gì? thân Dực Hoàng Triều làm sao lại thành vì mình phụ thuộc Hải đảo rồi hả?" Diệp Trường Ca thật lòng không có làm rõ ràng chạm bố gì. Ở trong chú kiểm tra một hồi sau đó, hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai không biết lúc nào, Thần Dực Hoàng Triều đưa bọn họ Hoàng Triều Hải đảo nhét vào chính mình Hải đảo. Sau đó, liên thành vì mình phụ thuộc Hải đảo một trong. Nói thật, đột nhiên này sở hữu một cái khổng lỗ như thế phụ thuộc Hải đảo, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện như vậy. Diệp Trường Ca tự nhiên là không biết cái này tình huống trong đó. Bên ngoài bây giờ cái kia thần dự Hoàng triều cùng Tiên Vũ Hoàng triều nhưng là đại chiến bạo phát, hai đại hải vực bạo phát chiến tranh tịch quyền 13 vùng biển lớn nhiều cái hải vực. Nguyên bản thần dự Hoàng triều thắng, có thể sau lại xuất hiện Tiên Vũ Hoàng tộc thủy tổ. Đây chính là thứ thiệt đế quân cảnh giới tương dạ. Cái này vừa ra tay liền trực tiếp đem thần dự Hoàng triều đánh cho tan vế. Đừng xem thần dự Hoàng triều đưa bọn họ Hoàng triều đại lục bảo trụ rồi, nhưng trên thực tế đây là vận dụng bọn họ nhất tộc mạnh nhất nội tình, rồi mới miễn cưỡng chạy trốn ra ngoài, mang theo toàn bộ hải đảo trốn ra được. 120 trốn tới phía sau, toàn bộ thần Hoàng triều đều lúng Bởi vì trận chiến ấy toàn bộ thần Dực Hoàng Triều cao thủ bị cái kia Thiên Vũ Hoàng tộc thủy tổ kém chút nữa toàn diện. Đối mặt cường địch thần Dực Hoàng Triều cường giả nhưng là dốc toàn bộ lực lượng. Kết quả lại là bởi vì tình huống này, kém chút nữa rơi vào kết quả toàn quân chết hết. Thậm chí nếu không phải một vị thần Dực Hoàng Triều lão tổ quyết định tập nhanh, vận dụng thần Dực Hoàng Triều sau cùng nội tình, sợ rằng thần Dực Hoàng Triều đều sẽ diệt vong. Nhưng này dạng tuy là làm cho thần Dực Hoàng Triều trực tiếp trở thành nữ hoàng. Sau đó, càng đem thần Dực Hoàng Triều toàn bộ mang theo tìm nơi nương tựa trở thành diệp trưởng cá nhân, trở thành diệp trưởng ca Hải đảo phụ thuộc Hải đảo một trong. Quá trình này tự nhiên không phải thuận thuận lợi lợi. Cho dù là bị đánh tan thế, nhưng thần Dực Hoàng Triều dù sao cao cao tại thượng rất nhiều tuyền nguyện, cái này mà muội đầu nhập vào những người khác, đem chọn cái hoàng chiều hóa thành những người khác phụ thuộc Hải đảo. Loại chuyện như vậy căn bản là không có cách tiếp thu. Hơn nữa thần Dực tuy là bị đánh tan thế, nhưng vẫn là có hơn 10 người chuẩn đế còn sống. Điều này sẽ đưa đến sự thanh tuyết cử động tạo thụ nghi vấn, thậm chí là mâu thuẫn. Nhưng đây cũng là ở thần vực Hoàng Triều cùng với hệ Lệ Na dự liệu của các nàng bên trong, nguyên bản các nàng lại là dự định lấy tương đối vòng mèo lộ tuyến, đến đem thần vực Hoàng Triều nhét vào Diệp Trường Ca Hải Đảo. Có thể vừa lúc đó, Diệp Trường Ca đem thần cấp nông trường thăng cấp. Cái này một khi di gi gặp Diệp Trường Ca Hải Đảo, xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nhất là bất hộ linh thảo xuất hiện siêu thần cấp biến hóa phía sau, vậy càng là không giống nhau. Siêu thần cấp bất hộ linh thảo nhưng là đối tiêu chuẩn đế tầng thứ. Với xuất hiện phía sau, sở hữu nhất định quyền hạn hệ Lệ, lệ trực tiếp mà bắt đầu trồng trọt siêu thần cấp bất hộ linh thảo. Khi thực ở đem bất hủ linh thảo tiến hành siêu thần cấp biến hóa phía sau, Diệp Trường Ca cũng là trước tiên đối với hệ Lệ Na mở ra cái này siêu thần cấp bất hủ linh thảo trồng trọt quyền hạn. Nếu không, hệ lẽ Na đối mặt cái này siêu thần cấp bất hủ linh thảo cũng chỉ có thể nhìn một cái. Không chỉ có như vậy, liền thần cấp thiên phú thời không chi lực thời gian gia tốc năng lực quyền hạn, Diệp Trường Ca cũng cho nàng khai phong đến cực hạn. Đơn giản mà nói, hệ lẽ Na cũng bị đem thần cấp trồng trọt không gian trực tiếp gia tốc đến 1000 vạn lần thời gian gia tốc quyền hạn cùng với năng lực. Vì vậy, trong thời gian cực ngắn, thậm chí chính là ở Diệp Trường Ca ở nơi này giới hại tầng thứ 30 không gian phí sát những quái vật này thời điểm, Hệ Lệ Nạ cũng đã trổng chọt ra không ít siêu thần cấp bất hộ linh ảo. Thậm chí càng làm cho Diệp trường Ca trên Hải Đảo đã ra đợi một nhóm chuẩn đế cấp cửa giả. Con như Hệ Lệ Nạ cùng với Dực Thanh Tuyết còn có Sophia cảnh giới, đều đã tăng lên tới chuẩn đế đỉnh phong đỉnh phong cảnh giới. Khi thực nếu không phải thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp, liên quan xuất hiện giữa hồ Nguyên Tố không gian cái này không gian đặc thủ, làm cho nguyên tố chi hộ có nguyên tố chi lực tăng lên không ít đồng thời nguyên bản Diệp Trưởng Ca trên Hải Đảo, cũng chính là thần thánh sinh mệnh chi thụ chỗ ở khu vực, liên tích góp không ít nguyên tố chi lực lại nói Đơn này riêng là để thăng siêu cao lần thời gian gia tốc, liền không, có nhiều như vậy tiêu nào. Trên thực tế, dựa theo hệ Lệ Nạ các nàng kế hoạch, vốn là dự định để cao ra ít nhất một gốc, hoặc là dứt khoát là ba cây chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hộ linh thảo. Một gốc chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hủ linh thảo đối với các nàng mà nói, cũng không phải là một lần trùng kích đế quân cảnh giới cơ hội. Mà thỏa thỏa cứ đi. Nhưng là ở bắt đầu bồi dưỡng siêu thần cấp bất hộ linh thảo không bao lâu, hệ Nạ liền đã nhận ra nguyên tố chi hổ, nguyên tố chi lực đang nhanh chóng giảm bớt. Cụ không phải là vô duyên vô cớ tiêu thất, mà là bị sử dụng nhưng không phải ở cái này trên hải đảo. Đối với Hải Đảo tình huống, E Lệ Nạ các nàng nhưng là hết sức rõ ràng, nếu cái này biến mất nguyên tố chi lực không phải là các nàng sử dụng, cái kia dĩ nhiên là chỉ là Diệp Trưởng Ca chủ nhân này sử dụng. Mặc dù không biết Diệp Trường Ca sử dụng thủ đoạn gì, nhưng Nghệ Lệ Nạ các nàng cũng đoán ra, chắc là thần thánh sinh mệnh chi thụ tăng lên. Cùng với Hải Đảo rất nhiều có thể tăng lên, cuối cùng tạo thành trình thể đại đề thăng. Sau đó, làm cho Diệp Trường Ca có thể ở địa phương khác sử dụng Hải Đảo nguyên tố chi lực, lại hoặc là dứt khoát là Diệp Trưởng Ca đang tiến hành chiến đấu, trực tiếp liên tiếp lên nguyên tố chi hổ đang nhanh chóng tiêu hao nguyên tố chi lực. Mặc kệ điểm nào nhất, hệ nạ nà, các nàng đều hiểu một cái tình huống, đó chính là Diệp Trường Ca cần đại lượng nguyên tố chi lực. Vì vậy, các nàng trước tiên đem vụ hóa ở thần thánh sinh mệnh chi thụ, lấy dương mủ dày đặc trạng thái tuần tại khủng lâu nguyên tố chi lực, đều trước tiên dưới vào đến rồi giữa hồ nguyên tố trong không gian. Thanh hữu từ thần thánh sinh mệnh chi thụ tạo ra tới nguyên tố tinh linh nữ hoàng, Helena tự nhiên là trước tiên biết được nguyên tố chi biến hóa, biết được giữa hồ nguyên tố không gian sinh ra. Hơn nữa nàng cũng là trực tiếp cảm ứng được, Trường Ca là giữa hồ nguyên không gian rút ra nguyên tố chi lực. Cái này tự nhiên là đem nguyên tố chi lực rữa vào giữa hầu nguyên tố không gian ngay giữa. Không thể không nói, nguyên bản nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố chi lực tốc độ, kỳ thực cũng đều là hết sức mau. Phía trước Diệp Trường Ca liền không có thấy nguyên tố chi hồ nguyên tố chi hồ tiêu hao hết quá. Nhưng hắn cũng không có làm cho nguyên tố chi hồ đạt được tràn đầy trạng thái quá. Bởi vì hắn thời khắc làm cho một ít nguyên tố tinh linh, đem nguyên tố chi hồ nguyên tố chi lực tiến hành vụ hóa, sau đó ngự thần thánh sinh mệnh chi thụ bản thể, đem các loại vụ hóa nguyên tố chi lực tồn trữ lên. Cái này dĩ nhiên là có thể tồn trữ khổng lồ nguyên tố chi lực. Chương 504 Hải đạo tăng lên tí người. Chương 504, Hải đảo tăng lên tí người. Bởi vì Diệp Trường Ca vận dụng không ít nguyên tố chi lực, điều này làm cho hệ lệ nạ các nàng không có mạo muội sử dụng khổng lồ nguyên tố chi lực. Chí ít chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hộ linh thảo tạm thời không thể tiến hành bồi dưỡng chồng. Bởi vì một gốc chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hủ linh thảo thật muốn hồi dưỡng trọng chọt đứng lên, cái kia tiêu hao thời gian cũng không phải là ít. Cho dù là hiện tại Diệp Trường Ca thời không chi lực có thể sở hữu cực đại bội số thời gian gia tốc, nhưng đây chính là lấy nguyên tố chi lực làm đẩy. Bội số càng lớn thời gian gia tốc duy trì đứng lên, cái kia tiêu hao nguyên tố chi lực có thể lại càng tăng nhiều. Bởi vì không biết Diệp Trường Ca đang làm cái gì, cần khổng lồ nguyên tố chi lực, hệ Lệ Nạ các nàng dĩ nhiên là sẽ không sử dụng quá nhiều nguyên tố chi lực. Cho dù là các nàng đối mặt cực đại con cảnh, vậy cũng không muốn ảnh hưởng Diệp Trường Ca bất cứ chuyện gì. Hơn nữa mặc dù không có bồi dưỡng được chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hủ linh bảo, làm cho hệ Lệ Nạ các nàng thăng cấp đế quân cảnh giới. Nhưng đối phương cái kia Thiên Vũ Hoàng tộc thủy tổ, mặc dù là đế quân cảnh giới cơ giả, nhưng ba người các nàng nếu như liên thủ căn bản cũng không cần lo lắng đối phương. Thậm chí đi vào chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới phía sau, và người trên cơ bản đều đợi ở thần cấp trọng chọn bên trong không gian tiến hành tu luyện. Nhìn bên ngoài đi lên các nàng mới, chỉ có đi vào chuẩn đế cảnh giới không bao lâu, nhưng trên thực tế các nàng ở thần cấp trọng chọn bên trong không gian đợi ở chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới thời gian, cũng đã có vài chục năm. Thậm chí để cứ theo đàn này, các nàng đều có thể dựa vào tự thân đột phá thăng cấp đế quân cảnh giới. Chỉ bất quá không có lấy chuẩn đế siêu phẩm siêu thần cấp bất hộ linh thảo thăng cấp dễ dàng như vậy, cũng không dễ dàng như vậy cùng cố đột phá đế quân cảnh giới sau cảnh giới mà thôi. Có thể chỉ là chuẩn đế phong cảnh giới tu cũng đã đủ rồi. Ba người liên thủ hoàn toàn có thể ứng đối Thiên Vũ Hoàng tộc cái kia vị thủy tổ, thậm chí đánh bại đối phương cũng là có chút có thể. Dĩ nhiên, loại này có tình huống có thể dưới, nếu như nằm ở Diệp trường Ca Hải Đảo lĩnh vực phạm binh, như vậy tam nữ chiến đấu sẽ đạt được không ít đề thăng. Đến lúc đó đừng nói đánh bại, chính là kích sát đối phương cũng là vô cùng có khả năng. Đây còn là bởi vì Thiên Vũ Hoàng tộc cái kia vị thủy tổ bản thân liền không đơn giản nguyên nhân, nếu như đổi một đế quân trang trọng cảnh giới cường giả tới, cho dù là không mượn Diệp Trưởng Ca Đảo lĩnh vực lực lượng, mện mện là bằng vào ba người các nàng tự thân, ở liên tiếp nguyên tố chi hộ dưới tình huống, tri đối có thể ung dung tiếp sát. Cái kia vị Thiên Vũ Hoàng tộc thủy tổ thật không đơn giản. Bản thân hắn mặc dù là đế quân tam trọng cảnh giới, nhưng này chỉ là hiện tại, đối phương chân chính trạng thái tuột cũng cũng không chỉ đế quân tam trọng cảnh giới tu vi. Hơn nữa đối phương nhưng là tu luyện tới đế quân cảnh giới đã không biết bao nhiêu năm. Cho dù là không tính cả đối phương dừng lại ở Thanh Đồng Đại Điện thời gian, đó cũng là sở hữu thời gian rất dài. Trên thực tế, tình huống chân chính là vị này Thiên Vũ Hoàng thủy tổ đừng nói đế quân cảnh giới, vẹn là đối phương tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới, nhưng chỉ có hao phí hơn 1000 thời gian. Suốt 1000 năm thời gian tu luyện tới chuẩn đế, cái này nhìn qua rất liền, nhưng trên thực tế lại là tuyệt đối thiên tài. Nhưng đối phương từ chuẩn đế cảnh giới tu luyện tới chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, vậy càng là hao tốn 2000, 30000 năm thời gian. Đi vào đế quân cảnh giới phía sau, ở đế quân nhất trọng cảnh giới hao phí mấy ngàn năm tuế nguyệt, lúc này mới khó khăn lắm đi vào đế quân nhị trọng cảnh giới. Mà sau đó càng là tốn hao hơn 2 và năm, mới tu luyện đột phá tấn thăng đến đế quân tăng trọng cảnh giới. Trước trước sau, sau đối phương ở thăng cấp đế quân cảnh giới, tiến nhập đồng trước đại điện, liền vượt qua 10 vạn năm tuế Mặc dù không có thể nói, ở Đế Quân cảnh giới dừng lại càng dài thời gian, chiến lược liền càng thêm cường đại. Nhưng nói như thế nào đây? Đợi lâu, thực lực tự nhiên so với vừa bước vào Đế Quân cảnh giới người, phải mạnh hơn không ít. Cũng chính là vị này Tiên Vũ Hoàng tộc thủy tổ, đợi ở Thanh Đồng Đại Điện thời gian quá lâu, tuy là dựa vào Thanh Đồng Đại Điện lực lượng sống rồi vô số năm, nhưng chiến lược thủy chung là tụt xuống không biết. Nếu không phải là như thế, hệ lẽ nạ các nàng cũng không có niềm tin quá lớn. Nói như thế nào đây? Kỳ thực Diệp Trường Ca cái này một lớp thần cấp nông trường cấp, đã để hắn toàn bộ hại đạo thực lực tăng lên mấy cái đẳng cấp. Đây là phía trước sở không thể sánh bằng. Việc này, Diệp Trường Ca tự nhiên là không biết. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thần dược hoàng triều gia nhập vào chính mình hài đảo, thành vì mình phụ thuộc hài đảo một trong, cái này bao nhiêu cũng là một chuyện tốt. Lúc này, sự chú ý của hắn đã tập trung ở chính mình mấy cái về thiên phú. Hai cái thần cấp thiên phú, còn lại long huyết chi thể cùng với nguyên tố chi thể đều là SSS cấp thiên phú. Chỉ bất quá, cái này nguyên tố chi thể tăng lên, dường như cũng không có tác dụng quá lớn a. Diệp Trường Ca trong lòng hiểu rõ, trên thực tế, hắn căn bản cũng không cần để thăng nguyên tố chi thể Nguyên nhân rất đơn giản, hắn hoàn toàn có thể mượn thần cấp Thiên Phú Hải Đạo chi chủ năng lực, trực tiếp sở hữu thần cấp nguyên tố chi thể. Bởi vì hệ Lệ nạ cũng sớm đã có thần cấp nguyên tố chi thể. Trên thực tế, ở thần cấp nông trường thăng cấp phía trước, Hế Lệ nạ nguyên tố chi thể cũng đã là thần cấp Thiên Phú phẩm ý. Sở dĩ đối với Diệp Trường Ca mà nói đem nguyên tố chi thể thăng cấp làm thần cấp Thiên Phú, không có bất kỳ ý nghĩa gì, trừ phi là ở thần cấp Thiên Phú trên căn bản, lần thứ hai tiến hành một lần cường hóa cùng để thăng, làm cho nguyên tố chi thể đạt được thần cấp bên trên. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, cái này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa thậm chí có chút lãng phí năng lượng điểm, có cái này còn không bằng cường hóa những thiên phú khác đâu. Không phải, cường hóa kỹ năng cũng là có thể. Thì như cường hóa võ thần cựu thức. Đối với võ thần cựu thức cường đại, Diệp Trường Ca nhưng là lại quá là rõ ràng. Thậm chí hắn có thể lấy chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới tu vi, siêu cấp vượt cấp kích sát đế quân cảnh giới quái vật, trong này nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thức thần cựu thức. Nếu không phải võ thần cựu thức có thể bộc phát ra cường đại công kích, vậy cho dù là hắn có thể tùy thời liên tiếp lên giữa nguyên tố không gian, sở hữu liên tục không ngừng nguyên tố chi lực Cái kia cũng không khả năng ung dung đánh bại, thậm chí làm hiểu sát những thứ này để quân tầm thứ quái vật. Mà năng lượng điểm cũng là có thể đối với kỹ năng tiến hành cường hóa. Nếu như sở hữu dư thừa năng lượng điểm, Diệp Trường Ca cũng không ngại đối với mình một ít kỹ năng tiến hành cường hóa. Kỹ năng càng mạnh, hắn tự thân thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Dĩ nhiên, thứ ba trước trước tiên cần phải giải quyết hắn mấy cái thiên phú. Nguyên tố chi thể liên tính, bất quá, ta cái này đồng dạng SSS cấp thiên phú long huyết chi thể. Diệp Trường Ca trong lòng hớ động, mở ra SSS cấp phú long huyết chi thể thuộc tính giao diện. Nhất thời Ép cấp Thiên Phú Long Huyết Chi Thể thổ tính, liền ra hiện tại diệp trưởng ca trước mặt. Thiên Phú Long Huyết Chi Thể nâng cấp, SSS cấp năng lực 1, Thiên Sinh Long Huyết, huyết mạch hiển hóa. Năng lực 2, Long hóa. Năng lực 3, trung đẳng chân long huyết mạch. Năng lực 4, cao đẳng chân long huyết mạch. Năng lực 5, vũ trụ kim long huyết mạch. Năng lực 6, vũ trụ thần long huyết mạch. Năng lực 7, thổ long huyết mạch. Năng lực 8, hỗn độn vô tận thần long Giải tỏa điều kiện không biết. Chương 505, huyết mạch quá cao ngược lại không phải là chuyện tốt. Chương 505 Huyết mạch quá cao ngược lại không phải là chuyện tốt. Chỉ là SS cấp thiên phú long huyết chi thể cũng đã làm cho diệp trưởng ca có không ít chỗ tốt rồi. Chỉ ít cái kêu tổ long huyết mạch để diệp trường ca có dòng máu mạnh mẽ. Thậm chí nhờ vào đó dung nhập vào thần thánh huyết mạch chi nguyên bên trong, làm cho long chiến sĩ nhất tộc đều được chỗ tốt lớn. Như không phải là bởi vì cái này, thần thánh huyết mạch chi nguyên hiện tại đều chưa chắc có thể đem long chiến sĩ, cho hoàn toàn tiến hóa đi ra. Hơn nữa bởi vì tình huống này. Cái này liền làm cho Diệp Trường Ca chủ nhân này huyết mạch càng thêm cường đại, liên quan thần thánh huyết mạch chi nguyên lực lượng cùng với huyết mạch đều sẽ càng thêm cường đại kể từ đó, thân là từ thần thánh huyết mạch chi nguyên đạn sinh cường đại huyết mạch sở hữu long chiến sĩ, có thể sẽ có càng kinh khủng hơn lực lượng. Còn như, năng lực 8, Hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Năng lực này nhưng là làm cho Diệp Trường Ca càng thêm trở mong. Tuy là giải tỏa điều kiện là không biết, nhưng nếu là đem long huyết chi thể từ SSS cấp thiên phú thăng cấp đến thần cấp thiên phú, cái sợ rằng sẽ sở hữu tăng lên gấp Có lẽ đến lúc đó như trước còn không có hỗn độn vô tận thần long huyết mạch, có thể chỉ ít so với bình thường tổ long huyết mạch cường đại hơn a. Diệp Trường Ca sợ lên cằm trong lòng nhắc đi nhắc lại, bất kể nói thế nào, chỉ cần thăng cấp trở thành thần cấp thiên phú, vậy khẳng định là có tăng lên rất lớn. Đây nếu là một ngày có hỗn độn vô tận thần long huyết mạch, cái địa có thể to lắm. Siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả cây, siêu thần cấp đặc tự thần thánh linh vật, 1000 tiền có thể thành quân thuộc, một kết quả 100 Đồng thời mỗi trưởng thành 100 ngày, có thể gia tăng 1 năm. năm. siêu long quả, sử dụng sau có thể trực tiếp thu được hạ đẳng cự long với mạch trăm năm siêu thần cấp long mạch với quả sử dụng sau có thể trực tiếp thu được trung đẳng cự long với mạch ngàn năm siêu thần cấp long mạch với quả sử dụng sau có thể trực tiếp thu được cao đẳng cự long với mạch Vạn 5 siêu thần cấp long mạch với quả sử dụng sau có thể trực tiếp thu được hoàng kim cự long với mạch 10 bạn năm siêu thần cấp long mạch với quả sử dụng sau có thể trực tiếp thu được thần thánh hoàng kim cự long với mạch trong bạn 5 siêu thần cấp long mạch với quả sử dụng sau có thể trực tiếp thu được ban đầu cự long với mạch ngàn bạn năm siêu thần cấp long mạch với bên quả sử dụng sau có thể trực tiếp thu được tổ long huyết mạch. Ưng năm siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả, sử dụng sau, có thể trực tiếp thu được hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Lần nữa nhìn thoáng qua, mình bây giờ duy nhất có thể thu được hỗn độn vô tận thần long huyết mạch thủ đoạn, Diệp trưởng ca trong lòng chờ mong nhiều hết mức. Cho dù là siêu thần cấp long mạch huyết nguyên quả có thể cho chính mình thu được hỗn độn vô tận thần long tầng thứ huyết mạch, nhưng điều này cần thành thục thời gian thực sự là quá dài. Cho dù là đặt ở 100 ngày tương đương với 1 năm thời gian trưởng thành thần cấp trồng trọn bên trong không gian, cái này một thức năm cũng cần trên 10 tỷ ngày. Ân, hơn 27 triệu năm. Cái này cho dù là mở ra tối cao nghìn vạn lần thời gian ra tốc, cũng cần không sai biệt lắm 3 ngày. Nhưng vấn đề là, cho dù là ta giữa hồ nguyên tố không gian chất đầy nguyên tố chi lực, cái kia mở ra nghìn vạn lần tốc độ thời gian trôi qua cũng không đủ mấy phút a. Diệp Trường ca vẻ mặt quân quyết, kỳ thực cái này còn xem như là hắn tính toán khoa trương. Đừng nói mấy phút, giữa hồ nguyên tố không gian nguyên tố chi lực rút không dưới tình huống, chỉ sợ cũng chính là chừng 10 giây a. Hơn nữa bao trùm không gian cũng không có thể quá lớn, thậm chí đều không thể bao trùm đơn độc một cái thần cấp trồng trọt không gian. Tối đa chỉ có thể bao trùm một phần rất nhỏ không gian. Bất quá, hơn 10 giây nghìn bạn lần thời gian ra tốc, xách 100 triệu mấy chục triệu giây, đây là tương đương với bao nhiêu ngày cơ mà? Diệp Trường Ca rơi vào điện cùng trong tính toán. Một giây nói, ngược lại là có thời gian hơn một năm. Mà giờ khắc này đem giữa hổ Nguyên tố không gian rút cùng, tiến hành nghìn bạn lần thời gian ra tốc lời nói, ngược lại là miễn cưỡng có thể một giây tương đương với cái 5 năm thời gian. Một giây 5 năm a. Cái này thời gian ra tốc ra chỉ quả thực khủng bố. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng không tính hiện tại sử dụng năng lực này. Nguyên bạn lần thời gian gia tốc tuy là rất cường đại, nhưng tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Bất quá, cái này dạng một so sánh, thật ra khiến Diệp Trường ca minh bạch rồi, thiên phú bên trong từ SSS cấp thiên phú để thăng tới thần cấp thiên phú, trong này để thăng là vô cùng lớn. Tuy là hắn thời không chi lực là từ SS cấp thiên phú tăng lên, có thể thăng cấp đến SSS cấp thiên phú thời điểm, thời không chi lực tuy là cũng có để thăng, nhưng không có thần cấp thiên phú qua trương như vậy. Thời gian gia tốc cũng chỉ là trăm bạn lần. Đồng thời quan sát tương lai cùng với mượn tương lai lực lượng năng lực Cũng đều là thời không chi lực đạt được thần cấp thiên Phú sau đó mới phát giác tỉnh đi ra năng lực đặc tù không đã như vậy cái kia Long huyết chi thể từ sSS cấp Tiên Phú thăng cấp đến thần cấp thiên phú vậy khẳng định cũng là để thăng thực đại thậm chí hơn phân nửa cũng tồn tại giác tỉnh năng lực đặc thủ khả năng tính Diệp Trương ca rất chờ mong chỉ cần năng lượng điểm đầy đủ sẽ đem Long huyết chi thể trực tiếp để thăng tới thần cấp thiên Phú thậm chí có giàu có năng lượng điểm dưới tình huống chưa chắc không thể lần thứ hai tiến hành một lớpường hóa đem Long huyết chi thể để thăng tới thần cấp ở trên thần cấp trở lên Tiên Phú thần thứ đã đầy đủ làm cho long huyết chi thể giác tỉnh hỗn độn vô tận thần long huyết mạch a. Diệp Trường Ca tự lẩm bẩm. Hắn ngược lại là từ cái kia tiểu mập mạp trong miệng hỏi rằng, liên quan tới cái này hỗn độn vô tận thần long cùng với huyết mạch tình huống. Nói như thế nào đây? Hỗn độn vô tận thần long nói, đó là tuyệt đối cường đại. Thậm chí dựa theo cái kia tiểu mập mạp thuyết pháp, hỗn độn vô tận thần long chắc là viễn siêu đại đế cảnh giới vô thượng, còn như rốt cuộc là cảnh giới gì, đến cùng mạnh bao nhiêu. Cái này liền không có thuyết pháp. Một câu nói, mạnh hơn đại đế. Liên quan tới điểm này, tiểu mập mạp chỉ là cho rằng đây là thuộc về truyền thuyết. Bất quá, ngược lại là hỗn độn vô tận thần long huyết mạch tình huống, hắn thật là hiểu rõ. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là bây giờ thế giới này tất cả long tộc, trên cơ bản đều là hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Đương nhiên, cái này chỉ là một câu trả lời hợp lý. Còn như huyết mạch đẳng cấp tình huống, đạt được tổ long huyết mạch liền cực nhỏ cực đỏ. Hơn nữa có một cái tình huống, đó chính là sở hữu thậm chí giác tình hôn độn vô tận thần long huyết mạch. Tám mạch long tộc, thậm chí một ít nữa long tộc đều tồn tại không biết. Đó cũng không phải huyết mạch trạng thái, nhưng là thứ thiệt đẳng cấp. Có thể càng là như vậy, càng là tồn tại một cái tình huống đặc thù. Đó chính là huyết mạch đẳng cấp cao, vậy có đầy đủ khổng lồ huyết mạch chi lực. Nếu như tự thân không đủ, cái kia cả người cũng sẽ bị huyết mạch chi lực trùng kích mà chết. Đơn giản mà nói chính là huyết mạch mạnh mẽ quá đáng, tự thân không chịu nổi. Hơn nữa cho dù là tiếp nhận được, cũng không nhất định có kết quả gì tốt. Bởi vì hỗn độn vô tận thần long huyết mạch, cho dù là như thế nào đi nữa lần, kém thế nào đi nữa dưới tình huống, chỉ nếu là chân chính hỗn độn vô tận thần long huyết mạch, vậy trở cấp đều là cấp cao. Cái kia nhưng là chân chính thuộc về đại đế chi thượng tầng thứ, mới có huyết mạch. Vì vậy, tiếp nhận được cũng không thấy là một chuyện tốt. Chương 506, cái này điểm kinh nghiệm hơi nhiều a. Chương 506, cái này điểm kinh nghiệm hơi nhiều a. Hỗn độn vô tận thần long huyết mạch không phải người bình thường có thể chịu được, cho dù là tiếp nhận được, cũng sẽ bởi vì huyết mạch mạnh mẽ quá đáng, đưa tới tự thân xuất hiện các loại tình trạng. Những trạng huống này có thể là chuyện tốt, nhưng là có thể không phải là chuyện tốt. Thậm chí miễn cưỡng kế thừa dưới tình huống, huyết mạch này tầng thứ có lẽ liền tổ long huyết mạch cũng cứ bằng. Ngược lại có chút tình huống đặc biệt, làm cho người thừa kế may mắn dung hợp, do đó bước vào con đường của đại đế. Đối với chỉ cần thực sự thừa kế hỗn độn vô tận thần long huyết mạch, cái kia trên cơ bản đều là đại đế thành tựu. Hơn nữa còn là cái loại này có thể sở hữu tiểu thế giới. Bởi vì sở hữu hỗn độn vô tận thần long huyết mạch người, có thể ở bất hủ trí tôn cảnh giới thời điểm, liền ngưng tụ ra đặc thù lực lượng. Không phải bất hủ chi lực, mà là thần long chi lực. Thần long chi lực có đầy đủ bất hủ lực toàn bộ năng lực, dưới so sánh càng là muốn ngoài định mức cường đại một cấp bậc. Đạt được chuẩn đế cảnh giới phía sau, thần long chi lực một ngày tu luyện tới trình độ nhất định, vậy có thể cấu thành bất hộ chi thể trên căn bản, vượt bất hộ chi thể cường đại sáng lập ra đặc thù không gian không 6. Mà cái này dạng không gian nhưng là có thể chuyển hóa thành tiểu thế giới. Có thể nói Hỗn Độn Vô Tận Thần Long huyết mạch cũng chỉ có đạt được chuẩn đế cảnh giới mới có thể phát huy huyết mạch lực lượng. Mà nếu muốn triệt để phát huy uy lực của nó cùng cái kia vô tận lực lượng, chỉ có bước vào Đại Đế cảnh giới phía sau. Thậm chí có một loại thuyết pháp, đó chính là sở hữu Hỗn Độn Vô Tận Thần Long huyết mạch đại đế, khi tiến vào đại đế cảnh giới sau đó cũng không cần tu luyện. Bọn họ chỉ cần giải tỏa trong huyết mạch lực lượng là có thể trở thành đồng cảnh giới vô địch đại đế. Mà đại đế cảnh giới niết bàn kiếp đối với sở hữu Hỗn Vô Tận Thần Long huyết mạch đại đế, đây chẳng qua là niết bàn không tồn tại cựu tiếp, cái này cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Trên thực tế, khi biết điểm này phía sau, Diệp Trường Ca từ nhỏ mập mạp trong miệng ngược lại là biết một ít tin tức, cuối cùng cũng phân tích ra một cái tình huống, đó chính là dường như sở hữu cường đại vết mạch đại đế, tiến nhập đại đế cảnh giới phía sau, đối với cái gọi là niết bàn cựu tiếp cũng không phải là rất lưu ý bởi vì đó cũng không phải là niết bàn cựu tiếp, chỉ là niết bàn thu được càng thêm tầng thứ lực lượng. Mà ở Diệp Trường Ca phân tích bên trong, có lẽ đại đế cảnh giới niết bàn cựu tiếp mỗi lần mỗi lần kia niết bàn, có lẽ chính là đem tự thân huyết mạch tiến hành thăng hoa trọng tố quá trình kể từ đó, làm cho huyết mạch biến đến càng cường đại hơn. Dĩ nhiên, cái này hoặc giả đại đế cảnh giới Miết Bản Cửu tiếp đạt được một trong chỗ tốt. Còn nếu là bản thân liền có đầy đủ dòng máu mạnh mẽ, vậy không cần đắp nặn huyết mạch gì gì đó, dĩ nhiên là không tồn tại nguy hiểm quá lớn. Đương nhiên đây cũng chỉ là Diệp Trường Ca một cái suy đoán. Nói tóm lại, có thể dắt tỉnh hỗn độn vô tận thần long huyết mạch cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Còn cái gì thần thể không chịu nổi, điểm này căn bản cũng không cần lo lắng. Hắn nếu như long huyết chi thể thực sự thức tỉnh rồi hỗn độn vô tận thần long huyết mạch, vậy hắn có tuyệt đối chính là hoàn mỹ hỗn độn vô tận thần long huyết mạch. Bởi vì này hỗn độn vô tận thần long huyết mạch nhưng là đến từ thiên phú của hắn. Cái này đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gì bất lương tình trạng. Dĩ nhiên, cái này long huyết chi thể đến cùng có thể hay không đạt được một bậc kia, cái này còn được nhìn nhìn lại. Dù sao muốn bắt đầy đủ năng lượng điểm. Ừm, thì nhìn lần này giới hải tầng thứ ba không gian, có thể hay không cầm xuống nhiều như vậy năng lượng điểm. Bất quá, theo Diệp Trường Ca, nên vấn đề không lớn. Quả nhiên, không lâu sau Hở, Đế quân lục trọng cảnh giới 3 đợt quái vật đi qua sau đó, xuất hiện Đế quân thất trọng cảnh giới quái vật, làm cho Diệp Trưởng ca lông mày mới lên, cảm giác, Còn được, ngươi thu được 700 điểm năng lượng điểm, Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để tăng 1. 2. Đế quân thất trọng cảnh giới quái vật, tích sát sau đó năng lượng điểm đương nhiên là 700 điểm. Hiện tại Diệp trường ca đã nắm đúng tình huống này. Ngược lại là thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm tăng lên, trực tiếp đạt tới 1. 2 cũng gia tăng cũng không phải là rất nhiều, chỉ là không, hai mà thôi. Nhưng đối với Diệp Trưởng Kha mà nói, cái này đã đủ rồi cũng không biết chờ đến đế cảnh bắt trọng cảnh rơi quái vật, một chỉ có thể mang đến cho ta bao nhiêu thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Diệp Trường ca mắt sáng lên, một hai kỳ thực cũng không ít. Ba đợt quái vật cộng lại chính là 6 con, đó chính là 7. Hai thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Kể từ đó, phía sau đế quân bắt trọng cùng với đế quân cũ trọng mấy đợt quái vật, chí ít có thể lấy mang cho chính mình 14 không phải có lẽ là 15 trở lên thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Nói như vậy, đi vào nữa một lần từ đầu soát đến cái này đế quân cũ trọng quái vật nói, thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm còn kém không nhiều lắm đấy. Diệp Trường ca trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng mà, sự tình so với hắn nghĩ còn phải cho lực, bởi vì ở sau đó hai làn sóng đế quân thất trọng quái vật qua đi, đế quân bắt trọng cảnh giới quái vật mang đến Diệp Trường Ca kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Đế quân bắt trọng cảnh giới thuộc về đế quân hậu kỳ cảnh giới. Trên thực tế lúc trước đế quân thất trọng cảnh giới quái vật xuất hiện thời điểm, Diệp Trường Ca liền đã phát hiện, đế quân thất trọng cảnh giới quái vật thực lực so với đế quân lục trọng cảnh giới quái vật nhưng là tăng lên một cấp vật. Thậm chí lấy hắn đối mặt những quái vật này huống, đế trọng cảnh giới quái vật hoàn toàn có thể miểu sát quân lục trọng cảnh giới quái vật. Thực lực này tăng lên nhưng là cực đại Cái này hoặc giả chính là đế quân trung kỳ cùng đế quân hậu kỳ cảnh giới sai biệt. Thực lực tăng lên khá lớn, mà đế quân bắt trọng cảnh giới quái vật, thực lực tăng lên cũng là cực đại. Mặc dù không còn như nói đế quân bắt trọng cảnh giới quái vật, cụ bị thực lực có thể miêu sát đế quân thất trọng 497 cảnh giới quái vật. Muốn lấy đế quân bắt trọng cảnh giới quái vật sở bày ra thực lực, đánh bại đế quân thất trọng cảnh giới quái vật cũng không coi vào đầu được khó. Thậm chí chính là kích sát chuyện như vậy, chỉ sợ cũng có thể làm đến. Diệp Trương Ca cũng không biết đây là bởi vì cái này giới hải tầng thứ 3 không gian quá mức là tù. Đưa tới nơi này quái vật cũng có chút tình huống mặt tụ, vẫn là vốn là đế quân bắt trọng cảnh giới cùng đế quân thất trọng cảnh giới, chính là tồn tại dạng này sai biệt. Bất quá, kém như vậy dị thật ra khiến Diệp Trường Ca thu được một cái tiểu kinh hỉ. Bởi vì đánh chết con thứ nhất đế quân bắt trọng cảnh giới quái vật phía sau, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên nội dung làm cho Diệp Trường Ca trong lòng vui vẻ. Ngươi thu được 800 điểm năng lượng điểm. Thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng một. Nam. Lại là một. Nam. Một lần gia tăng rồi không? 3 điểm kinh nghiệm sao? Diệp Trường Ca hai mắt sáng lên. Bởi vì dựa theo kế toán như vậy nói, ba đệ đế quân bắt trọng cảnh giới 6 con quái vật, có thể cho hắn tăng thêm 9 thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Nói như vậy, phía sau xuất hiện đế quân cự trọng cảnh giới quái vật, ít nhất là 10 trở lên thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm a. Tăng thêm không, ba nói vậy coi như là 1.8 thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm, 6 con đế quân cựu trọng cảnh giới quái vật, cộng lại nhưng chỉ có 1.0 8 thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Chương 507, lại là đế quân cảnh giới đỉnh cao. Chương 507, lại là đế quân cảnh giới đỉnh cao. Theo Diệp Trường Ca Đế quân cự trọng cảnh giới quái vật có thể có 10 thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm, như vậy là đủ rồi. Bởi vì hắn muốn cho là soát hết đế quân cự trọng cảnh giới quái vật phía sau, lại tiến vào giới hải tầng thứ 3 không gian cũng vô pháp đem thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm trực tiếp xếp đến đầy điểm kinh nghiệm trạng thái. Nhưng bây giờ đã đủ. Bởi vì trước trước sau sau gặp lại, lại đến một lần lời nói, vậy tuyệt đối có thể đạt được 100. Càng như thế nào coi là thật đối lên đế quân cự trọng cảnh giới quái vật, đánh chết sau đó, Diệp Trường Ca lấy được một đạo gợi ý của hệ thống tiếng càng làm cho hắn lần nữa ngoài ý muốn. Ngươi thu được 900 điểm năng lượng điểm thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 2. 2. Đạo này gợi ý của hệ thống tiếng làm cho Diệp Trường ca sửng sốt một chút, bởi vì đây quả thực là làm cho hắn ngoài ý liệu. Vốn cho là chỉ là 1.8 thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm, có thể từ đế quân bắt trọng đến đế quân cựu trọng quái vật, cái này ở thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm bên trên, căn bản cũng không phải là tăng thêm không, mà mà là trực tiếp gia tăng rồi không? Nam. Điều này làm cho một chỉ đế quân cựu trọng cảnh giới quái vật đưa cho ra thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm, trực tiếp tăng đến 2. Xách, thật đúng là người ta ngoài ý muốn, 2 thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm Cái này 6 con lời nói, nhưng chỉ có 12. Diệp Trường Ca trong lòng vui vẻ, hắn đột nhiên cảm thấy đây quả thực là thập phần chuyện tốt đẹp. Rất nhanh, hắn liền đem kế tiếp đợt thứ 2 cùng với đợt thứ 3 đế quân cự trọng quái vật cho giải quyết hết. Bất quá, ở đánh chết đợt thứ 3 ba con đế quân cự trọng quái vật sau đó, Diệp Trường Ca cũng không có tuyển trạch lập tức rời khỏi cái này giới hải tầng thứ 3 không gian. Hắn nhớ thử một chút, vận thần cấp thiên phú thời không chi lực năng lực, đi quan sát một chút cái kia làn sóng tiếp theo quái vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, phải là đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật. Nhưng là có thể là bốn con năng con hoặc là càng nhiều hơn đế quân cựu trọng cảnh giới quái vật đâu. Đây cũng là không nói chính xác. Nếu như vẫn như cũ đế quân cựu trọng cảnh giới quái vật, Diệp Trường Ca hoàn toàn cảm giác mình có thể tiếp tục đánh tiếp. Nói như vậy, có lẽ lần này là có thể đem thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm trực tiếp đẩy tới mát chỉ số trạng thái. Hơn nữa cho dù là xuất hiện đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật, vậy cũng không quan hệ. Chí ít cũng có thể thử một chút, cùng cái kia đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật đối kháng một cái. Nếu như quan bên trong chính mình, có thể cùng đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật đối kháng một phen, như vậy hắn tự nhiên có thể Dĩ nhiên, Diệp Trường ca cũng là có tính toán. Bởi vì quan chắc bên trong có thể tùy ý tiến hành, vậy hắn lần đầu tiên sẽ sử dụng triệu hoán tương lai đã ngăn cản đế quân cảnh giới lực lượng. Không phải cần bao nhiêu, trực tiếp tới một cái đế quân tứ trọng cảnh giới liền không sai bệnh lắm. Nếu như đế quân tứ trọng cảnh giới không định lại, vậy một lần nữa quan chắc một lần, sau đó triệu hồi ra đế quân cửu trọng tương lai lực lượng. Vẫn là không được lời nói, vậy trực tiếp ở quan chắc bên trong triệu hoán thuộc về đế tôn nhất trọng cảnh giới chính mình lực lượng. Bất quả Diệp Trường ca ngược lại là rất rõ ràng một việc, đó chính là quan chắc bên trong chính mình, nếu như triệu hồi ra đế quân cũ trọng tương lai lực lượng, đều đánh không lại đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật, cái kia lấy hắn thời khắc này tu vi cảnh giới có lực lượng, hơn phân nửa cũng đánh không lại đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật. Nói như vậy, hoàn toàn có thể tuyển trạch chủ động rời khỏi, sau đó tuyển trạch tiêu hao năng lượng điểm lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian. Hơn nữa lần thứ 3 tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian, tiêu hao năng lượng điểm cũng chính là 1000 điểm, cái kia miễn cưỡng có thể chịu được. Hách, không đúng. Theo bản năng nhìn thoáng qua, mình bây giờ có năng lượng điểm, Diệp Trường Ca đột nhiên cảm thấy 1000 điểm năng lượng điểm đã không coi vào đâu. Trên thực tế, hắn hiện tại đã có đầy đủ năng lượng điểm, đi đem thần cấp Thiên Phú Hải đảo chi chủ trực tiếp cường hóa đi lên, thậm chí là dự dạ. Điều này làm cho Diệp Trường Ca không khỏi nhìn lướt qua, chính mình thần cấp Thiên Phú Hải Đạo chi chủ thuộc tính. Thiên Phú, Hải đảo chi chủ đẳng cấp, thần cấp năng lực 1, sở hữu Hải đảo tuyệt đối chủ quyền, tuyệt đối không thể bị xâm phạm. Năng lực 2, sở hữu thành lập đi qua những thế giới khác vĩnh cửu tính không gian thông đạo, có thể mạnh mẽ mở ra trung thành trị số, mát trị số Hải đảo con dân trú ở không gian thông đạo.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 Năng lực 11, Sở Hữu có thể đem phụ thuộc Hải đảo cùng bản thể Hải Đạo thống nhất trạng thái biến hóa quyền hạn. Năng lực 12, Sở Hữu đem Hải Đạo con dân lĩnh vực chi lực dung nhập Hải Đạo lĩnh vực quyền lợi. Năng lực 13, Sở Hữu làm cho Hải Đạo con dân giác tỉnh lĩnh vực năng lực. Năng lực 14, Sở Hữu ban tặng Hải đảo con dân lãnh địa linh cách quyền lợi. Năng lực 15, Sở Hữu vì Hải Đạo con dân tiến hành thay thế năng lực. Năng lực 16, Sở Hữu huyết mạch chi nguyên. Năng lực 17, chưa giải khóa Sở Hữu pháp tắc bản nguyên khả giải khóa. Không thể không nói, chính mình thần cấp tiên phú Hải Đạo chi chủ vô luận là năng lực gì Vậy cũng là thập phần ra sức, hơn nữa Diệp Trường Ca dám khẳng định, cho dù là thần cấp thiên phú bên trong chính mình cái này Hải đảo chi chủ cũng tuyệt đối là cường đại. Thậm chí vẹn vẹn chỉ là thần cấp thiên phú cũng không thể đủ để chứng minh, hắn cái này Hải Đạo chi chủ cường đại cùng đặc thủ. Nếu như tiến thêm một bước tiến hành cường hóa, cái này chỉ sợ sẽ làm cho Hải đảo chi chủ biến đến càng thêm khủng bố. Diệp Trường Ca rất chờ mong. Dĩ nhiên, hắn cũng không có lập tức mà bắt đầu tiến hành cường hóa. Hiện tại không đợi. Chờ, các loại biết rõ ràng làn sóng tiếp theo quái vật thực lực, thần cấp thiên phú Hải đảo đứng đầu hoàn toàn có thể trở rời khỏi giới hải ba tầng không gian, tại cái kia lối vào lại tiến hành cường hóa. Sẽ phải rất nhanh. Đây là Diệp Trường căng nghĩ. Nhưng mà, chờ, các loại, cái này một lớp quái vật kết thúc cuối cùng 10 giây thời điểm, hắn liền vẻ mặt bối rối. Bởi vì sử dụng thời không chi lực năng lực quan sát được làn sóng tiếp theo quái vật, cũng không phải là đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật. Cũng không phải vượt lên trước ba con số lượng đế quân cựu trọng quái vật đá số lượng vẫn như cũ một chỉ. Nhưng cảnh giới lại cũng không là đế quân cũ trọng, mà là đế quân đột cùng tu vi cảnh giới. Lại là đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Diệp trường ca lông mày nướn lên, nhưng cũng rất nhanh thì phản ứng kịp. Đế quân đỉnh phong cảnh giới lời nói, cái này dường như cũng rất bình thường. Cũng không biết. Cái này đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, một chỉ có thể có bao nhiêu năng lượng điểm, cùng với bao nhiêu thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Diệp trường ca khỏe miệng hơi bền lên, ngược lại có chút hứng thú cùng mong ngợi. chương 508, vướng tay chân. Không hơn. chương 508, vướng tay chân. Không hơn. Ngươi thu được 1.000 điểm năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để tháng 3 Đạm này gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, cũng là thật tâm làm cho Diệp Trường Ca ngoài ý muốn. Hắn nhớ quá Đế Quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, có lẽ có chút không giống. Nhưng cái này không giống với nhưng là chỉ thực lực. Trên thực tế, Đế Quân đỉnh phong cảnh giới quái vật thực lực thực sự rất mạnh. Tuy là Diệp Trường Ca Diệp Trường Ca cảm thấy có chút vướng tay chân. Dĩ nhiên, cũng liền gắt gao là vướng tay chân, cuối cùng vẫn bị Diệp Trường Ca đơn giản đánh chết. Có thể Diệp Trường Ca cũng là minh bạch rồi, cho dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu là không có giữa nguyên tố không gian tới cam chính mình giờ để cho mình luật không kiêng sợ bạo phát lại triều. Cái kia căn bản không khả năng địch nổi cái này, chỉ đế quân định phong cảnh giới quái vật. Trừ phi là Diệp Trường Ca lấy thả diều thủ đoạn, đi qua thời gian dài từ từ đem mại từ từ đến chết, lúc này mới có thể kích sát một chỉ đế quân định phong cảnh giới quái vật. Trong khoảng thời gian ngắn đừng nói đánh chết, mặc dù là đánh bại một chỉ đế quân định phong cảnh giới quái vật, cái này đối với hiện giai đoạn hắn mà nói, không có giữa Hỗ Nguyên tố không gian chống đỡ căn bản là chuyện không thể nào. Đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật thực lực quá mạnh mẽ. Cái kia 303 sợ là đế quân cự trọng giới quái vật, đang mặt đế quân phong cảnh giới quái vật, vậy cũng là cả bã. Điểm này diệp trường ca rõ ràng cảm thấy thậm chí số lượng không phải đạt đến tới trình độ nhất định đế quân cựu trọng cảnh giới quái vật là không có khả năng uy hiếp được đế quân định phong cảnh giới quái vật mà số lượng này trình độ nhất định cũng không phải là mười mấy con càng không phải là ba năm chỉ trên thực tế trăm con trở xuống đế quân cựu trọng quái vật chỉ dùng căn bản không khả năng đối với đế quân định phong cảnh giới quái vật tạo thành quá lớn uy hiếp hơn nữa mặc dù là có đầy đủ thực lực đối với đế quân định phong cảnh giới quái vật tạo thành tuyệt đối hiếp cái chưaế quânỉnh phong cảnh giới quái vật cũng có thể ung dungung dungờ đi chân chính cường hãn loại này trình độ cường đại sợ là đã tiếp xúc đế tôn tầng thứ lực lượng. Diệp Trương Ca trong lòng hiểu ra, nếu không phải tiếp xúc được đế tôn tầng thứ lực lượng, chỉ là đế quân đỉnh phong cảnh giới lời nói, căn bản không khả năng có đầy đủ như vậy cường đại thực lực. Thảo nào cái này giới hải tầng thứ ba không gian, đem cái này đế quân đỉnh phong cảnh giới cũng chưa làm một cái giai đoạn, cái này ngược lại là có lý do. Diệp Trương Ca gật đầu, nhưng cũng không để ý có giữa Hỗ Nguyên Tố không gian cái kia liên tục không ngừng nguyên tố chi ở, chỉ là đế quân đỉnh phong cảnh giới lời nói, còn ý hiệp không được hắn. Trừ phi là chân chính đế tôn tầng thứ lực lượng. Diệp Trường Ca hiện tại đã biết rõ một việc, Đó chính là lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng tư lực, sợ là khó có thể lấy lực địch lại đế tôn cảnh giới quái vật. Có lẽ một dạng tiêu chuẩn đế tôn nhất trọng cảnh giới cương giả, hoặc là phải nói là đế tôn nhất trọng cảnh giới những thứ kia lốt nãy tồn tại, Diệp Trường Ca còn có một chút lòng tin. Có thể nằm ở viễn siêu một dạng tiêu chuẩn loại này giới hải tầng thứ 3 không gian quái vật, vậy cũng thì không được. Kém không ít. Như vậy ta muốn đột phá đế quân cảnh giới sao? Diệp Trường Ca rơi vào trầm tư. Nếu muốn tiếp tục xuống phía dưới, sợ rằng thật vẫn được đột phá. Dù sao lấy chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới đối kháng đế quân đỉnh phong cảnh giới, cũng đã là hắn hạn mức cao nhất. Cho dù là có giữa hộ nguyên tố không gian cái kia liên tục không ngừng nguyên tố chi lực trợ rút, làm cho hắn có thể đối kháng đế tôn nhất trọng cảnh giới quay vật. Cần phải nghĩ đánh chết tình huống, cái kia sợ rằng vô cùng khó khăn, thậm chí không thể nào là trong thời gian ngắn có thể làm được. Nhưng mà này còn chỉ là một chỉ giới tình huống, nếu như hai con đế tôn nhất trọng cảnh giới quay vật. Tính rồi, đừng suy nghĩ. Phòng trường đến lúc đó tự ta đều nguy hiểm. Diệp Ca không khỏi khẽ lắc đầu một cái. Nhưng hắn trong lòng cũng quyết định chủ ý mặc dù là muốn đột phá đế quân cảnh giới, đó cũng không phải là hiện tại. Ít nhất phải làm cho hắn có đầy đủ thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm, cùng với thu được không ít năng lượng điểm. Sau đó, đang nhìn xem tình huống. Ngươi thu được 1000 điểm năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để tháng 3. Ngươi thu được 1000 điểm năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để tháng 3. Lại là một cái 10 phút sau, Diệp Trường Ca đánh chết hai con đế quân định phòng cảnh giới quái vật. Sử dụng thời không chi lực năng lực, hắn như trước tiến hành rồi quan trắc. Không ngoài sở liệu chính là hai con đế quân định phong cảnh giới quái vật Còn như kế tiếp đợt thứ 3 Đế Quân đỉnh Phong cảnh giới quái vật, hơn phân nửa cũng là ba con Đế Quân Định Phong cảnh giới quái vật. Quả nhiên, ở 10 phút sau, Diệp Trường Ca trước tiên quan sát đến, đến rồi, cái này Đế Quân Định Phong đợt thứ 3 quái vật tình huống. Ba con Đế Quân đỉnh Phong cảnh giới quái vật. Chỉ là quan sát đến rồi, Diệp Trường Ca thu hồi thời không chi lực quan sát năng lực, không cần thiết tiếp tục nữa, dù nói thế nào như vậy quan sát cũng là tiêu hao không ít. Mặc dù mình có giữa hộ nguyên tố không gian cái kia liên tục không ngừng nguyên tố chi lực thành tựu chống đỡ, nhưng có thể bất thì bất nhã. 10 giây phía sau Ba con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật lúc này mới mới vừa xuất hiện, đã bị xúc thế đội phát diệp trường ca cho trực tiếp đánh giết. Cứ việc đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, thực lực đã cực kỳ cường ngại rồi. Nhưng đối với diệp trường ca mà nói, chỉ cần biết được ý đồ kia, có giữa hộ nguyên tố không gian ở vừa xuất hiện bạo phát đầy đủ công kích, đó cũng là hoàn toàn có thể miểu sát bọn họ. Cứ việc tiêu hao rất nhiều, nhưng đối với diệp trường ca mà nói, đây đều là không sao cả. Lấy khổng lượng nguyên tố chi lực đổi lấy năng lượng điểm, cùng với thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm, giao dịch này đơn giản là kiếm tiền. Rất nhanh, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Diệp Trường Ca lần nữa thu được 30 3000 điểm năng lượng điểm cùng với 9 thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm. Ngươi thu được 1000 điểm năng lượng điểm, thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 3. Ngươi thu được 1000 điểm năng lượng điểm, thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 3. Ngươi thu được 1000 điểm năng lượng điểm, thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 3. Cái này dạng quét xuống, sợ là rất nhanh thì có thể để cho thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm đạt được trước mặt đẳng cấp mát chỉ số trạng thái. Diệp Trường Ca lưu lữ, tốc độ này quá nhanh một chỉ chính là 3 thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm, nhiều tới mấy đợt lời nói, đạt được 100 thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm, quả thực không muốn quá đơn giản. Có thể Diệp Trường Ca cũng minh bạch, kế tiếp khả năng liền sẽ là đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật. Ân, xem ra có thể thử một lần đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật thực lực. Diệp Trường Ca dự định mượn cái này một cơ hội duy nhất, sử dụng thần cấp thiên phú thời không chi lực quan sát năng lực, đi quan sát làn sóng tiếp theo quái vật. Không cần dựa theo phía trước kế hoạch, trực tiếp triệu thuộc về quan sát bên trong đế quân đỉnh phong tương lai mình dự lượng. Nếu không phải được nói, vậy trực tiếp tới đế tôn nhất cảnh giới Đến lúc đó nhìn một chút sẽ là một cái tình huống gì. Khi thực Diệp Trường Ca giành mạch từng câu, lấy chính mình quan chắc bên trong tương lai, chỉ là đế quân định phong cảnh giới lời nói, hơn phân nửa rất khó kích sát đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vẩn. Có lẽ nhiều nhất tình huống cũng chính là thế lực ngang nhau giữ cho không bị bại. Thiến thêm một bước đánh bại có lẽ cũng làm được. Còn kích sát? Chương 509, cường hóa cường độ, thân cấp cường hóa. Chương 509, cường hóa cường độ, thân cấp cường hóa. Kích sát khả năng liền quá khó khăn. Cho dù là đại đế hạt giống, Nếu muốn lấy đế quân định phong cảnh giới tu vi, đánh bại thậm chí kích sát đế tôn nhất trọng cảnh giới cường giả, hơn nữa còn là thực lực viễn siêu một dạng tiêu chuẩn, đây chính là khó khăn. Kỳ thực nếu chỉ là thực lực một dạng tầng thứ nói, Diệp Trường Ca tự tin quan chắc chính giữa hắn, cũng là có thể đối đầu. Nhưng này giới hải tầng thứ ba không gian xuất hiện quái vật, thực lực nhưng là viễn siêu một dạng tiêu chuẩn, chỉ có thể quan chắc quan chắc, đến lúc đó đang nhìn a. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, ở cuối cùng 10 giây sắp tiến đến, thần cấp thiên phú thời không chi lực năng lực trong nháy mắt phát động. Nhưng mà, sau một khắc hắn quan chắc được hình ảnh cũng lạ là làm cho sắc mặt hắn hơi mờ ngơ. Rất hiển nhiên làn sóng tiếp theo quái vật, hoàn toàn không phải tại hắn sở y đoán phạm vi ở giữa, bởi vì làn sóng tiếp theo xuất hiện quái vật thế mà còn là đế quân đỉnh phong cảnh giới, cũng không phải là Diệp Trường Ca trong dữ liệu đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật. Bất quá, lần này xuất hiện đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, về số lượng cũng là có năm con. Chờ, các loại, năm con. Trong lúc bất chợt Diệp Trường Ca hai mắt sáng lên, trong lòng có chút kích động. Bởi vì này nhưng là đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm tạm thời không nói, vẻn vẹn là năng lượng điểm liền đầy đủ khóa chương một chỉ nhưng là giá trị 1000 điểm năng lượng điểm. Cứ như vậy, chẳng phải nói đúng là ta chỉ cần kích sát 10 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật là có thể đem thần cấp thiên phú tiến hành một lần cường hóa. Diệp Trường Ca hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng càng là có chút nhỏ kích động. Bởi vì đệ cứ theo đà này, hắn tiến hành một lần thần cấp thiên phú cường hóa, quả thực không muốn quá đơn giản. Rất nhanh, 5 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật xuất hiện ở Diệp Trường Ca trước mặt, mà sớm đã có chút kích động Diệp Trường Ca càng là trước tiên bạ phát. Vội thần cựu tức trực tiếp bạ phát đi tới. Chiêu thức uy lực khủng bố, trực tiếp đem trước mắt năm con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, cho một thứ tính miểu sát rồi. Cứ việc hao phí không ít nguyên tố chi lực, có thể kế tiếp một đạo gợi ý của hệ thống tiếng cũng là làm cho Diệp Trường Ca tâm tình vô cùng phấn trá. Ngươi thu được 1000 điểm năng lượng điểm. Thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 3. Ngươi thu được 1000 điểm năng lượng điểm. Thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 3. Ngươi thu được 1000 điểm năng lượng điểm. Thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 3. Ngươi thu được 1000 điểm năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 3. Ngươi thu được 1000 điểm năng lượng điểm. Thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 3. Năng lượng điểm 50 5000 điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm 15. Cái này một lúc sau đó, Diệp Trường Ca phát hiện mình thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm, chẳng mấy chốc sẽ đạt được mát trị số trạng thái. Còn năng lượng điểm, được rồi. Đây càng thêm qua trường, trực tiếp đem thần cấp thiên phú một lần cường hóa, cho hoàn thành phân lửa. Mà lúc này đây, Diệp Trường Ca năng lượng điểm đã vượt qua 30000 điểm. Dù sao dù cho chỉ là đế quân tầng thứ quái vật, cái này trước trước sau sau mỗi một trọng cảnh giới 3 đến 6 con quái vật dưới tình huống, đến đế quân cửu trọng là hơn đệ Diệp Trường Ca thu được tháng 2 năm 70000 điểm năng lượng điểm. Thêm lên phía trước quái vật không sai biệt lắm ba ngàn điểm mà bây giờ triệt để đột phá 3 ngàn điểm mấy cái chữ này Diệp trường ca đã bệnh không thể chờ đợi hắn trước tiên tiến hành rồi thần cấp thiên Phú Hải đảo chi chủ cường hóa sau đó với lúc đó đột nhiên một đạo gợi ý của hệ thống tiếng chuyển đến làm cho hắn lần nữa ngoài ý muốn ở áp gợi ý kiểm tra đo lường đến ký chủ năng lượng điểm lấy vượt lên trước 3.000 công điểm nhưng đối với thần cấp thiên phú hải đảo chi chủ tiến hành ngoài định mức tăng thêm cường hóa cần tiêu hao ngoài định mức nhiều năng lượng điểm xin hỏi ký chủ có hay không tiến hành ngoài định mức tăng thêm cường hóa ở Ngoài định mức gia tăng cường hóa, Diệp Trường Ca trong lòng ngoài ý muốn, sau đó một phen dò xét sau đó, hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai like mình thần cấp Tiên Phú Hải Đạo chi chủ là có thể tại nguyên bản cường hóa trên căn bản tiến hành ngoài định mức tăng thêm cường hóa. Cái gọi là ngoài định mức gia tăng cường hóa, chính là tăng thêm năng lượng điểm có thể đối với thần cấp Tiên Phú Hải đảo chi chủ tiến một mức cường hóa. Đơn giản mà nói, thần cấp Tiên Phú kỳ thực tồn tại nhiều loại cường hóa phương thức. Phổ thông cường hóa, tăng thêm cường hóa, siêu cấp cường hóa, cùng với thần cấp cường hóa. Phổ thông cường hóa chính là tiêu hao 10.000 điểm năng lượng điểm mà tăng thêm cường hóa lại là cần tiêu hao 3000 không điểm năng lượng điểm, còn siêu cấp cường hóa lại là cần 50000 điểm năng lượng điểm, thần cấp cường hóa lại là khởi bước 10 vạn điểm năng lượng điểm. Không sai, thần cấp cường hóa còn có thể tiến hơn một bước cường hóa, thậm chí có thể nói là không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần tiêu hao 10 vạn điểm năng lượng điểm đi tiến hành cường hóa, đó chính là thần cấp cường hóa. Nhưng đây chỉ là thấp nhất thần cấp cường hóa. Trên lý thuyết mà nói, đầu nhập năng lượng điểm càng nhiều, thần cấp cường hóa lại càng tăng cường đại. Ngoài ra còn có một chút, đó chính là cũng không phải là cái gì thần cấp tiên phú đều có thể tiến hành mạnh như vậy biến hóa. Đơn giản mà nói, tiềm lực chưa đủ tiên phú cho dù là thần cấp thiên phú, cho dù là có đầy đủ năng lượng điểm, cái kia cũng không khả năng tiến hành cường hóa. Diệp Trường Ca thử một cái, đối với mình cái kia đồng dạng thuộc về thần cấp thiên phú thời không chi lực tiến hành cường hóa. Ở trong mắt Diệp Trường Ca, hắn thần cấp thiên phú thời không chi lực, cho dù là ở thần cấp thiên phú bên trong cũng tuyệt đối là thuộc về cực kỳ thủ. Vô luận là trình độ chân quý còn là năng lực liên quan đến mỹ, tuyệt đối là thần cấp tiên phú người nổi bật. Nhưng mà, đang tiến hành năng lượng điểm cường hóa đến thử Diệp Trường Ca cũng là kinh ngạc phát hiện mình thần cấp Thiên Phú thời không chi lực cư nhiên không cách nào tiến hành thần cấp cường hóa. Độ cao nhất độ chỉ có thể làm siêu cấp cường hóa. Cái này liền ý nghĩa, cho dù là hắn sở hữu 10 vạn điểm 100 vạn điểm năng lượng điểm, ở thời không chi lực cường hóa bên trên, tối đa cũng chỉ có thể làm siêu cấp cường hóa. Đối mặt tình huống như vậy, Diệp Trường Ca đều không biết nên nói như thế nào. Sai nhiều lắm. Dù sao mình thần cấp Thiên Phú Hải đảo chi chủ, đừng nói siêu cấp cường hóa, cho dù là thần cấp cường hóa bên trong cũng là vô thượng ạ. Không bạn điểm có thể 100 vạn điểm, thậm chí 1000 bạn điểm năng lượng điểm tiêu hao thần cấp cường hóa, vậy cũng đều là không có vấn đề. Trên lệch này có thể không đại. Tuy là đến bây giờ Diệp Trường Ca còn chưa không rõ ràng, cái gọi là thần cấp cường hóa đến cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng nghĩ đến thời không chi lực loại này đặc thù thần cấp thiên phú, đều không thể tiến hành thần cấp cường hóa tìm uống, vậy đủ để chứng minh một vấn đề. Không đủ mạnh, không đủ đặc thù thần cấp thiên phú, đều không thể tiến hành thần cấp cường hóa. Chỉ là minh bạch điểm này, liền có thể tưởng tượng tính ra thần cấp cường hóa cường đại. Sau đó, Diệp Trường Ca độc lòng. Không phải tâm động cũng không được. Bởi vì thần cấp cường hóa lực hấp dẫn nhiều lắm, hắn tự nhiên là rất muốn vào hành một lần thần cấp cường hóa. Hy vọng đế quân đỉnh phong tầng thứ quái vật có thể không giới hạn chế quét số a. Diệp Trường ca tự lẩm bẩm, bởi vì nếu là thực sự có thể cái này dạng, vậy hắn liền không cần lo lắng năng lượng điểm. Công phu. chương 510, ngoài dự liệu tình trạng. Chương 510, ngoài dự liệu tình trạng. Rất nhanh, đế quân đỉnh phong tầng thứ đợt thứ 5 quái vật xuất hiện. Đợt thứ nhất là một con, đợt thứ hai là hai con, đợt thứ 3 là ba con. Xuất hồ ý tiếp tục đợt thứ tư lại là năm con. Mà cái này đợt thứ năm xuất hiện đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, cũng là làm cho Diệp trưởng ca chân mày hơi nhữ lại. Bởi vì này một lần xuất hiện đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, có trường 10 con. Chứng kiến quan chắc bên trong mượn đế quân nhất trọng tương lai lực lượng chính mình, bị 10 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật đánh hết sức bất ham, Diệp Trường ca ngược lại là không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đừng nói 10 con. Phía trước một lớp 5 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, liền đối với quan chắc bên trong chính mình tạo thành tiền toái không nhỏ chỉ là đế quân nhất trọng cảnh giới tu vi, cho dù là đại đế hạt giống tầm thứ thiên kiêu, lần này tính đối lên 5 cái viễn siêu một dạng thực lực tiêu chuẩn đế quân đỉnh phong cảnh giới cương định, đó cũng là rất phiền thoái. Hùng chi bây giờ là 10 con. Bất quá, có quan chắc thành tựu hiệu rõ tin báo, ở 10 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật thực sự sau khi xuất hiện, Diệp Trường ca cũng chỉ là tốn 2 3 chiêu liền đem 10 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật đánh chết. Ngươi thu được 1000 điểm năng lượng điểm. Thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 3. Ngươi thu được 1000 điểm năng lượng điểm. Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 3. Ngươi thu được 1000 điểm năng lượng điểm, Thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng ba. Liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, Diệp Trường Ca trực tiếp thu được 10000 điểm năng lượng điểm. Mà giờ khắc này hắn thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm khoảng cách mát chỉ số, cũng liền kém vẹn vẹn không đến 8. Quá nhanh. Nhưng Diệp Trường Ca sắc mặt cũng không có bất kỳ vui sướng nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại mới là đế quân đỉnh phong tầng thứ đợt thứ 5 quái vật, nhưng này số lượng cũng là đạt tới 10 con. Như vậy kế tiếp đợt thứ đâu? Thậm chí có lẽ đợt thứ 6 sau đó chính là đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật. Cái này cũng không phải là không thể. Bất quá nước lại là không có quá lớn quan hệ. Diệp Trường Ca sở lên cầm tính toán. Ta cái này tiến nhập một lần, có thể thu hoạch năng lượng điểm nhưng là lần nữa trở nên nhiều hơn. Cho dù là đế quân tầng thứ giới quái vật không tính là, bèn vẹn là đế quân nhất trọng cảnh giới đến đế quân cựu trọng cảnh giới quái vật, liền mang đến cho hắn tháng 2 năm 7000 điểm năng lượng điểm sau đó, cái này đế quân định phong tầng thứ quái vật khả năng liền càng thêm phong phú. Đến rồi đợt thứ 5 liền mang đến cho hắn 2100 điểm năng lượng điểm. Hơn nữa dựa theo Diệp Trường Ca trong lòng mình so sánh cùng tính toán, kế tiếp đợt thứ 6 quái vật có lẽ chính là 20 con đó chính là trực tiếp hai vạn điểm năng lượng điểm. Cái này trước trước sau sau cộng lại xấp xỉ 7 vạn điểm năng lượng điểm. Mà xem như là đế quân trở xuống tầng thứ quái vật, cái kia lấy được năng lượng điểm tuyệt đối vượt lên trước 7 vạn điểm. Hiện tại Diệp Trường Ca nghĩ, đó chính là kế tiếp cái này đế quân định phong cảnh giới quái vật, có phải hay không sẽ trả có đệ tất sóng. Nếu là có, vậy ít nhất đều có thể lại thu được 3 vạn điểm năng lượng điểm. Đối với, theo Diệp Trường Ca, đế quân đỉnh phong tầng thứ đệ tất sóng quái vật chí ít sẽ là 30 con. Đây chính là ba vạn năng lượng điểm. Mà dựa theo hắn đối với mình bây giờ cảnh giới, tiến hành suy đoán nhưng hắn không dám nói, nhưng ba chục năm chục chỉ đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, đó là không có vấn đề gì. Sợ rằng chân chính tạo thành uy hiếp đối với hắn, cái kia có lẽ chính là trên trăm con đế quân đỉnh phong tầng thứ quái vật. Kế toán như vậy nói, nếu như cái này đế quân đỉnh phong tầng thứ quái vật có thể vô hạ, không phải, chỉ cần có thể soát bên trên 10 sóng, với ta mà nói là được rồi. Diệp Trường Ca hai mắt hiện lên một đạo kinh người tinh quang, bởi vì trong tính toán hắn đánh qua đế quân đỉnh phong tầng thứ để thất sóng quái vật, là có thể thu được vượt lên trước 10 bạn năng điểm. Như vậy kế tiếp đệ bát sóng, thứ chín sóng. Cùng với sau đó xuất hiện quái vật, có thể kích sát dưới tình huống, hắn chính là kiếm. Không sai, hiện tại Diệp Trường Ca đã bắt đầu kế hoạch kế tiếp tiến nhập mấy lần giới hải tầng thứ 3 không gian. Lần đầu tiên là miễn phí, lần thứ 2 lại là tiêu hao 10 điểm năng lượng điểm, ở rời khỏi sau đó mới độ tiến vào cái này giới hải tầng thứ 3 không gian. Sau đó, lần thứ 3 chính là 100 điểm năng lượng điểm. Hiện tại Diệp Trường Ca chính là lần thứ 3 tiến nhập, mà sau đó lần thứ 4 lại là 1000 điểm năng lượng điểm. Lui về phía sau nữa lần thứ 5 chính là 10000 điểm năng lượng điểm. Dựa theo Diệp Trường Ca nguyên bản kế hoạch Hắn tối đa tiến nhập 5 lần giới hải tầng thứ 3 không gian. Tiêu hao 10000 điểm năng lượng điểm cái này cũng đã đầy đủ nhiều. Phía sau lần thứ 6 tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian, Diệp trưởng Cam liên tưởng đều không suy nghĩ, nhưng bây giờ cũng là không giống nhau. Bởi vì hắn hiện tại phát hiện cho dù là lần thứ 6 3, bảy tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian, hắn cũng có thể thu hoạch vượt lên trước 10 vạn điểm năng lượng điểm. Đây là có thể kiếm. Sở dĩ lần thứ 6 tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian cho dù là tiêu hao 10 vạn điểm năng lượng điểm, cái này đối với Diệp trưởng Cam mà nói vẫn như cũng có thể được. Không tính là lần này, ta còn có thể đi vào 3 lần, tối đa chính là 10 vạn 1000 điểm năng lượng điểm vé vào cửa. Diệp Trường Ca bắt đầu tính toán. Tuy là vé vào cửa đắt, có thể 3 lần cộng lại ta có thể lấy được năng lượng điểm tuyệt đối vượt lên trước 30 vạn, vận khí dưới tình huống, có lẽ 50 vạn năng lượng điểm đều có thể thu vào tay. Hơn nữa mặc dù là một lần 10 vạn điểm năng lượng điểm, cũng là còn có thể kiếm. Chương 511, không phải thực lực không đủ, là thời gian không đủ. Chương 511, không phải thực lực không đủ, là thời gian không đủ. Như thế tính toán một chút, Diệp Trường Ca hành động Này cũng có hy vọng làm được 50 vạn năng lượng điểm, quả thực quá khoa trương. Hơn nữa, có thể không tâm động sao? Có lẽ ta có thể lại đem thực lực của chính mình để tham một cái, đến lúc đó. Câu nói kế tiếp Diệp Trường Ca không có nói thầm đi ra, có thể trong mắt kia sáng cũng là càng ngày càng thị vượng, hay là chờ một chút, trước thăm dọ sở cái này phía sau quái vật tình huống. Diệp Trường Ca kiềm chế trong lòng dư thừa ý niệm trong đầu, chậm rãi cùng đợi. Rất nhanh, 10 phút gần kết thúc, Diệp Trường Ca vẫn giữ thời không chi lực quan sát tương lai năng lực, cũng rốt cuộc quan đến rồi một ít hình ảnh. Đệ tứ 6 đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật số lượng, tự nhiên suy đoán 30 con. Không 6 Diệp Trường Ca nhướng mày, trong lòng hắn máy động, như vậy nhịp điệu sợ rằng đệ thất sóng đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật sẽ trực tiếp đè thẳng tới 50 con à. Cái này có thể gặp phiền bối. Ở Diệp Trường Ca suy đoán bên trong, đệ thứ 6 đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật là 20 con. Sau đó, đệ thất 3 tại là 30 con. Phía sau đệ bắt sóng lại là 40 con. Thứ 9 sóng lại là 50 con. Quái vật số lượng nhiều cũng không tốt sao? Đương nhiên không tốt. Bởi vì như thế thứ nhất, sợ rằng đệ bắt sóng đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, hơn phân nửa chính là 100 con. Đồng dạng là 100 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, một cái đệ bắt sóng xuất hiện, một cái lại là đệ thọc sóng. Cái này có thể thì tương đương với thiếu 60 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Đây cũng là 6 vạn điểm năng lượng điểm. Còn đối với Diệp Trường ca mà nói, lấy hắn hiện giai đoạn thực lực, có thể đồng thời đối phương bên trên 50 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật cũng đã là rất có áp lực. Cái này đối lên 100 con lời nói, tuyệt đối không thể thực hiện được. Đây chính là đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, đừng nói 100 con Đối một còn lại chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới tới, cho dù là cái gọi là đại đế hạt giống cái này đối lên một cái đều là hết sức khó khăn. Chuẩn đế đỉnh phong đối với đế quân đỉnh phong, đây chính là nhảy một cái toàn bộ đại giai cảnh giới. Hơn nữa phải chết là đây là từ chuẩn đế vượt đến đế quân giai cấp. Trên lệch bốn là có thể nói là long trời lở đất. Cái này có thể nhất đối nhất còn có thể thủ thắng, đã nói không hổ là đại đế hạt giống như vậy thiên kiêu. Nhưng nếu là số lượng nhiều hơn nữa một chút nói, cái tiếp nhưng là khác rồi. Cho dù là những thứ kia đứng đầu đại đế hạt giống Một ngày gặp gỡ số lượng chỉ đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, vậy cũng là rất khó thủ thắng. Trừ phi là cũng giống như Diệp Trường Ca, sở hữu giữa hồ nguyên tố không gian cùng nguyên tố chi hồ loại này đặc thù nguồn suối chịu đựng, bằng không chỉ biết bị thua. Cần phải muốn cùng Diệp Trường Ca giống nhau, cái kia thật không đơn giản. Không nói đến nguyên tố chi hồ có bao nhiêu là thủ, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể có. Cho dù là cái kia tiểu mật mật trong miệng thánh địa, dường như cũng không tồn tại tương tự với nguyên tố chi hồ loại này kỳ dị vật. Cũng có lẽ có, chỉ là cái tiểu mật mật ở phù đồ thánh địa thân phận, còn không có đạt được cái kia tầng thứ cũng có tiếp xúc cùng giải khai, có thể mặc dù là có, cái kia cũng không khả năng sẽ để cho chính là một cái chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới tiểu bối trường khủng. Hơn nữa mặc dù là lui một vạn bước tới, một cái khó được đại đế hạt giống đạt được vô cùng quan trọng, chiếm được tương tự với nguyên tố chi hồ đặc biệt vật, có thể cung cấp bên ngoài chiến đấu trong lúc bất kỳ tiêu nào nào. Nhưng vấn đề ở chỗ, cho dù là Diệp Trường Ca nguyên tố chi hồ, cũng không khả năng thực sự bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể tiến hành liên tiếp. Lần này tiến nhập cái này giới hại không gian phía sau, Diệp Trường Ca cũng đã minh bạch điểm này một ít đặc biệt địa phương, vẫn có thể cắt đứt nguyên tố chi hộ, làm cho hắn không cách nào tiến hành cùng nguyên tố chi hộ liên tiếp. Nhưng lần này thần thánh sinh mệnh chi thụ thăng cấp phía sau, bên ngoài đạn sinh ra nguyên tố chi hộ tiến bộ đến rồi cường hóa, càng là có kỳ lạ hơn đặc biệt giữa hộ nguyên tố không gian. Mà cái này giữa hộ nguyên tố không gian nhưng chỉ có có thể cùng Diệp Trưởng Ca càng thêm đặc thù liên hệ. Có lẽ còn có có thể cắt đứt mình cùng giữa hộ nguyên tố không gian chỗ giống nhau, nhưng ít ra giới hải không gian loại này tầng thứ đã không cách nào cắt đứt hắn cùng với giữa hộ nguyên tố không gian liên tiếp. Dưới tình huống như vậy, Diệp Trưởng Ca tự nhiên là không cố kỵ chút nào phát. Đối một còn lại tháng 3 năm một không người căn bản làm không được cái này một ít. Đương nhiên, nếu như một ít đặc thù chủng tộc, có thể ở trong cơ thể mình mở mang khổng lồ không gian, dùng để tổn trữ năng lượng gì gì đó, cái này đến cũng nói được. Có thể Diệp Trường Ca cũng là cảm thấy, cái này giới hải tầng thứ 3 không gian cắt đứt không gian năng lực, tựa hồ là cắt đứt cùng tự thân hết thể ngoại vật. Vì vậy, cho dù là ở trong người mở ra không gian, chỉ sợ cũng phải bị cắt đứt. Nếu không là hắn giữa hầu nguyên tố không gian thực sự quá đặc thụ, cái này hơn phân nửa cũng là sẽ bị cắt đứt. Mà lại nói đến cùng cái này giới hải tầng thứ 3 không gian nhưng là dựa vào vô thượng hồng mông bí bạo sáng tạo ra được. Cái này cắt đứt năng lực nhưng không phải là một dạng. Điểm này Diệp Trường Ca cũng là rất rõ ràng. Bởi vì này giữa Hỗ Nguyên tố không gian chẳng những xuất từ sau khi cường hóa nguyên tố chi hồn, bên ngoài đầu nguồn càng là cùng thần cấp nông trường trói chặt thần thánh sinh mệnh chi tụ. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn chặt đứt Diệp Trường Ca cùng nguyên tố chi hồ liên tiếp, đây chính là không đơn giản. Chương 512, 50 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Chương 512, 50 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Đây là tuyệt đối chắc chở. Dù sao đây là cùng thần cấp nông trường chói chặt thần thánh sinh mệnh chi thụ diễn ra, cứ việc cái này giới hải tầng thứ 3 không gian cũng không đơn giản. Có thể Diệp Trường Ca trong lòng dám khẳng định, chính mình thần cấp nông trường hệ thống tuyệt đối là nằm ở Hồng Nông Bí bảo bên trên một tủ. Cậu thêm cái này giới hải tầng thứ 3 không gian thủy trung không phải Hồng Nông Bí bảo bản thân, chỉ là một mảnh tế vi hạch tâm mảnh vỡ làm cơ sở chế tạo ra. Cũng chính là kết hợp đủ loại nhân tố lúc này mới tạo thành trước mặt một màn. Trường Ca có thể dung đối lên đại lượng đế quân định phong cảnh giới quái vật. Bất quá Lúc này đồng thời đối mặt số lượng đạt được 30 con đế quân định phong cảnh giới quái vật Diệp Trường Ca cũng là có chút sắc mặt nghiêm túc. Hắn buộc phát ra kinh khủng công kích, đem võ thần cự tức phát huy đến cực hạn. Nhưng mà, cho dù là cái này dạng hắn cũng tổn hao 7-8 phút mới đưa 30 con đế quân định phong cảnh giới quái vật đánh chết. Còn lại 3 phút không nhiều lắm. Nhìn trước mắt tình huống, Diệp Trường Ca khỏe mặt giật một cái. Tốn 7 phút nhiều thời giờ mới chỉ có xích sát 30 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Đây quả thực quá khó giải quyết. Hơn nữa Lần sóng tiếp theo hơn phân nửa chính là 50 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca đều cảm thấy có chút đau đầu. Quá khó khăn. 30 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, cái này cùng nhau buộc phát ra thực lực, có thể nói khủng bố. Thậm chí nếu không phải Diệp Trường Ca có thể vẫn mượn giữa hồ nguyên tố không gian cái kia liên tục không ngừng nguyên tố chi lực để duy trì bảo hộ tự thân kết giới, chỉ sợ hắn đều sẽ thụ thương. Hơn nữa chí mạng nhất chính là 30 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật bên trong, xuất hiện 5 phút đồng hồ về sau liền sẽ bắt đầu xuất hiện tự bạo nguy địa. Đối với chính là đế quân định phong cảnh giới quái vật bắt đầu tự bạo. Cũng may Diệp Trường Ca vẫn bảo trì thời không tri lực quan sát tương lai năng lực, năng lực này tuy là vẫn mở ra sẽ xuất hiện không nhỏ tiêu hao, có thể sự thực chứng minh Diệp Trường Ca đối nghịch. Bảo trì quan sát tương lai năng lực, hắn 10 giây phía trước liền đã nhận ra cái kia đế quân định phong gần tự bạo hình ảnh. Nhận thấy được tình huống này, Diệp Trường Ca tự nhiên là trước tiên đem con kia đế quân định phong cảnh giới quái vật ở tại tự bạo cho lúc trước giải quyết hết. Nhưng xuất hiện tự bạo tình huống, không chỉ có riêng chỉ có một chỉ, phản phất là một cái tín hiệu giống nhau. Ở Diệp Trường Ca đánh chết con thứ nhất có tự bảo ý niệm trong đầu Đế Quân Định Phong cảnh giới quái vật, sau đó con thứ hai, con thứ ba. Rất nhanh thì có không phải thiếu Đế Quân Định Phong cảnh giới quái vật bắt đầu dự định tự bạo. Thậm chí tối cao dưới tình huống, Diệp Trường Ca đều thấy được đồng thời có 3 con Đế Quân Định Phong cảnh giới quái vật tiến hành tự bạo. Cũng may mà hắn là trước giờ 10 giây chứng kiến, vẫn có thể đem giải quyết hết. Nếu như chỉ là 2 3 giây nói, cái kia chỉ sợ cũng khó khăn. Dù sao bây giết hắn nhưng là 30 con Đế Quân Định Phong cảnh giới quái vật. Kỳ thực đối với Diệp Trường Ca mà nói, hắn dự đoán là đúng. Lấy thực lực của hắn Đối lên 3 chục năm chục chỉ, thậm chí là 70, 80 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, cũng là không có vấn đề quá lớn, bởi vì đến cuối cùng, hắn đều có thể đem sở hữu đế quân định phong cảnh giới quái vật cho toàn bộ chu diện. Nhưng đây là cần thời gian. Nếu như thời gian quá ngắn, vậy thì phiền toái. Cái này 30 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, Diệp Trường Ca cũng tốn 7 phút, nếu như 50 con lời nói, thời gian sợ là càng thêm dài rồi. Sở dĩ Diệp Trường Ca lo lắng cũng không phải là đế quân tụt cùng số lượng, mà là thời gian giành ngắn. Rất hiển nhiên chỉ là 10 phút, đó là tuyệt đối không đủ. Đây không phải là thực lực không đủ, mà là thời gian không đủ. 30 con đỉnh phong cảnh giới quái vật, cái này đối với Diệp Trưởng Ca mà nói, nhưng là chọn 3 vạn điểm năng lượng điểm. Đừng nói một lần, cho dù là lại tới mấy lần, hắn đều không có bất cứ vấn đề gì. Duy nhất làm cho hắn để ý là thời gian. 10 phút không đủ a. Nếu như thời gian chiến đấu 10 phút, thời gian nghỉ ngơi 10 phút nói, vậy cũng được còn tốt, chỉ là như bây giờ bên trên một lớp quái vật xuất hiện, khoảng cách làn sóng tiếp theo quái vật xuất hiện, chỉ có 10 phút vẫn là quá ít. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái. Nhất là nghĩ đến kế tiếp một lớp không có gì bất ngờ xảy ra là 50 con đỉnh phong cảnh giới quái vật, hắn thì càng thêm bất nan dĩ. Quả nhiên, sau một khắc Diệp Trường ca quan sát được hình ảnh, cũng chính là làn sóng tiếp theo quái vật thật vẫn chính là 50 con quái vật, thân đều là đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. Khó giải quyết. Diệp Trường ca nhướng mày, nhưng sắc mặt cũng là không có quá nhiều biến hóa, mà là trước tiên chuẩn bị. Trên tay chuẩn bị chiêu thức, lúc này cũng đã nằm ở bạo phát trạng thái. Thậm chí hắn còn mượn thời không hình chiếu, đem ba cái có đầy đủ bạo phát võ thần kỹ thuật cường đại công kích thời không chiếu, đều đã nằm ở thời khắc kích phát trạng thái. Bá, bá, bá, rất nhanh, một đám hắc ảnh xuất hiện. Cái kia 50 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật xuất hiện, diệp trường ca căn bản nhìn liền đều không có nhìn nhiều dù cho như vậy liếc mắt, trên tay chuẩn bị công kích liền trong nháy mắt bạ phát. Không chỉ có như vậy, cái kia đã sớm nằm ở đợi kích phát trạng thái ba cái thời không hình chiếu, cũng đều trong nháy mắt bạ phát. Trực tiếp bạ phát, trong nháy mắt quả đoán xuất thủ. Chương 513, liên tiếp tự bạo. Chương 513, liên tiếp tự bạo. Ùng tiếng nổ vang, chỉ là trong nháy mắt ở nơi này 50 con là đế quân đỉnh phong đã bị Diệp Trưởng Ca trong nháy mắt này đánh giết mười mấy con. Cái này nhìn qua rất nhẹ nhàng, thậm chí lấy thời không hình chiếu phương thức bạo phát công kích, vậy đơn giản quá tiện lợi. Kỳ thực cũng không phải Diệp Trường Ca không cách nào làm ra càng nhiều hơn thời không hình chiếu. Dựa theo trình độ như vậy, nếu như lại tới 3 năm cái thời không hình chiếu, chưa chắc không có khả năng đem cái này 50 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, trực tiếp tới một cái toàn hoàn liệt, nhưng là không khống chế được a. Loại trình độ này công kích, đã coi như là nằm ở đế tôn tầng thứ phàm y. Có lẽ chỉ là vừa mới tiếp xúc được đế tôn tầng thứ, nhưng đây cũng là cực kỳ cực đại. Nhưng đừng quên, Diệp Trường Ca bản thân cũng liền mới chỉ là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới tu vi mà nói. Quá cường đại kinh khủng lực lượng, lượng, hắn mặc dù là có thể chống khống, cái kia cũng không khả năng chống cống nhiều lắm. Ba cái như vậy thời không hình chiếu cũng đã là cực hạn của hắn. Nhiều hơn nữa, đừng nói kích phát công 570 đánh những thứ kia đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, có thể không từ nổ tung chết chính mình cũng đã rất tốt. Nếu không phải Diệp Trường Ca bất hủ chi thể là ở bất hộ chí tôn, liền đã đạt đến hoàn mỹ cảnh giới, bây giờ hắn tự thân đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Càng đối với cái này bất hủ chi thể tiến hành rồi một loại bay bọt một dạng cường hóa di cớ cái này sợ rằng căn bản cũng không khả năng khống chế như vậy khổng lồ lực lượng hơn nữa ba cái vận sức chờ phát động hơn nữa còn là rót vào khổng lồ nguyên tố chi lực sở hữu khủng bố công kích thời không hình chiếu đối với hiện tại diệp trường ca mà nói cũng chính là miễn cưỡng khống chế kích phát thậm chí hắn công kích đều không thể tiến hành chết đi bởi vì hắn tự thân đã không cách nào thao túng như vậy khổng lồ lực lượng cũng cũng là bởi vì Diệ trường ca thần cấp tiên phú thời không trí lực cụ bị quan sát tương lai năng lực Lúc này mới có thể trước giờ bố trí, làm cho ba cái thời không hình chiếu xuất hiện ở đối ứng vị trí. Không cần chết đi, cũng không cần thao túng gì gì đó. Hoàn toàn chính là ba cái điều khiển từ xa lưu đạn, chỉ cần Diệp Trưởng ca kích phát là được. Đồng thời còn có một chút, đó chính là lấy phương thức như vậy, tiêu hao nguyên tố chi lực thật sự là quá mức khổng lồ. Nói như thế, giống nhau nguyên tố chi lực nếu để cho Diệp Trưởng ca đầy đủ thời gian, đi chậm rãi xử lý những thứ này để quân định phong quái vật. Như vậy sợ rằng chỉ là một cái thời không hình chiếu bên trên, hao tốn phí nguyên tố chi lực đã đủ hắn cầm xuống cái này 50 con đế quân định phong cảnh giới quái vật. Tiêu hao kết ù nếu bậ phía trước nguyên tố chi hồ bẹn bẹn là cái này ba cái thời không hình chiếu đầu nhập nguyên tố tri lực chỉ sợ cũng hao hết nguyên tố chi hồ một phần ngàn nguyên tố chi lực đừng xem một phần ngàn dường như rất ít có thể so sánh một chút nguyên bản nguyên tố chi Hồ khổng kia nguyên tố tri lực dung nạp số lượng cái này một phần ngàn nguyên tố tri lực tuyệt đối của bố cái này nhất bạo phát phía sau bắt đầu là rất không tệ. chỉ ít cái này một lớp công kích trực tiếp mang đi mười mấy con đế quân địnhnh phòng cảnh giới quá bẩn còn lại đế quân đỉnh phong cảnh giới quái bẩn cũng chính là hơn 30 con ân có thể trong vòng 10 phút giải quyết cái này, một nhóm đế quân định phong cảnh giới quái vật. Diệp Trường Ca trong lòng bình tĩnh, nhưng mà, sau một khắc phát sinh một màn, cũng là làm cho hắn trong nháy mắt sắc mặt hơi đổi. Bởi vì chính là vào lúc này, còn lại 30 mấy chỉ đế quân định phong cảnh giới quái vật ở giữa, cư nhiên một lần xuất hiện năm con quái vật muốn tiến hành tự bạo. Đế quân định phong cảnh giới quái vật một ngày tự bạo, huy lực kia tuyệt đối có thể chính thức đạt được đế tôn tầng thứ phạm y. Cho dù là sở hữu liên tục không ngừng nguyên tố chi lực duy trì phòng ngự cái giới, Diệp Trường Ca cũng không có tự tin có thể chống đỡ được như vậy tự bạo công kích. Uy lực quá mạnh mẽ, Hành đi triển phòng ngự kết giới tự nhiên không đơn giản, rót vào nguyên tố chi lực càng nhiều, kết giới kiên cố lại càng tăng mạnh mẽ. Có thể là như vậy phòng ngự kết giới vẫn tồn tại thượng hạn. Một ngày xuất hiện công kích có thể phá cái này hạn mức cao nhất, cái kia dĩ nhiên là sẽ để cho cái này phòng ngự kết giới tổn hại, thậm chí là nghiền nát. Đến lúc đó Diệp Trường Ca chỉ sợ cũng có chút không tốt lắm. Sở dĩ, cái này một nhận thấy được 5 con đế quân định phong gần tự bạo, Diệp Trường Ca tự nhiên không để ý tới còn lại đế quân định phong cảnh giới quái vật, trước giải quyết những thứ này dự định tự bạo. Sau đó, lại xử lý những thứ khác. Suất Diệp Trường Ca một cái lắm mình, xuất hiện ở một chỉ đế quân đỉnh phong cảnh giới trước mặt quái vật. Lúc này, cái này chỉ đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật đang ở xúc lực, cũng không phải là dự định bạo phát cái gì công kích, mà là trực tiếp tiến hành tự bạo. Thiểm không đánh. Diệp Trường Ca trong lòng quát khẽ một tiếng, đấm ra một quyền. Thình thịch. Kinh cùng lực lượng, trong nháy mắt bạo phát trực tiếp đánh chúng con kia đế quân tổn cùng quái vật, trực tiếp buộc phát ra cường đại lực lượng. Cái kia cường đại lực lượng đem đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật trực tiếp đánh ra một cái lỗ máu. Kém chút nữa a. nhiên không có sợ xuyên qua quái vật này thân thể. Diệp Trường Ca trong lòng âm thầm cô, có thể động tác trên tay cũng là không chậm. Thiểm khung đánh, lại là một cái thiểm khung đánh, hơn nữa còn là bị Diệp Trường Ca tận lực nhắm ngay, phía trước đánh ra cái kia Đế Quân Định Phong quái vật trên vết hương. Thình thịch, phốc phốc, một tiếng buồn bực trầm độ vang, con kia Đế Quân Định Phong cảnh giới quái vật thần thân thể, hoàn toàn bị Diệp Trường Ca công kích hoàn xuyên. Cùng lúc đó, một đạo gợi ý của hệ thống tiếng trong nháy mắt vang lên. Chương 514, cái này tự bảo quá điên cuồng. Chương 514, cái này tự bảo quá điên cuồng. Người thu được 1000 điểm năng lượng điểm thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 3. Lưỡng đạo công kích lấy chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới tu vi, liền đem đế quân định phong cảnh giới cường địch tiếp sát. Loại này chiến tích cho dù là phóng tới những thứ kia thánh địa trồng, cũng tuyệt đối là kinh khủng. Diệp Trường Ca không để ý đến bị chính mình đánh chết cái này chỉ đế quân định phong cảnh giới quái vật, thậm chí tại cái kia một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên phía trước, hắn liền lắp mình chạy về phía dưới một cái mục tiêu. Không cần nhìn nhiều, cũng không cần xác nhận. Đối lên đế quân định phong cảnh giới quái vật, Diệp Trường Ca đã coi như là quen tay hay việc. Biết rõ làm sao dạng có thể ở thời gian ngắn nhất đem những quái vật này đánh chết, Sau một khắc, Diệp Trường Ca xuất hiện ở một con khác chuẩn bị tự bạo đế quân đỉnh phong cảnh giới trước mặt quái vật, sau đó cũng là hai lần công kích, đem đối phương đánh giết. Sau đó, ở một đạo gợi ý của hệ thống tiếng đồng dạng vang lên phía trước, Diệp Trường Ca rồi rời đi. Nhưng là rất nhanh Diệp Trường Ca liền phát hiện chỗ không đúng, bởi vì liền tại hắn lần nữa lấy thủ đoạn giống nhau, đánh chết con thứ ba chuẩn bị tự bạo đế quân đỉnh phong quái vật thời điểm, hắn cũng là sắc mặt lần nữa biến đổi. Bởi vì ở Diệp Trường Ca quan chắc bên trong trong lúc bất chợt lại là có 5 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật bắt đầu tự bạo. Do dự vẫn chưa có hoàn toàn thì Vì vậy, Diệp Trường Ca quan sát được Đế Quân Định Phong cảnh giới quái vật tự bạo, đều là bọn họ tự thân gần tự bạo giám vẻ. Vì vậy, Diệp Trường Ca quan sát 10 giây sau, những thứ kia Đế Quân Định Phong cảnh giới quái vật đã tiến nhập tự bạo trạng thái, mà không phải chuẩn bị. Vốn là 10 giây giải quyết 5 con Đế Quân Định Phong cảnh giới quái vật. Nhưng bây giờ tuy là đánh chết 3 con, nhưng lại nhiều năm con. Quả nhiên, cái này quan sát được tương lai là sẽ xuất hiện thay đổi. Điều này làm cho Diệp Trường Ca trong lòng càng chắc chắn, nếu không phải vận khai thần cấp thiên phú thời không chi được quan năng lực, cái kia sợ rằng khó có thể trưởng không chiến đấu của Diệp như vậy cũng tốt so với tình huống hiện tại, nếu là không có mở ra quan sát năng lực, vậy hắn chỉ sợ cũng căn bản không biết nhanh như vậy liền lại xuất hiện năm con đế quân định phong cảnh giới quái vật, trực tiếp mở ra tự bạo hình thức, quá nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại bảy con cũng là không nhỏ phiền phức. Tựa hồ là chính mình kích sắt những thứ này tiến nhập chuẩn bị tự bạo trạng thái quái vật, biết kích khởi còn lại quái vật nào đó tâm tình. Diệp Trường Ca trong lòng suy đoán, nhưng bây giờ đã không có chuyện dự thừa, làm cho hắn đi tối lui ra khỏi. Bởi vì Diệp Trường Ca trong lòng có loại dự cảm không quá tốt. Quả nhiên, rất nhanh cái này dự cảm không ổn đã bị xác nhận. Kế tiếp 3 giây đồng hồ giải quyết rồi 4 con tiến nhập tự bạo trạng thái đế quân định phong quái vật nhưng ở Diệp trường ca quan sát được tương lai hình ảnh lại xuất hiện năm con đế quân định phong cảnh giới quái vật dồn dập tiến nhập tự bạo trạng thái lần này trước trước sau sau tiến nhập tự bạo trạng thái đế quân định phong cảnh giới quái vật đã đạt đến 15 con mà diệp trường ca chỉ là giải quyết rồi 7 con cái này còn không đến phân nữa. hơn nữa dựa theo giới tình huống như thế đi phòng trừng còn lại đế quân định phong cảnh giới quái vật sợ rằng đều sẽ tiến nhập tự bạo trạng thái đâyrốt cuộc là cái gì thao tác Diệp trường ca xem không rõ bất quá soát Trong lúc bất trận, Diệp Trường cao một cái không gian tiêu dược, trực tiếp thân hình trở lùi. Cũng trong lúc đó đem quanh thân vị trí, bố trí tầng tầng không gian cái giới. Mà sau khi làm xong những việc này, cũng chỉ là quá khứ mấy cái hô hấp. Nguyên bản mất đi mục tiêu Đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, nhất thời từng cái càng thêm bạo độ rồi. Nhưng vừa lúc đó, số lượng chỉ Đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật thân thể mạnh mẽ chướng, sau đó hoàn toàn muốn nổ tung lên. Tự bạo. Những thứ kia nguyên bản là tiến nhập tự bạo trạng thái Đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, còn như vào giờ này hoàn toàn muốn nổ tung lên. Cái kia kinh khủng lực lượng, dường như không gian sóng lớn giống nhau. Trong nháy mắt nổn nọng bộc phát ra bộ phát thập phần kinh khủng hủy diệt lực lượng, mà dọc đường mấy con đế quân đỉnh phong quái vật đều bị trong nháy mắt lan đến. Sau đó, Diệp Trường Ca tận mắt thấy trong đó hai con trong nháy mắt hoa khí. Cái loại này kinh khủng lực lượng căn bản gánh không được. Thậm chí mấy con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật đều trực tiếp xuất hiện tử vong. Tình huống như vậy, làm cho Diệp Trường Ca nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia quả nhiên như thế biểu tình. Hắn không có được bất luận cái gì một đạo gợi ý của hệ thống tiếng. Điều này cũng làm cho nói, chết đi như thế đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, cũng không thể xem như là hắn đánh chết. Tình huống như vậy, Đối với Diệp Trường Ca mà nói cũng không phải tin tức tốt gì. Trên thực tế, trong lòng hắn dành mạch từng câu, như vậy tự bạo vô luận là tự bạo con quái vật kia, vẫn bị bên ngoài tự bạo liên lụy quái vật, một ngày tử vong. Này cũng không thể xem như là hắn đánh chết. Thú thiệt, đây là Diệp Trường Ca trong lòng duy nhất ý tưởng. Hơn nữa cái này một lớp thua thiệt lớn. Rất nhanh, Diệp Trường Ca liền phát hiện, trải qua phen này tự bạo sống sót quái vật, cũng liền như vậy mấy con. Đồng thời cái này mấy con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật hoặc nhiều hoặc ít đều bị một ít tổn thương, chiến lực cũng xuống trợ. Quan trọng nhất là số lượng không có nhiều như vậy. Nhưng Diệp Trường Ca lại không có nóng lòng nhất thời, đem cái này mấy con đế quân định phong cảnh giới quái vật giải quyết rơi. Chương 515, thông dòng rời khỏi. Chương 515, thông dòng rời khỏi. Bởi vì hắn muốn nhìn một cái, kế tiếp cái này mấy con đế quân định phong cảnh giới quái vật, có phải hay không cũng còn có thể tự bảo. Nhưng không biết nguyên nhân gì, cuối cùng này mấy con quái vật cho dù là đến rồi 10 phút cuối cùng 1 phút đồng hồ, cũng đều chưa từng xuất hiện tự bảo. Cũng không biết có phải hay không là xuất hiện một lần tự bạo, còn lại đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật sẽ không tự bảo, vẫn là nguyên nhân gì khác. Đối với tình huống như vậy, Diệp Trường Ca ngược lại là không có gì đáp án chuẩn xác. Ngươi thu được 1000 điểm năng lượng điểm, thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 3. Ngươi thu được 1000 điểm năng lượng điểm, thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 3. Ngươi thu được 1000 điểm năng lượng điểm, thăng cấp nông trường điểm kinh nghiệm để thăng 3. Mấy đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên phía sau, Diệp Trường Ca đem cuối cùng cái này mấy con bị thương đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật đều trực tiếp giải quyết hết. 50 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, kết quả cuối cùng chỉ 20 chỉ điểm đầu bị Diệp Trường Ca sát, không đến một nửa số lượng. Tự bạn bị liên lụy đều có 1 3. Có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Rất nhanh, ở quan sát trận thái, Diệp Trường Ca thấy được làn sóng tiếp theo quái vật xuất hiện hình ảnh. Chính như hắn sở ý đoán giống nhau, làn sóng tiếp theo quái vật trực tiếp chính là chọn 100 con đế quân định phong cảnh giới quái vật, cái này một lớp số lượng quá lớn. Bất quá, Diệp Trường Ca trong lòng đã có chú ý ba đạo thời không hình chiếu chuẩn bị xong. Thời gian về không, quái vật trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó, giống như trước đó, Diệp Trường Ca bản thân bạo phát công kích, cộng thêm ba đạo thời không hình chiếu bạn phát, chính là hắn đợt thứ nhất công kích. Hơn nữa dường như bởi vì này, một lần xuất hiện quái vật số lượng có chút nhiều, tụ tập ở chung với nhau tình huống không liệt, điều này sẽ đưa đến Diệp trường Ca Fen này hành sát xuống tới, tuy nhiên bị hắn đánh chết 21 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật. 21 con vậy coi như là 2 bạn 1000 điểm năng lượng điểm. Thân cấp nông trường điểm kinh nghiệm lời nói, càng là 63. Ý thực lúc này, Diệp trường Ca thần cấp nông trường điểm kinh nghiệm đã sớm tới trước mặt đẳng cấp 100 mát chỉ số trạng thái. Hiện tại hắn cần năng lượng điểm. Thân cấp nông trường điểm kinh nghiệm gì gì đó, đã sớm không cần để ý dù sao đã đầy. Sau đó Diệp Trường Ca liền trực tiếp mở ra loạn chiến hình thức, đơn giản mà nói chính là tùy ý bạo phát công kích, tranh thủ manh sát nơi này để quân định phong cảnh giới quái vật. Mặc kệ còn lại, phu cần nguyên tắc kích sát. Cho dù là Diệp Trường Ca quan sát đến rồi, đã có đế quân định phong cảnh giới quái vật xuất hiện tự bạo tình huống, hắn cũng không lo lắng những thứ này. Thẳng đến mỗi một khắc, Diệp Trường Ca hai mắt sáng lên, khỏe miệng ngời bẻ lên. Swap. mạnh mẽ lên, Diệp Trường Ca thân ảnh nhất thời tiêu thất, chỉ để lại tại chỗ vẻ mặt phẫn nộ những thứ kia đế quân định phòng cảnh giới quái vật. Còn Diệp Trường Ca, cái kia tự nhiên là tuyển trạch rời khỏi giới hải tầm thứ 3 không gian nên không lại tự nhiên không thể tiếp tục lợi tiếp. Hơn nữa Diệp Trường Ca đã được đến tin tức hắn muốn. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là đối với mình bảo đế quân định phong cảnh giới quái vật, nếu không phải tiến hành can thiệp như vậy đợt thứ nhất xuất hiện năm con tự bạo tình huống, sau đó cũng sẽ không tái xuất hiện đợt thứ hai. Đơn giản mà nói, loại này tự bạo cũng sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Một lớp quái vật bên trong chỉ sẽ xuất hiện một con quái vật. Điểm này, Diệp Trường Ca đã có thể xác định. Chính là không biết có phải hay không là tự tin 100%. Mà làm cho Diệp Trường Ca chân chính tối lui ra nguyên nhân, đó chính là hắn năng lượng điểm đã đạt đến 10 vạn điểm. Lúc trước tiêu hao một ít năng lượng điểm phía sau, Diệp Trường ca lần nữa thu được 10 vạn điểm năng lượng điểm. Sở dĩ lui ra ngoài, đó là Diệp Trường K dự định đối với tự thân cường hóa một phen. Ách, dĩ nhiên, ở dưới tình huống đó, không được cũng sẽ bị cuốn đấu. Đồng thời còn có một chút, đó chính là cái kia thời gian, nhìn qua không có quá khứ bao lâu, nhưng trên thực tế ở Diệp Trường ca cố ý kéo dài dưới, đã tiến nhập 10 phút sau cùng giai đoạn. Sau đó... Hắn liền quan sát đến rồi, cái này một lớp 100 con đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, hắn đều còn không có giết hết, làn sóng tiếp theo đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật liền ra phát hiện hơn nữa xuất hiện lần nữa đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, số lượng càng là gấp bội trực tiếp 200 con. 100 con đệ diệp trường ca không gì sánh được khó giải quyết, huống chi 200 con. Nếu là có thể cho hắn đầy đủ thời gian, mà không phải hạn chế với ngắn ngủn 10 phút thời hạn lời nói, cái kia diệp trưởng ca ngược lại là có thể ứng phó được rồi. Thậm chí không phải cần cần bao nhiêu thời gian, chỉ cần 30 phút liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. 3.3 giả sử không gian lớn hơn chút nữa lời nói, cái kia 30 phút cũng không cần có thể hoàn thành. Diệp Trường Ca tiến vào giới hại tầng thứ 3 không gian nhưng là tồn tại hạn chế, nhìn qua rất lớn. Hách, kỳ thực cũng đích xác rất lớn. Bởi vì Diệp Trường Ca đã sớm cảm nhận được, chỗ hắn với cái không gian này, cái kia không gian bí chướng nhưng là hơn 10.000 cây số trường. Nhưng là đối với đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật mà nói, hơn 10.000 cây số căn bản cũng không tính là gì, đơn giản trong lúc đó là có thể đạt đến. Nếu như không gian đủ cường đại, cái kia áp dụng du động, sau đó từng cái kích sát, Cái này đối với Diệp Trưởng ca mà nói quả thực không muốn quá đơn giản. Sở dĩ đây là thời gian cùng không gian hạn chế thực lực của hắn. Chương 516, kỹ năng tiến hành thần cấp cường hóa. Chương 516, kỹ năng tiến hành thần cấp cường hóa. Không phải là mình không đủ mạnh. Ân, điểm này ngược lại là cũng không có sai. Nhưng cái này giới hại tầng thứ ba không gian chính là như vậy, Diệp Trường ca cũng không biện pháp cải biến cái này giới hại tầng thứ ba không gian quy tắc. Hắn có thể cải biến được chỉ có chính hắn. Nói cho cùng vẫn là thực sự là hắn không đủ mạnh. Bởi vì nếu là hắn đầy đủ cường đại nói Vậy hoàn toàn có thể trong vòng 10 phút đem 100 con, thậm chí là càng nhiều hơn đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, cho toàn bộ giải quyết hết Diệp Trưởng, ca trong lòng rất rõ ràng, hắn hiểu được điều này. Đã như vậy, vậy để thăng hắn thực lực của chính mình. Đương nhiên, Diệp Trường ca cũng không phải trực tiếp để thăng tu vi của mình cánh giới. Hắn hiện tại nhưng là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, nếu như lại tăng lên, vậy coi như là đế quân cảnh giới. Kể từ đó, hắn lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian, cái này gặp quái vật chỉ sợ sẽ là đế tôn tầng thứ. Vậy coi như không tươi đẹp. Sở dĩ cảnh giới không thể để thăng Bởi vì đối với Diệp Trường Ca mà nói, bây giờ đối mặt những thứ này đế quân cảnh giới quái vật, đã không sáu đã bị hắn thăm dò rồi chứ thực lực cùng phương thức chiến đấu. Mà muội đổi thành đế tôn cảnh giới, cho dù là đế tôn nhất trọng cảnh giới, cái kia chỉ sợ cũng phải xuất hiện không đi đứng. Quan trọng nhất là, mặc dù chỉ là đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật, thực lực kia cũng đều là thập phần cường đại. Thẳng thắn nói, hắn có thể ung dung đánh thậm chí là miểu sát số lượng chỉ mười mấy con đế quân định phong cảnh giới quái vật, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn có thể kích sát đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật. Nếu như đổi một thông thường đế tôn nhất cảnh giới cường giả, Diệp Trường Ca ngược lại là có điểm lòng tin, nhưng đối với bên trên những thực lực này viễn siêu một dạng tiêu chuẩn quái vật, vậy coi như khó khăn, không có gì nắm chặt. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng không phải là để thăng cảnh giới, tài năng mới có thể tăng thực lực lên. Nói thật, hắn hiện tại nếu như đem thần cấp Tiên Phú Hải Đảo chi chủ tiến hành cường hóa, hay hoặc là đem Long huyết chi thể cường hóa, thực lực kia tuyệt đối có thể để thăng cấp ít. Nhưng Diệp Trường Ca cũng không định cường hóa Tiên Phú. Dù sao năng lượng điểm có thể cường hóa, không chỉ có riêng chỉ là Tiên Phú. Hắn kỹ năng cũng giống như vậy có thể tiến hành cường hóa nhân vật, Diệp Trường Ca chức nghiệp, siêu giai đảo chủ tiến hóa trung thiên phú, Hải đạo chi chủ thần cấp thời không chi lực thần cấp long huyết chi thể SSS cấp nguyên tố chi thể SSS cấp đẳng cấp, chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới kỹ năng, tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp, hoang tộc chiến kỹ, không gian ma pháp, thiên hải bí thuật, võ thần đế kinh, võ thần thánh điện, dị thái linh lung nữ đế trải qua, thần vực đế hoàng công, thần vực chiến điện. Trang bị, mê vụ châu, võ thần chiến giáp. Tích phân, 6787億3079萬5000海島公民, 78653萬9990部屬海島, phu Hà Đảo. Thiên hoang đảo, thần dựng Hoàng đạo, Thần Dực Hoàng Triều phân hóa hồn đạo, Phù Hà đảo số 01 hồn đạo, Phù Hà đảo không số 2 hồn đạo. Thiên Hoàng đạo số 01 hồn đạo, Thiên hoang đảo không số 2 hồn đảo. Nhìn thoáng qua mình bây giờ kỹ năng rất nhiều. Đây là chỉ là mặt ngoài, nếu như Diệp Trường Ca mở ra cổ sở kỹ chuyên môn tiến hành kiểm tra, ở trong đó kỹ năng càng là có mấy ngàn hơn mà cái. Sở dĩ giống nhau nhiều như vậy kỹ năng, cái kia đều là bởi vì hắn Hải đảo chi chủ có thể để cho hắn sở hữu còn lại Hải đảo con dân kỹ năng. Thậm chí ký ức cũng không thiếu trùng hợp, cuối cùng ném đi không biết Vâng không, cái này kỹ năng cổn có thể cũng không biết muốn lật bao nhiêu trang, mà sắp xếp ở phía trước đều là cực kỳ cường đại, cùng với đặc thù kỹ năng. Diệp Trường Ca muốn tiến hành cường hóa, dĩ nhiên chính là tuyển trạch đối với những kỹ năng này tiến hành cường hóa. Tinh linh hệ truyền thừa ma pháp kỹ thực rất tốt, nhưng Diệp Trường Ca có rất ít. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này tinh linh hệ truyền thừa ma pháp tuy là cường đại, thậm chí trong đó có chút cái ma pháp khác cường độ đều so với vo thần kỹ thức trong đó chiêu thức, đều muốn kinh khủng hơn nhiều, nhưng điều này cần thời gian quá lâu đi chuẩn bị. Sở dĩ có chút phiền phức. Hoàng tộc chiến đi đâu? Cái này kỳ thực đã nằm ở giai đoạn tiến hóa. Nguyên do bởi vì cái này chiến kỹ nhưng là đến từ A đại bọn họ. A đại bọn họ tổ tiên lai lịch không đơn giản, tên là Hoàng tộc. Đáng tiếc bị phong ấn. Không phải, hẳn là bị đánh tan huyết mạch. Phía trước Diệp Trường Ca không biết, chỉ là căn cứ A đại bọn họ cho ra tin tức, cùng với chính mình hiểu biết tình huống suy đoán một phen. Có thể tại từ cái kia phù đồ thánh 563 tiểu mập mã trong miệng, biết được không ít chuyện phía sau, Diệp Trường Ca liền hiểu. Hoàng tộc tuyệt đối là sở hữu chí ít một vị đại đế, nhưng lại không phải đơn giản đại đế cường đại trung tổng. Nhìn qua cái gọi là phong ấn lại là hoang tộc đại đế bị người đánh bại, thậm chí còn ngược dòng bản nguyên trực tiếp đánh tan đối phương huyết mạch. Đây mới là đại đế trong lúc đó chân chính trăm giết. Đại đế không có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Nếu muốn kích sát một gã đại đế, càng là không dễ dàng. Bởi vì một ngày đại đế niết bàn mấy lần, tự thân huyết mạch sẽ thăng hoa, chẳng những phúc trách hậu duệ, thậm chí còn sở hữu huyết mạch chưa phát dẫng ra, đại đế bất diệt năng lực. Đơn giản mà nói, cho dù là đại đế bỏ mình, có thể chỉ cần huyết mạch của hắn vẫn tồn tại, như vậy chỉ cần phát triển, cuối cùng cũng có một ngày nhất tộc huyết mạch đạt đến tới trình độ nhất định, đại đế sẽ khôi phục lấy các loại phương thức. Vì vậy, Triệt để giết chết một gã đại đế, chỉ có thể đánh tan đối phương huyết mạch, chứ bỏ chân chính căn nguyên. Đương nhiên chuyện như vậy cũng không phải làm được dễ dàng như vậy. Chương 517, Cửu chuyển võ thần đế kinh. Chương 517, Cửu chuyển võ thần đế kinh. Cứ việc tổ tiên đại đế bị Triệt để kích sát, hoàng tộc nhất tộc huyết mạch cũng bị Triệt để đánh tan. Nhưng bây giờ hoàng tộc đã không có. Bởi vì ai đại bọn họ đều dối rít tiến hóa thành long chiến sĩ. Sở dĩ bọn họ chiến ký cái này, hoàng tộc chiến lực đã nằm ở tiến hóa trạng thái. Cái này sẽ còn chưa kết thúc. Dù sao cái này lòng chiến sĩ xuất hiện mới, chỉ có bao lâu, cái này tiến hóa mới, chỉ có tiến hành không bao lâu. Dĩ nhiên, Diệp Trường Ca cũng phát hiện, nếu như dùng năng lượng điểm tiến hành cường hóa nói, ngược lại là có thể trong nháy mắt đem hoang tộc kỹ thuật đánh nhau tiến hóa, trực tiếp cho hoàn thành. Có thể Diệp Trường Ca lại không đốc, làm sao có khả năng đem năng lượng điểm lãng phí với những chuyện này. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng là phát hiện, chính mình kỹ năng bên trong không ít đều là hết sức tạp thuật. Tinh linh hệ truyền thừa ma pháp, hoàn tập chiến kỹ, không gian ma pháp, hải bí thuật, thần đế kinh, võ thần thánh điển. Cựu thái linh lung nữ đế trải qua, thần dược đế hoàng công, thần dược chiến điện, mấy cái này đều là thuộc về đặc thù kỹ năng phạm bị. Sở dĩ nói đặc thủ, vậy cũng là bởi vì những kỹ năng này không ít đều có thể tiến hành tăng thêm cường hóa. Mà Diệp Trường Ca nhiều như vậy kỹ năng bên trong, cũng liền những kỹ năng này có thể tiến hành tăng thêm cường hóa. Đương nhiên, trong đó còn có có thể tiến hành siêu cấp cường hóa kỹ năng. Tỉ như, tinh linh hệ truyền thừa ma pháp cùng với không gian ma pháp là có thể tiến hành siêu cấp cường hóa. Mà Diệp Trường Ca cũng phát hiện võ thần kinh, võ thần thánh điện cùng với cựu thái linh lung nữ trải qua lại là có thể tiến hành thần cấp cường hóa. Để cho Diệp Trường Ca kinh hãi là, những kỹ năng này có thể đang tiến hành thần cấp cường hóa đồng thời, đem những kỹ năng khác dung hợp tiến đến. Nhất định chính là đem mấy cái kỹ năng thủ kỳ tinh hoa, đồng thời còn có thăng hoa một dạng cường hóa. Diệp Trường Ca tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Thậm chí hắn nhớ rất rõ ràng, nếu như đem mấy cái này kỹ năng tiến hành dung hợp trên căn bản, tới một lần thần cấp cường hóa, cái kia chiêu thức của hắn đem có thể để thăng mấy cái đẳng cấp. Vì vậy, biết được điểm này sau đó, hắn liền trước tiên đem mấy cái kỹ năng tiến hành dung hợp thần cấp cường hóa, đương nhiên là trực tiếp thất bại. Bất quá Diệp Trường Ca cũng không phải là nhìn chúng thành công, mà chỉ là muốn nhìn một chút, cái này cần bao nhiêu năng lượng điểm. Kết quả hắn phát hiện ít nhất phải cần 10 vạn điểm mới có thể đi vào hành một lần dung hợp như vậy thần cấp cường hóa. Đây chính là vì Hà Diệp Trường Ca nhất định phải đạt được 10 vạn điểm năng lượng điểm, lúc này mới lui ra ngoài. Bởi vì chỉ cần tiến hành một lần thần cấp cường hóa, chiến lực của mình tuyệt đối có thể để thăng một cấp bậc. Diệp Trường Ca trong lòng dám khẳng định điều này. Lúc này là có thể chứng thực. Sau một khắc, Diệp Trường Ca trực tiếp đem cổ sở ký hiệu kéo ra, sau đó đem mấy cái kỹ năng kéo đến cùng nhau. Võ thần đế kinh, võ thần thánh điện, cự thải linh lung nửa đế trải qua, thần dược đế hoàng công, thần dược chiến điện. Cái này 5 cái kỹ năng. Nha, kỳ thực phía sau thần dược nhất tộc công pháp cùng chiến điện chỉ là đủ số. Xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao 10 vạn điểm năng lượng điểm, đối với võ thần đế kinh, võ thần thánh điện, cự thải linh lung nửa đế trải qua, thần dược đế hoàng công, thần dược chiến điện cái này năm cái kỹ năng, tiến hành dung hợp thần cấp cường hóa. là Diệp Trường Ca không có bất kỳ do dự nào, sau một khắc một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Thần cấp cường hóa thành công. Người thu được đặc thù thần cấp kỹ năng kiểu chuyển võ thần đế kinh. Vào giờ khác này, Diệp Trường ca thuộc tính giao diện tin tức xuất hiện biến hóa. Nhân vật, Diệp Trường ca chức nghiệp, siêu giai đảo chủ tiến hóa Trung Tiến Phú, hải đảo chi chủ thần cấp thời không chi lực thần cấp long huyết chi thể SSS cấp nguyên tố chi thể SSS cấp đẳng cấp, tròn đế đỉnh phong cảnh giới kỹ năng, kiểu chuyển võ thần đế kinh đặc thù. Thần cấp tinh linh hệ chuyển thừa ma phát, không gian ma phát. Trang bị, mê vụ Châu võ thần chiến phần 6787 ức 3079 vạn 5000 hại đảo con đơn dân, 7 ức 8653 vạn 9963 phụ thuộc Hải đảo, Phù Hà đảo, Thiên Hoàng đảo, Thần Dực Hoàng Triều phân hóa Hoàng đảo, Phù Hà đảo số 01 Hoàng đảo, Phù Hà đảo không số 2 Hoàng đảo, Thiên Hoàng đảo số 01 Hoàng đảo, Thiên hoang đảo không số 2 Hoàng đảo. Cô sở ký hữu một hạng chẳng những võ thần đế kinh, võ thần thánh điện, cửu thái linh lung nửa đế trải qua, thần lực đế hoàn công, thần lực chiến điện những kỹ năng này tiêu thất. Thậm chí liền hoàng tộc kỹ, cùng với trưởng ca hơn 1000 cái kỹ năng đều biến mất. Một giải khai Diệp Trường Ca lúc này mới hiểu, đó cũng không phải tiêu thất, mà là đều bị chính mình đặc thù thần cấp kỹ năng cựu truyền võ thần đế kinh hấp thu. Không phải dung hợp, mà là rất không nói lý hấp thu. Phản phất cần những kỹ năng này thành tựu nuôi cho mập, tới đối với cựu truyền võ thần đế kinh tiến hành bổ sung gì gì đó. Còn cựu chuyển võ thần đế kinh đến cùng cường đại hay không, có thể tại biết sau đó, Diệp Trường Ca chỉ có thể nói, đây cũng không phải là cường đại không phải cường đại vấn đề, mà cái này cựu chuyển võ thần đế kinh thật sự là quá mạnh mẽ. Cựu truyền võ thần đế kinh là một cái siêu cường tu luyện công pháp. Còn như có thể tu luyện tới cảnh giới gì? Diệp Trường Ca vậy mà không biết, bởi vì cựu chuyển Võ Thần Đế Kinh kia làm cựu chuyển thập nhị trọng. Đơn giản mà nói, nhất chuyển kia làm thập nhị trọng cảnh giới, mà Diệp Trường Ca bây giờ còn là nằm ở vì nhập môn cảnh giới, liền nhất chuyển nhất trọng cảnh giới đều không có đạt được. Giống như chỉ cần đạt được đế quân cảnh giới mới là chính thức nhập môn. Đế quân nhất trọng cảnh giới là có thể tiến vào cựu chuyển Võ Thần Đế Kinh nhất chuyển nhất trọng cảnh giới, thậm chí cũng có thể nói cựu truyện Thần Đế Kinh nhất truyền thì tương đương với đế quân cảnh giới. Chương 518, Võ Thần Thập Tam Tức Chương 518, Võ Thần Thập Tam thức. Như vậy vấn đề tới. Cái này tiểu chuyển Võ Thần Đế kinh nhất chuyển chính là Đế quân cảnh giới, chẳng lẽ nhị chuyển chính là Đế tôn cảnh giới? Thật đúng là cái này dạng. Tiểu chuyển Võ Thần Đế kinh nhất chuyển nhất cảnh giới, đệ nhất chuyển đối ứng Đế quân cảnh giới, đệ nhị chuyển đối ứng Đế tôn cảnh giới, đệ tam chuyển lại là đối ứng cổ hoàng cảnh giới. Như vậy đệ tứ chuyển liền đương nhiên đối với đại đế cảnh giới. Vũ chuyển cảnh giới cái kia có lẽ chính là siêu thoát đại đế cảnh giới. Sở dĩ nói có lẽ, đó là Diệp Trường Ca hiện tại chỉ đạt được tiểu truyền Võ Thần Đế kinh trước tứ chuyển tu luyện công pháp. Phía sau còn chưa có xuất hiện. Đơn giản mà nói, đây hoàn toàn chính là thần cấp nông trường hệ thống chiếu theo Diệp Trường Ca tự thân, sở khai sáng vô địch công pháp. Nhưng vấn đề là cái này quá vô địch, đưa tới 10 vạn điểm năng lượng điểm, căn bản cũng không đủ. Còn như đến tiếp sau công pháp, thần cấp nông trường hệ thống ngược lại là cũng cho ra khỏi mấy cái phương án. Đệ 237 một cái đập năng lượng điểm. Bất quá, là trăm vạn khởi bước loại đó. Diệp Trường Ca chỉ là nhìn thoáng qua. Đừng nói trăm vạn rồi, hiện tại hắn liền một vạn năng lượng điểm đều không lấy ra được. Hơn nữa nếu là thật có nhiều như vậy năng lượng điểm Hắn hơn phân nửa là đối với thần cấp thiên Phú Hải Đạo chi chủ tiến hành thần cấp ương hóa. Cái thứ hai đâu, đó chính là thần cấp nông trường để thăng đẳng cấp, cái kia thần cấp nông trường sẽ thôi diễn đến tiếp sau công pháp. Diệp Trường Ca ngược lại cảm thấy biện pháp này vẫn là theo sách một ít, những thứ khác không quá được, nhưng chỉ là trước tứ chuyển công pháp đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng đã đủ rồi. Diệp Trường Ca ngược lại là tương đối để ý là nếu là kiểu truyện, cái kia phía sau liền còn có ngũ chuyển, lục chuyển, thất chuyển cùng với bát truyện cùng kiểu truyện mới đúng. Cái này tứ chính là đại đế cảnh giới, cái kia cũ truyện lại là một cái cảnh giới gì? Diệp Trường Ca trong lòng có chút mong ngợi. Hơn nữa hắn càng là nghiên cứu càng là phát hiện, cái này Cửu chuyển Võ Thần Đế kinh cường đại cùng cùng bố, nhất chuyển thập nhị trọng cảnh giới. Có thể đế quân cảnh giới chỉ là cựu trọng, cái này nhưng vẫn là nhiều tam trọng cảnh giới. Tuy là Diệp Trường Ca bây giờ không có tiến nhập Cửu chuyển Võ Thần Đế kinh đệ nhất chuyển cảnh giới, nhưng hắn tuyệt đối dám khẳng định nhất chuyển cảnh giới hắn thực lực tuyệt đối so với hiện tại còn cường đại hơn. Đây cũng chính là nói nhất chuyển nhất trọng cảnh giới, đã tương đương với một dạng đế quân định phong cảnh giới thực lực. Có lẽ còn có thể càng cường đại hơn. Diệp Trường ca hai mắt sáng lên, trong lòng có chút âm thầm suy đoán. Lấy hắn hiện tại chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới thực lực, còn không có nhập môn cựu chuyển võ thần đế kinh, rất hiển nhiên cái này đủ để chứng minh cựu chuyển võ thần đế kinh cường đại. Mặc dù là nhất chuyển nhất trọng cảnh giới, tương đương với đế quân nhất trọng cảnh giới, cái kia đế quân cảnh giới chỉ có thể tu luyện tới cựu trọng cảnh giới. Dù cho tính lên đế quân đỉnh phong cảnh giới, cho hắn một cái nhất truyền thập trọng cảnh giới tốt lắm. Nhưng đối với Diệp Trường Kha mà nói, hắn cái này cựu truyền thần đế kinh nhất truyền cảnh giới, nhưng là tồn tại thập nhị trọng cảnh giới. Cái này nhiều hơn cảnh giới, cũng không phải là dần dần nhiều hơn tới. Cũng không phải là vì bù đắp kiểu chuyển võ thần đế kinh ở đế quân cảnh giới ở trên không đủ. Làm sao có khả năng không đủ, đây tuyệt đối vượt chỉ tiêu. Diệp Trường ca nguyên bản tu luyện võ thần đế kinh cùng với võ thần thánh điển còn có kiểu thải linh lung nữ đế trải qua, rất nhiều cậu lại mới, chỉ có, có như bây giờ vậy thực lực. Mà kiểu chuyển võ thần đế kinh nhưng là dung hợp những kỹ năng này, cuối cùng tiến hành rồi thần cấp cường hóa xuất hiện đặc thủ thần cấp kỹ năng. So với phía trước kỹ năng vậy khẳng định là muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều Đồng thời dung hợp thần cấp sau khi cường hóa cựu chuyển võ thần đế kinh, ở phương diện tu luyện ngược lại là hết sức phong phú, nhưng ở tìm phương diện tri thức cũng là không có nhiều như vậy. Ngược lại triệt để giản hóa, chỉ để lại võ thần cửu thức. Bất quá, hiện tại không thể xưng là võ thần cửu thức, bởi vì thần cấp cường hóa phía sau, vô luận là võ thần cửu thức cái kia nhất thức đều được tăng lên. Sinh ra biến hóa cực lớn, thậm chí hiện tại một cái xưng là võ thần thập tam thức. Đối với hiện tại so với nguyên bản thần cựu thức bên trên đã lần nữa nhiều bội chiều, biến thành bây giờ võ thần thập tam thức. Bất quá Hiện tại Diệp Trường Ca chỉ có thể thi triển bá thức trước. Nguyên bản thuộc về Võ Thần Cựu Thức đệ nhất thức Chiến tri Ấn, bây giờ đang ở Võ Thần Cựu Thức tiến hóa thành Võ Thần Thập Tam thức phía sau, cũng đều tiến hóa, Quy lực cường đại hơn thêm. Võ Thần Thập Tam thức đệ nhất thức Chiến Thần Ấn. Nguyên bản Chiến tri Ấn xem như là một cái công kích kỹ năng, có thể tại tiến hóa thành Chiến Thần Ấn phía sau, hoàn toàn là một cái phụ trợ chiêu thức. Nhưng cái này phụ trợ lại là không thể coi thường. Bởi vì một ngày thi triển Chiến Thần Ấn phía sau, Diệp Trường Ca có thể thu được một cái lâm thời gia trì trạng thái. Ở nơi này gia trì dưới trạng thái Diệp Trường Ca bạn phát công kích có thể để thăng 3 thành uy lực. Bà thành uy lực, nhìn qua tăng lên cũng không phải là rất nhiều. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, đem chính mình công kích để thăng bà thành uy lực, vậy đơn giản sẽ là một cái thiên địa mới. Liền giống như, nếu như phía trước hắn sở hữu chiến thần ấn nói, cho dù là 50 con đế quân định phong cảnh giới quái vật đối mặt, hắn cũng có thể có niềm tin tuyệt đối, trong vòng 10 phút kết thúc chiến đấu. 100 con lời nói. Ấy, mặc dù có chút miễn cưỡng, ngược lại là còn có thể liệu mạng một cái. Dĩ nhiên, cái này chiến thần tuy là lực mạnh mẽ, có thể cho Diệp Trường Ca chiến lực để thằng không biết. Nhưng một ngày thi triển nhưng là tiêu hao khổng lồ. Thậm chí nếu như Diệp Trường Ca không mượn giữa Hỗ Nguyên tố không gian nguyên tố chi lực, chỉ bằng vào hắn tự thân nguyên tố chi lực tới thi triển cái này chiến thần ấn nói, cái kia chỉ sợ cũng là có thể kiên trì một phút đồng hồ. Cái này chỉ sợ sẽ là cực hạn. Chương 519, mỗi một người đều là tiêu hao nhà giàu. Chương 519, mỗi một người đều là tiêu hao nhà giàu. Y thực một phút tẹn sẩy gắng trạng thái cũng không ngắn. Ở một ít chiến đấu bên trên, đừng nói 1 phút đồng hồ, cho dù là 1 giây đồng hồ đều là cực kỳ cho yếu. Nhưng cái này cần cần khổng lồ tiêu hao cũng không thể làm cho Diệp Trường Ca thi triển ra bất luận cái gì chiêu thức. Cũng chính là lấy Diệp Trường Ca tình huống hiện tại, chỉ có thể duy trì loại trạng thái này, không cách nào tiến hành chiến đấu. Thật muốn tiến hành chiến đấu, hơn nữa còn là toàn lực bạo phát cái loại này trạng thái chiến đấu, sợ là liền 10 giây đều duy trì không được. Phải biết rằng Sở Hữu Hoàn Mỹ bất hủ chi thể Diệp Trường Ca, nhưng là ở chuẩn đế cảnh giới càng đem bất hủ chi thể tăng lên thêm một bước. Vì vậy, Diệp Trường Ca hiện tại trong cơ thể có năng lượng, nhưng là hết sức khổng lồ. Đây cũng không phải là chuẩn đế cảnh giới phàm y. Nói riêng về cái này tự thân có năng lượng cường độ Diệp Trường Ca có thể nói đã là một cái thứ thiệt đế quân cấp. Chỉ có như vậy trạng thái, cũng combo pháp đạt được thi triển chiến thần ấn cái kia khổng lồ tiêu hao. Đương nhiên, cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, sở hữu nguyên tố chi hồ hắn căn bản cũng không cần lo lắng. Hơn nữa bây giờ giữa hồ nguyên tố không gian tổn trữ nguyên tố chi lực cũng đều rất nhiều. Diệp Trường Ca trong lòng rất rõ ràng, nhất định là hệ lệ nạ các nàng đem tồn tại thần thánh sinh mệnh chi thụ trùng quanh vụ hóa nguyên tố chi lực, đều đem thả nhập đến hồ này tâm nguyên tố bên trong không gian kể từ đó, hắn càng là không cần lo lắng bất kỳ tiêu hao nào. Cái này chiến thần ấn tới thật là khi thời. Có một chiêu này, ta kế tiếp nắm chặt càng gia tăng." Diệp Trường Ca mắt sáng lên, nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện cựu chuyển Võ Thần Đế Kinh mang tới Võ Thần Thập tăng thức, xa xa không chỉ điểm này kinh hỉ. Tinh quang chỉ là nguyên bản Võ Thần Vũ thức Đệ Nhị thức, Diệp Trường Ca thi triển ra, cũng là uy lực lớn. Thậm chí ngay từ đầu đối lên cái này, giới hải tầng thứ 3 không gian quái vật, hắn đều có thể lấy tinh quang chỉ đơn giản kết sát. Chỉ bất quá về sau xuất hiện Đế Quân tầng thứ quái vật, một đạo tinh quang chỉ nếu muốn kết sát, đây chính là có chút trở. Sở dĩ, Diệp Trường Ca phía sau đều không thể nào sử dụng một chiêu này. Mà võ thần cựu thức hiện tại tiến hóa thành võ thần thập tam thức, cái này tinh quang trị tự nhiên cũng là xảy ra tiến hóa, biến đến càng cường đại hơn. Võ thần chỉ, đây chính là tiến giai bản tinh quang chỉ, không phải, phải nói là thần cấp sau khi cường hóa tinh quang chỉ. Uy lực này tăng lên cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Ở hơi chút thử một cái sau đó, Diệp Trường Ca phát hiện mình tùy ý đánh ra võ thần chỉ, nhìn bề ngoài đi lên cùng tình quang trị sai biệt không lớn, thậm chí so sánh, võ thần chỉ tia sáng phạm vi còn muốn ảm một cái, cũng muốn thật nhỏ một ít. Có thể Diệp Trường Ca cũng là đã nhận ra Võ thần chỉ tia sáng nhìn qua bình thường không có gì lạ, thậm chí ưu tú mà bật được. Nhưng là rồi rào lấy khí tức nguy hiểm. Một kích này miểu sát một chỉ đế quân tam trọng cảnh giới quái vật, căn bản không có vấn đề gì, thậm chí đều có thể trọng thương đế quân trùng kỳ cảnh giới quái vật. Diệp Trường ca hai mắt tinh quang lóe lên, hắn rõ ràng cảm thụ cái này võ thần chỉ cường đại. Hơn nữa mới vừa đây chính là hắn tùy ý một kích, tuy là tiêu hao cũng không ít, nhưng so với phía trước thi triển võ thần cửu tức không đánh tới nói, nhưng là phải yếu quá nhiều. Đây vẫn chỉ là tùy ý một kích, nếu như một kích toàn lực lợi nói sợ rằng có thể miểu sát đế quân đỉnh phong cảnh giới quay bật. Diệp Trường Ca trong mắt mâu quang không ngừng, tuy là lấy cảnh giới bây giờ của hắn, một kích toàn lực võ thần chỉ biết tiêu hao không ít nguyên tố chi lực. Nhưng vẫn là một câu nói kia, liên tiếp lên giữa Hỗ Nguyên tố không gian hắn, không sợ hãi. Bất quá, dựa theo ta tình huống hiện tại, đừng không cho phép ta đến rồi đế quân cảnh giới, nguyên tố chi hộ cùng giữa Hỗ Nguyên tố không gian đều cung ứng không được đầy đủ nguyên tố chi lực. Diệp Trường Ca ngữ khí đột nhiên có chút lo lắng nói rằng, bởi vì võ thần thập tam thức vô luận là chiến thần ấn vẫn là võ thần chỉ, đều là tiêu hao nhà giàu. Tiếp tiếp võ thần thập tam thức đệ tam thức võ thần đại thủ ấn, vậy càng là một cái siêu cấp tiêu hao nhà giàu. Danh như ý nghĩa, cái này võ thần đại thủ ấn chính là lấy số lượng cao tiêu hao, ngưng tụ ra một cái cự đại dấu tay, đối với địch nhân đánh hủy thiên diệt địa công kích. Bất quá, dựa theo võ thần thập tam thức tiếp pháp, võ thần đại thủ ấn nhưng thật ra là triệu hồi ra võ thần một bàn tay. Nhưng đối với này, Diệp Trường Ca cũng là không biết nên nói gì. Võ thần, trên cái thế giới này thật tồn tại võ thần. Hách, nếu như lời khi trước, Diệp Trường Ca còn cũng không nhất định tán thành nói như thế. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn chính là sở hữu tiểu chuyển võ thần đế kinh cường đại như vậy mà thần kỳ công pháp tiểu chuyển bên trong tứ chuyển chính là đại đế cái kia ngũ chuyển không đúng chính là võ thần cảnh giới bằng không hoặc là thất chuyển phát truyền cũng không thể là cựu chuyển A nhưng khả năng như vậy tính ra không phải là không có những thứ này nói ra vẹn vẹn nói cái này võ thần đại thủ lấn cũng đã làm cho diệp trưởng cá nh đầu bởi vì lấy cảnh giới bây giờ của hắn cư nhiên không cách nào thi chuyển ra nguyên nhân rất đơn giản cái này võ thần đại thủ l nhiều nhất thi chuyển yêu cầu đều cần nhất chuyển nhất trọng sơ kỳ cảnh giới tiểu chuyểnvõ thần đế kinh tiểu chuyển cảnh giới vì là mỗi một chuyện đều chia làm thập nhị trọng, có thể mỗi một trọng trên thực tế còn chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, cái này bốn cái tiểu tỉ tỷ. Mà võ thần đại thủ ấn lớn nhất chuyển nhất trọng sơ kỳ, tài năng mới có thể miễn cưỡng thi triển. Nếu muốn chân chính bộ phát ra võ thần đại thủ ấn uy lực, cái kia sợ rằng phải cần nhị truyền thậm chí là ba chuyển cảnh giới. Chương 520, cái này rất hợp lý, giới hải hợp lý pháp. Chương 520, cái này rất hợp lý, giới hải hợp lý pháp. Cái này võ thần đại thủ ấn tạm thời không nói, bởi vì theo diệp Trường Ca, chính mình sở hữu trước hai thức cũng đã đủ rồi. Tuần nữa cho dù là võ thần đại thủ ấn mình có thể thi triển, cái kia tiêu hao cũng là chính mình không gánh nổi. Xem ra còn phải đem võ thần thân thể cho tu luyện được. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, nghĩ tới liên quan tới cựu chuyển Võ Thần Đế Kinh bên trong nhắc tới một loại đoán thể phương pháp. Kỳ thực chính là đem bất hủ chi thể chuyển hóa thành võ thần thân thể. Không đúng, đây cũng không phải là nói chuyển hóa, mà là đề thăng. Thậm chí Diệp Trường Ca đều cho rằng, cái này võ thần thân thể sợ rằng cùng phù đồ thánh địa cái kia tiểu mà mạng, nhắc tới thần long chi thể là một cái tầng thứ đặc thủ thân thể. Nhưng quy độ Võ Thần Đế kinh bên trong Võ Thần thân thể càng thêm phát trường, bởi vì bên ngoài tu luyện cơ thạch chính là một cái thế giới. Đơn giản mà nói, Võ Thần thân thể nếu muốn tu luyện thành công, liền thiết yếu luyện hóa một cái thế giới thành tiểu tự thân cơ sở. Luyện hóa một cái thế giới. Cái này thật lòng hơi giọa người. Đương nhiên, cái này luyện hóa thế giới cũng không phải là ngoại giới cái này dung nạp vô tận hại thời gian, mà là một cái tiểu thế giới. Bất quá, điều kiện tiên quyết là cái này cần là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Nhưng này đối với Diệp Trường ca mà nói, đều không gọi chuyện này. Cái này không Hắn chính là mới vừa bởi vì thần cấp nông trường thăng cấp, liền đến thần thánh thế giới thụ cũng thăng cấp. Sau đó, trên tay tiểu thế giới lại xuất hiện dư. Vậy là đủ rồi. Hoàn toàn không thành vấn đề. Diệp Trường Ca đương nhiên sẽ không lựa chọn đi luyện hóa thần thánh thế giới thụ chủ thế giới, bởi vì này chủ thế giới nhưng là bị hắn cùng với Hải đảo tiến hành dung hợp. Kỳ thực Diệp Trường Ca Hải đảo mạnh yếu, cũng là đối với hắn thần cấp thiên phú Hải đảo chi chủ tồn tại nhất định ảnh hưởng. Tuy là mặc dù là đem chủ thế giới cùng Hải đảo dung hợp, cái kia Diệp Trưởng Ca cũng có thể luyện hóa cái này Hải Đạo thế giới, dung nhập chính mình thân thể. Loạn tạo ra thuộc về hắn võ thần thân thể, nhưng này vẫn còn cần một ít thời gian, đồng thời dung hợp quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Đây nếu là xảy ra vấn đề gì lời nói, như chỉ là một cái phổ thông tiểu thế giới, cái kia nhiều nhất là tiêu hao một ít năng lượng là có thể khôi phục. Chỉ khi nào luyện hóa đáy biển thế giới nói, xuất hiện vấn đề nhưng là sẽ đối với hải đạo thế giới tạo thành tổn thất nhất định. Có chút tổn thất có thể dùng năng lượng khôi phục, thật có chút cũng là không thể. Cho nên vẫn là bảo thủ một chút tốt. Hơn nữa, tiểu thế giới bật như vậy, hắn lại không phải là không có. Còn nhiều mà Cho dù là cần luyện hóa hai cái tiểu thế giới, đối với Diệp Trưởng Ca mà nói đều không có bất cứ vấn đề gì. Còn hiện tại, đương nhiên là đem năng lượng điểm thu vào tay lại nói những thứ khác. Diệp Trường Ca ánh mắt hừng hực, thậm chí hắn hiện tại đều có một cái ý niệm trong đầu. Bằng không trực tiếp đột phá đế quân cảnh giới. Nếu như phía trước hắn còn lo lắng đế tôn cảnh giới quái vật, vậy bây giờ đã hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì chỉ cần đột phá đế quân cảnh giới, hắn hữu chuyển võ thần đế kinh liền tuyệt đối có thể nhập môn. Đến lúc đó vô luận là chiến thần vẫn là võ thân chỉ, uy lực đều có thể đạt được để thăng. Quan trọng nhất là Diệp Trường Ca tin tưởng chính mình, một ngày chính thức bước vào cựu truyền võ thần đế kinh cảnh giới, cho dù là nhất truyện nhất trọng sơ kỳ cảnh giới, cái kia thực lực của hắn cũng tuyệt đối để thăng cực đại. Đến lúc đó lấy đế quân nhất trọng cảnh giới kích sát đế tôn nhất trọng cảnh giới quái vật, cũng không phải là một chuyện khó. Bất quá, cái này cũng nói không chính xác, hay là trước thử một lần đi. Diệp Trường Ca mắt sáng lên, sau đó hắn liền tùy trạch tiêu hao năng lượng điểm lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ ba không gian. Xin hỏi ký chủ có hay không tốn hao 1000 điểm năng lượng điểm, lần nữa tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian. Một đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Diệp Trường Ca trực tiếp tuyển trạch tiến nhập. Đương nhiên tuy là tiêu hao 10 vạn điểm năng lượng điểm, đổi lấy một cái siêu cường cựu chuyển võ thần đế kinh cái này đặc thụ thần cấp kỹ năng. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, cái này tiến nhập giới hải tầng thứ 3 không gian vé vào cửa vẫn phải có. Hắn đương nhiên sẽ không quên điểm này. Nhưng mà sau một khắc, khi tiến vào giới hải tầng thứ 3 không gian phía sau, Diệp Trường Ca liền phát hiện tình huống không thích hợp. Bởi vì hắn vừa tiến vào, còn không có làm sao tới được đến làm cái gì, chân mày chính là hơi nhíu lại. Cư nhiên nhanh như vậy liền ra hiện đột thứ nhất quái vận. Diệp Trường Ca ánh mắt hiện lên vẻ kinh nạt. Cũng chính là hắn thời khắc mở ra quan sát năng lực, bằng không hắn liền căn bản sẽ không phát hiện, lần này tiến nhập giới hải tầm thứ 3 không gian phía sau, chỉ là 10 giây thời gian chuẩn bị, cái này đợt thứ nhất quái vật liền phủ xuống. Hơn nữa cái này đợt thứ nhất quái vật vừa xuất hiện, để Diệp Trường Ca có chút trận tròn mắt. Thật bất ngờ. Bởi vì này đợt thứ nhất quái vật cũng không phải là giống như trước đó đế quân nhất trọng cảnh giới quái vật, mà là trực tiếp chính là đế quân định phòng cảnh giới quái vật. Hơn nữa số lượng hay là một, tháng 5 năm năm 10 con. Cái này cũng là thật tâm ngoại ý buồn. Cái này đợt thứ nhất làm sao lại trực tiếp 10 con rồi hả? Chờ Các loại, Diệp Trường Ca đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn lần trước tiến nhập giới Hải tầng thứ ba không gian kỳ thực chỉ là bất hủ trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Phía sau sở dĩ thăng cấp đến chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, đó là nằm ở trong chiến đấu, Diệp Trường Ca phục dụng siêu thần cấp bất hộ linh hạo, lúc này mới ở cực nhanh thời gian đạt tới chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới. Mà bây giờ hắn là lấy chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới tiến vào. Như vậy xuất hiện đế quân đỉnh phong cảnh giới quái vật, vậy dường như rất hợp lý. Ân, giới Hải tầng thứ 30 gian hợp lý.